Tại gian rủa mưa to tròn, một kiếm này lóng lánh thiên địa. Kiếm quang lướt qua, thiên địa một mảnh hả gãm. Kiếm quang còn chưa đến chỗ, quang minh thượng ở nhân gian. Thế nhưng một kiếm này, thế tất sẽ hủy diệt tất cả quang minh, mang đến vĩnh hằng tử vong. Một kiếm cách một thế hệ. Năm đó một đạo nhân sử xuất một kiếm này, bị độc cô cầu bại phúc vũ kiếm phá. Thế nhưng bây giờ một đạo nhân, so với khi đó càng mạnh. Một đạo nhân vững tin, coi như là độc cô cầu bại phục sinh, cũng không có khả năng lại dùng phương thức giống nhau phá hỏng đã biết một kiếm. Một người rất khó tại cùng một châu ngã quỷ hai lần mà như một đạo nhân người như thế lại không biết phạm đồng dạng sai lầm. Một đạo nhân rất chờ mong bát sư ba sẽ như thế nào phá rơi đã biết một kiếm. Bát sư ba thân là thần bảng thứ ba tồn tại, đương nhiên không có khả năng ngay cả mình một kiếm đều không tiếp nổi. Một đạo nhân đối với lần này lòng biết rõ. Sau đó hắn liền thấy bát sư ba, thấy được bát sư ba ánh mắt của, thấy được bát sư ba đối với mình nhẹ nhàng cười. Sau một khắc, một đạo nhân phát hiện mình lại trở về tại chỗ, còn là tử tiêu cung trước đại điện, nhưng là trong tay chính mình lại đã không có chân vũ kiếm. Một đạo nhân phát hiện mình già đi rất nhiều. Ngay cả y phục trên người cũng thay đổi. Biến tiên kích điệu tinh thần đại pháp. Một đạo nhân trong lòng mới vừa hiện lên cái ý niệm này, đã bị theo nhau mà đến ý thức chướng hôn mê đầu Ngã xuống đất bất đi. Chờ một đạo nhân lúc tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau xế chiều. Sư bá, ngài không sao chứ? Một cái tử ý huyền bảo trung niên nam nhân ân cần nói. Một đạo nhân thấy nam tử này, thấy hắn trang phục trên người, cũng nhìn thấy bên hông hắn dắt thất tinh kiếm. Trong đầu của hắn, tự nhiên mà vậy liền nổi lên thân phận của đối phương. Phái Vũ đương đương đại trưởng môn thạch nhạn chân nhân, cũng là của mình sư Điệt. Một đạo nhân trong mắt thần sắc rất phức tạp, thế nhưng tại Thạch Nhạn nhìn về phía mình thời điểm, ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường, thậm chí còn toát ra vài phần thương cảm. Không có gì đáng ngại, lão liễu. không còn dùng được, không biết thế nào, lại đột nhiên lửa công tâm. Một đạo nhân thở dài nói, "Thạch Nhạn chân nhân muốn nói lại tôi, cuối cùng là không có tiếp tục hỏi tiếp." Tại mục đạo nhân lúc hôn mê, Thạch Nhạn đã từng cẩn thận dò xét qua mục đạo thân thể của con người, rất khó tin tưởng đây là một lão nhân thân thể. Chẳng những không có bất kỳ suy lão cùng tật bệnh, trái lại so với bản thân càng thêm sinh cơ bừng mừng. Thạch Nhạn không nghĩ ra một đạo nhân cụ thể là xảy ra chuyện gì, mới lại đột nhiên mất đi, nhưng lại một thoáng váng chính là một ngày. Lấy một đạo nhân lúc này vô công, vốn không nên phát sinh tình huống như vậy. Thế nhưng cái này hết lần này tới lần khác chính là xảy ra. Thạch Nhạn cũng xác nhận, một đạo nhân không phải là giả vờ. Cho nên Thạch Nhạn rất khó hiểu. Thế nhưng một đạo nhân rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều chuyện này, Thạch Nhạn nghĩ đến có quan hệ một đạo nhân nhất kiện lâu năm chuyện cũ, trong lòng khẽ động, cũng không hỏi tới nữa chuyện này. Nếu không còn chuyện gì, kia sư bá ngài trước nghỉ ngơi thật tốt, có việc gọi ta. Thạch Nhạn chân nhân đạo Cũng tốt, ngươi đi giúp à, ta bộ xương già này, sống thêm cái 10 năm 8 năm, còn là không, có vấn đề, trái lại ngươi muốn ra tăng chú ý thân thể. Một đạo nhân đạo. Thạch Nhạn Chân Nhân trên mặt hiện lên một tia không bình thường chiều hồng, đạo, đa tạ sư bá nhớ mong. Chờ Thạch Nhạn Chân Nhân thân ảnh biến mất ở trong phòng, một đạo nhân ánh mắt lộ ra giọng điệu mai vẻ, sắc mặt cũng biến thành từ từ âm lạnh lên. Đây không phải là hắn nguyên bản chỗ ở thế giới, hắn cũng đã không còn là trưởng môn phái Vũ đương một đạo nhân. Và một ngày thời gian, một đạo nhân đều đang tiêu hóa cái này tiền nhiệm lưu cho tin tức của mình, đối với thế giới này cùng thân phận của mình đều đã có một cái đại khái lý giải biến thiên kích địa tinh thần đại pháp có thể đem người kéo vào túc thế luân hồi quả nhiên là vô thượng tinh thần đại pháp ta một đạo nhân thật là kiến thức qua một đạo nhân khỏe miệng xuất hiện lướt một cái kính phục dáng tươi cười sau một lát một đạo nhân dáng tươi cười liền truyền lệnh trung phi bất quá là một hồi luân hồi hơn nữa trận này luân hồi không chỉ là đối tượng ta ngay cả bát sư ba bản thân cũng muốn rơi vào tiền đến chỉ tại trong luân hồi đánh bại ta hắn khả năng đạt được chân chính thắng lợi mà đây cũng chính là ta cơ hội một đạo nhân lẩm bẩm không hề nghi ngờ Hắn xuất hiện ở nơi này, đúng là Bát sư ba tay của bút. Biến Tiên Kích điệu tinh thần đại pháp uy lực, hắn từ trước chỉ là nghe thấy, vẫn chưa thấy tận mắt, Bát sư ba cũng rất ít trước mặt người khác thi triển, cho nên hắn nhất thời vô ý, liền đến Bát sư ba đạo. Chương 827, cơ quan tính hết. Đương nhiên, có như là một đạo nhân có chuẩn bị, đối mặt Bát sư ba công kích, cũng rất khó bảo chứng an toàn của mình. So với trực tiếp thị thể công kích, Bát sư ba tinh thần đại pháp, không thể nghi ngờ là càng thêm khó lòng phòng bị. Bất quá biến Tiên Kích điệu tinh thần đại pháp chung quy không phải là không gì làm không được. Hắn đem một đạo nhân kéo vào luân hồi, nhưng mà bát sư ba mình cũng lâm vào tiền đến. Chỉ tại luân hồi ở giữa đánh bại thậm chí giết chết một đạo nhân, bát sư ba mới coi như là thắng lợi. Nếu là bị một đạo nhân phá cuộc ra, trận này bại chính là bát sư ba. đương nhiên, bát sư ba rất có ưu thế, bởi vì bát sư ba biết một đạo nhân là ai, mà một đạo nhân, nhưng đến nay cũng không biết ai là bát sư ba. Một cái chỗ sáng, một cái chỗ tối, bát sư ba tự nhiên chiếm thiên đại tiện nghi. Bất quá một đạo nhân cũng không có nổi giận, trái lại nội tâm chào ra một cổ hào hùng, liền ở trên cái thế giới này cùng bát sư ba tới một hồi long tranh hổ đấu ai thắng ai thua còn nói còn quá sớm cho một đạo nhân lòng tin là một đạo nhân thân thể này tiền thân tiếp thu cổ thân thể này ký ức một đạo nhân cũng không có cảm thấy vẻ vải trái lại hào hùng và trượng bởi vì cổ thân thể này thì ra là chủ nhân cũng là một cái bất thế tiêu hùng tâm cơ của hắn chiếm lưu thậm chí là võ công cũng không tại một đạo nhân dưới một đạo nhân là phái vũ đương cây còn lại quả to trưởng lão cũng là hiện nay võ lâm chân tránh đứng ở tột cùng cao thủ một trong đối với thế giới này một đạo nhân hiện tại đã hiểu rõ vô cùng Cái này không phải là trong trí nhớ mình thế giới, so với thế giới cũng nhỏ rất nhiều, hơn nữa thiếu rất nhiều tuyệt thế cường giả, cũng nhiều hơn rất nhiều người xa lạ vận. Tuy rằng khi rảnh rỗi ngươi có mấy người tên quen thuộc, thế nhưng một đạo nhân xác định, cái này đều không phải là trong trí nhớ mình những người đó. Thế giới này chỉnh thể võ lực của giá trị, không thể nghi ngờ là so ra kém một đạo nhân trong trí nhớ thế giới. Bất quá chính vì vậy, đối mục đạo nhân càng thêm có lợi. Thế giới này, nổi danh nhất một nhân vật kêu Lục Tiểu Phượng. Tại mục đạo nhân trong trí nhớ, Lục Tiểu Phượng là một cái khoé thị côn vậy nhân vật. Hắn đi tới chỗ nào, phiền phức cũng theo tới chỗ đó. Đơn giản là một cái trời xanh hai tinh. Người này rất ưa thích làm náo động, cũng thường xuyên làm ra một ít xoay động thiên hạ đại sự. Hắn trời sinh tính phong chảy, thích uống rượu, thưởng thức mỹ nữ, càng trọng tình nghĩa. Hắn luôn có thể gặp phải thập phần ly kỳ sự, nhưng luôn có thể lấy cao siêu trí tuệ gặp giữ hóa lành. Hơn nữa lục tiểu phượng rất sẽ kết giao bằng hữu, xưng là là tương giao khắp thiên hạ. Bất kể là nam nhân nữ nhân, đều thích cùng lục tiểu phượng làm bằng hữu. Một đạo nhân vừa mới cũng là lục tiểu phượng hảo bằng hữu. Nghĩ tới đây một đạo nhân không kiềm hãm được lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Lục Tiểu Phượng đã từng lợi bình thiên hạ cao thủ, nói đương kim thiên hạ võ công chân chính có thể đạt được điên phong chỉ sáu người. Sáu người này theo thứ tự là phái thiếu lâm vương trượng đại bi thiền sư, bạch vân thành chủ diệp cô thành, vạn mai sơn trang tây môn suy tuyết, thanh y 108 lâu hắc hưu, phái nga mi trưởng môn độc cô nhất hạng, còn có đó là một đạo nhân bản thân. Lục Tiểu Phượng danh khắp thiên hạ, lời hắn nói cũng bị rất nhiều người tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Mà khi nay võ lâm vừa đã trải qua một hồi nhất định tái nhập sử sách quyết chiến. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành cùng vạn mai sơn trang Tây môn suy tuyết quyết chiến với đỉnh tử cấm Tây môn suy tuyết thắng được đánh một trận phong thần Diệp Cô Thành buồn bã ngã xuống lấy cái chết của mình vong thành toàn Tây môn suy tuyết kiếm thần đường mà bây giờ Lục Tiểu Phượng nói thiên hạ sáu đại cao thủ Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành thanh y 108 lâu hắc hưu phái Nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc đều đã tử vong hơn nữa bọn hắn chết còn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lục Tiểu Phượng có chút quan hệ chỉ còn lại có một đạo nhân Tây môn suy tuyết cùng phái thiếu lâm phương Trượng đại bi Thiền sư trong này. Tây môn suy tuyết chém giết sáu đại cao thủ trong độc cô nhất hạc cùng diệp cô thành không thể nghi ngờ danh tiếng nhất vang. Hiện nay Tây môn suy tuyết đã bắt đầu bị người trong giang hồ tôn xưng là kiếm thần trong kiếm chi thần mờ mờ ảo ảo giữa cũng đã bị rất nhiều người coi là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nghĩ tới đây một đạo nhân khỏe miệng lần nữa lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Có không tiếc, có trâm trọng. Trong trí nhớ hắn ra mắt Tây môn suy tuyết kiếm cũng đã gặp Tây môn suy tuyết người của đích thật là một cái cao ngạo tuyệt thế kiếm khách có tư cách leo kiếm đạo đỉnh phong kiếm của hắn cũng đích xác rất mau rất mạnh. Đường Kim Thiên Hạ, đã có rất ít người có thể tiếp được Tây môn suy tuyết một kiếm, thế nhưng hắn vẫn như cũng không phải là thiên hạ đệ nhất kiếm, hắn còn kém xa lắm, bởi vì mình không có chết, người khác lại có tư cách gì thành là thiên hạ đệ nhất kiếm, thậm chí là đệ nhất thiên hạ. Một đạo nhân nâng lên tay phải của mình, xem xét cẩn thận. Đôi tay này, thon gầy, khâu giáo, ổn định, ngón tay dài mà có lực, cùng mình kiếp trước giống nhau như lúc. Một đạo nhân hài lòng gật đầu. Điều này thật sự là một đôi trời sinh thích hợp sử kiếm tay của, hơn nữa một đạo nhân kiếm pháp cũng sát thực đạt tới đỉnh phong chỉ ít đạt tới thế giới này đỉnh phong, bất luận là thành thần trước Tây môn suy tuyết, còn là thành thần sau Tây môn suy tuyết, một đạo nhân đều có năm chắc đưa hắn chém với giới kiếm. Những người khác càng không cần nhiều lời, không có ai biết hắn có thực lực như vậy, ngay cả được sưng không gì không biết lục tiểu phượng cũng không biết. Lục tiểu phượng chỉ cho là hắn có tư cách đứng hàng sáu đại cao thủ trong, nhưng là lại từ không biết, một đạo nhân thực lực đã xa xa vượt qua cái khác năm đại cao thủ một tầng thứ. Một đạo nhân cũng chưa từng có nghĩ tới khiến người khác biết hắn thực lực chân chính. Mấy năm nay, hắn vốn là đang nỗ lực che giấu mình. Một đạo nhân trước mặt người khác tự xưng chơi cờ đệ nhất, uống rượu thứ nhì, sử kiếm thứ ba, trong ngày thường nhàn vân giá hạng, thản nhiên hào hiệp. Người trong giang hồ đều bị kính ngưỡng một đạo nhân cao thượng phong thái. Thế nhưng lại không có ai biết, đây cũng không phải là một đạo nhân bộ mặt thật sự. Một đạo nhân, cho tới bây giờ cũng không phải không màng danh lợi người của. Nhiều năm trước một đạo nhân có thể làm võ đang trưởng môn, nhưng hắn lại đem trưởng môn nhân vị trí khiến cho hắn sư đệ Mai Trân Nhân, nhưng một đạo nhân cũng không phải thật tâm tình nguyện tặng cho Mai cho Nhân. Không người nào nguyện ý đem phái vũ đương trưởng môn loại này tôn vị chấp tay tương nhượng, một đạo nhân cũng không muốn thế nhưng hắn không có cách nào, bởi vì hắn làm món có làm trái giáo quy chuyện, hơn nữa bị Mai Thật người biết, cho nên mới bị ép thoái vị, tặng cho vô luận là võ công còn là tài hoa cũng không bằng hắn Mai Trân Nhân. Hắn phạm sai lầm lầm, thật sự là quả lớn, lớn đến một khi công khai, hắn thậm chí cũng sẽ bị Phái Vũ Dương đổi ra khỏi môn tưởng. Hắn không chỉ ở bên ngoài có nữ nhân, nhưng lại sinh nữ nhân, loại chuyện này nếu là truyền đi, đối với một đạo nhân đả kích là to lớn, bởi vì Phái Vũ Dương môn quy nghiêm khắc cầm đón dâu, Mai chân Nhân đáp ứng là một đạo nhân bảo thủ bí mật cho nên một đạo nhân đem chức trưởng môn tặng cho Mai Trân Nhân, thế nhưng Mai Trân Nhân cũng không có đem chuyện này triệt để quên mất. Tương phản, hắn đem chuyện này nhớ kỹ, đồng thời đặt ở Phái Vũ Dương trưởng môn bội kiếm, thất tinh kiếm ở giữa, thất tinh kiếm do lịch đại trưởng môn tùy thân mang theo. Những người khác căn bản ngay cả đụng chạm một cái cơ hội cũng không có. Cái này đương nhiên là vạn vô nhất thất an bài, cho nên Mai Trân Nhân vững vàng đương đương làm mấy thập niên Phái Vũ Dương trưởng môn, mà một đạo nhân, từ nay về sau thì biến thành trò chơi phong đuổi nhàn vân giả hạng. Hắn đã co tư tình, thậm chí có nữ nhân đương nhiên cũng muốn an bài tốt cái này, khiến một đạo nhân động tâm nữ nhân là thần nhãn trầm tam lương, trầm tam lương là biểu muội của hắn. một đạo nhân lúc đó đang ở thỉnh năm. trầm tam lương cũng chính là đậu miểu thì giờ, cái này biểu huynh muội hai người có tư tình, tiếp rằng một đạo nhân lúc đó đã võ đang nhập môn đệ tử, đương nhiên không thể quang minh tránh đại cùng nàng kết làm phu thê, cho nên một đạo nhân đã nghĩ ra cái thay mận đổi đạo chi kế, khiến trầm tam lương gả cho ngọc thụ kiếm khách diệp Lăng phong, làm hắn con cái phụ thân của. bởi vì diệp Lăng phong cũng từng tại võ đang học qua kiếm, hơn nữa còn là một đạo nhân tự mình truyền thụ cho vì thụ nghiệp tân sư làm đệ tử đương nhiên không thể không hy sinh cho nên diệp lăng phong cưới trầm tam nương thế nhưng về sau một đạo nhân lão liễu lại nhiều năm vân du bên ngoài trầm tam nương không khuê tịch mịch, lại bấn quá hóa thật cùng diệp lăng phong có tư tình đợi được một đạo nhân phát hiện nàng lại có vốn không nên có nữ nhi cũng liền phát hiện bọn họ tư tình dĩ nhiên đối với bọn họ hận tấu xương một đạo nhân cho tới bây giờ đều không phải là một cái khoan hồng độ lượng người của thế nhưng hắn càng hận hơn phái vũ đương bởi vì hắn đệ tử thân truyền thạch hạng vốn là võ đang nổi danh nhất kiếm khách cung tao thủ cùng hắn đồng dạng số phận, bị ép nhường ra chức trưởng môn. hắn vốn có đã đem toàn bộ hy vọng ký thác vào thạch hạc trên người, hiện tại tất cả hy vọng đều được bơm nước, hắn chỉ lập khác lối tắt. trả thù cùng quyền lực hai chuyện này, trong đó vô luận bên nào đều đủ để khiến người ta không từ thủ đoạn, bí quá hóa liều. hùng chi một đạo nhân khác nhau đều chiếm đủ, cho nên một đạo nhân âm thầm hóa thân láo đau cẩm, cùng đồng môn tụ ra đệ tử, ngọc thụ kiếm khách diệp lang phong, sáng lập hắc hổ bang trung vô cốt, thạch hạc cùng nhau tổ chức một cái khổng lồ u linh sơn trang, đem thiên hạ liệu mạng chi đồ thu nạp trong đó. u linh sơn trang. Chỉ lấy người chết, chỉ ở trên giang hồ chết qua một lần người, mới có tư cách tiến vào U Linh Sơn Trang. Mà phàm là tiến nhập U Linh Sơn Trang người của, năm xưa ở trên giang hồ đều đã từng danh tiếng huyền hách. Bọn họ bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, không vì giang hồ làm dung, cho nên bọn họ hóa thân U Linh, tiến nhập U Linh Sơn Trang. U Linh Sơn Trang đương nhiên cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào. Không có 10 vạn lượng hoàng kim, sẽ không có tiến nhập U Linh Sơn Trang tư cách. 10 vạn lượng hoàng kim đổi một cái mạng, đối với rất nhiều người mà nói, kỳ thực cũng không tính là có hại. Dù sao, tính mệnh là vô giá mà một đạo nhân mấy năm nay mượn lũ linh sơn trang đã trưởng nắm đủ tài sản phú khả địch quốc cùng với lay động thiên hạ thực lực đương nhiên trong quá trình này diệp lăng phong hòa trầm tăng lương cũng sớm đã bị hắn bất chi bất dắt bỏ một đạo nhân đương nhiên sẽ không cho phép hai cái này phản bội người của chính mình tiếp tục sống sót cho nên tại diệp lăng phong thành công giúp hắn thành lập u linh sơn trang sau khi một đạo nhân liền giết chết hắn bởi vì hắn đã không có sống tiếp giá trị bây giờ một đạo nhân càng ngày càng già thế nhưng cũng càng ngày càng lớn mạnh hắn đang ở tìm cách một đại sự nếu là thành công toàn bộ giang hồ đều phải bởi vậy long trời lở đất. Vừa lúc đó, một đạo nhân tới, xuất hiện ở ở đây, có ý tứ, có ý tứ, đã như vậy, ta tựa như ngươi mong muốn trở thành phái vũ đương trưởng giáo, thành là thiên hạ đệ nhất nhân. Nói vậy bát sư ba nhất định là sẽ không để cho ta như nguyện, liền nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản ta lên đỉnh. Một đạo nhân lẩm bẩm nói, hắn quả thực cảm giác rất thú vị, hơn nữa hắn rất có lòng tin. Tiền thân cái kia một đạo nhân đích thật là một cái bất thế tiêu hùng, hắn đã tính xong rất nhiều chuyện, hắn chế định kế hoạch, coi như là bây giờ một đạo nhân đến xem đều có thể nói hoàn mỹ không sức mẻ. Một đạo nhân rất có hứng thú, Bát sư ba sẽ như thế nào phá cục, hoặc là nói, Lục Tiểu Phượng sẽ như thế nào phá cục. Một đạo nhân tự tin cười, cho tới bây giờ, hắn đương nhiên minh bạch, Lục Tiểu Phượng đó là Bát sư ba. Bản thân hóa thân một đạo nhân, Bát sư ba cũng chỉ có thể hóa thân Lục Tiểu Phượng. Giữa bọn họ, đem triển khai một hồi hoàn toàn mới quyết đấu. Cuộc tỷ thí này, nhất định sẽ phi thường có ý tứ. Một đạo nhân rất chờ mong. Một tháng sau, một đạo nhân xuất hiện ở Hoàng Sơn. Hoàng Sơn là thiên hạ danh sơn nhưng cũng không thể so võ Đang Sơn danh khí đại. Một đạo nhân sở dĩ xuất hiện ở nơi này là bởi vì tại Hoàng Sơn cư trụ một cái ẩn sĩ, Cổ Tùng Cư sĩ. Cổ Tùng Cư sĩ là huyền môn cao nhân ở trên Giang Hồ danh tiếng không nhỏ. Hắn và một đạo nhân là bạn rất thân, năm gần đây luôn luôn như hình với bóng, thường xuyên kết bạn Vân Du tứ phương, nhân sở cẩm chi. Mà trên thực tế, Cổ Tùng Cư sĩ dùng tên giả biểu ca, gia nhập U Linh Sơn Trang, hơn nữa là U Linh Sơn Trang nguyên lão sẽ trong chín đại nguyên lão một trong, là một đạo nhân tuyệt đối tâm phúc. bọn họ thường xuyên cùng một chỗ kết bạn Vân Du nhưng là lại hành tung phiêu hốt bất định, đương nhiên là bởi vì bọn họ phải về đến U Linh Sơn Trang đi. Một ngày này, cổ Tùng Cư Sĩ nói cho một đạo nhân một cái tin tức ngoài ý muốn. Tây môn suy tuyết đang đuổi giết Lục Tiểu Phượng. Một đạo nhân trên mặt biểu tình rất kỳ quái. Cổ Tùng Cư Sĩ gật đầu. Lục Tiểu Phượng lựa chọn trốn chết lộ tuyến là hướng U Linh Sơn Trang đi. Một đạo nhân tiếp tục hỏi. Cổ Tùng Cư Sĩ tiếp tục gật đầu. Một đạo nhân đột nhiên nở nụ cười. Bát sư ba, hoặc là nói Lục Tiểu Phượng, người rốt cục ra chiêu. Ta đây liền theo ngươi tốt nhất chơi một chút. Năm ngày sau một chỗ nhà trọ xương phòng nội xuất hiện bảy người bảy cái nổi danh khắp thiên hạ danh tiếng đầy giang hồ người của cổ tung ở thổ một đạo nhân khổ qua hỏa thượng đường nhị tiên sinh tiêu tương kiếm khách tư không trích tinh hoa mãn lâu bảy người này thân phận đều rất kỳ lạ lai lịch lại càng không cùng trong đó có tăng đạo có ẩn sĩ có độc hành hiệp trộm có đại nội cao thủ có lưu lạc thiên ngai danh môn đệ tử cũng có trò chơi phong đuổi võ lâm tiền bối bọn họ gặp nhau ở chỗ này chỉ bởi vì bọn họ có một chút tương đồng chỗ bọn họ đều là bạn của lục tiểu phượng Bọn hắn bây giờ còn có một chút tương đồng chỗ bảy người biểu tình đều rất nghiêm túc, tâm tình đều rất trầm trọng. Nhất là một đạo nhân, nơi này mỗi người đều nhìn hắn, chờ hắn mở miệng. Bởi vì bọn họ đều là một đạo nhân tìm tới, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì nơi này tất cả mọi người không phải là vô sở sự xử người, cũng rất ít không ai có thể đủ đưa bọn họ tụ chung một chỗ. Hiện tại một đạo nhân đưa bọn họ tụ chung một chỗ, hắn đương nhiên là có cực trọng yếu lý do. Một đạo nhân đích xác có rất trọng yếu lý do. Mấy người bọn họ cộng đồng liên hệ, đó là Lục Tiểu Phượng, mà lý do của hắn. Tự nhiên cũng cùng Lục Tiểu Phượng có quan hệ. Tây Môn Suy Tuyết chính đang đuổi giết Lục Tiểu Phượng. Một đạo nhân đạo, một đạo nhân nói xong câu đó, tất cả mọi người tùng nhiên động dung, bao quát cổ tùng cư sĩ. Chỉ cần là luyện qua võ người của, có người nào không biết Tây Môn Suy Tuyết? Thì có ai dám nói kiếm pháp của hắn không phải là đệ nhất thiên hạ? Trải qua đỉnh tử cấm đánh một trận sau Tây Môn Suy Tuyết, võ công đã không phải là người khác có thể phỏng đoán. Hắn trở nên càng mạnh. Mà đương kim thiên hạ, nếu nói là ai có năng lực giết được Lục Tiểu Phượng, kia tại đại đa số người trong lòng xếp hàng thứ nhất, đó là Tây Môn Suy Tuyết bất quá vẫn là có rất nhiều người không tin Tây môn suy tuyết cùng lục tiểu phượng sẽ trở mặt thành thủ, bởi vì bọn họ là bằng hữu. Chẳng những như vậy, lục tiểu phượng còn là Tây môn suy tuyết tân nhân. Hôm nay người ở chỗ này đều biết điều này, mục đạo nhân đương nhiên cũng biết. Cho nên hắn tiếp tục nói, Tây môn suy tuyết tân đã báo, thế nhưng thủ lại còn không có báo. lấy mục đạo nhân thân phận địa vị, nói tới chỗ này, lên chân thật tính đã không cần hoài nghi, nhưng là vẫn có rất nhiều người nghi hoặc. tiêu tương kiếm khách xuất hỏi trước, cái gì thủ? tiêu tương kiếm khách là đại nội cao thủ. Tây môn suy tuyết cùng Diệp Cô thành đỉnh tử cấm đánh một trận, Lục Tiểu Phượng giúp hắn chiếu cố rất lớn, Tiêu Tương Kiếm khách một mực nhớ ở trong lòng. Cho nên hắn đối Lục Tiểu Phượng sinh tử rất quan tâm, đối với chuyện ngọn nguồn cũng rất quan tâm. Nếu như có thể, hắn đương nhiên nguyện ý giúp đỡ Lục Tiểu Phượng vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Một đạo nhân đạo, đoạt vợ. Tiêu Tương Kiếm khách lần nữa động dung, tiếp tục hỏi, có chứng cứ sao? Một đạo nhân đạo, có. Tiêu Tương Kiếm khách đạo, chứng cứ gì? Một đạo nhân đạo, Tây môn suy tuyết tận mắt thấy bọn họ tại giường thượng. Tiêu Tương Kiếm khách bỗng nhiên cầm lấy ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch, Tư Không Trích tinh uống nhanh hơn hắn, bọn họ đều không nói thêm gì nữa. Loại chuyện này, đích thật là khiến người ta không tiện mở miệng, cho nên bọn họ chỉ có thể tuyển chọn uống rượu. duy nhất còn bảo trì chấn tĩnh là hoa mã lâu, chén rượu là đầy, hắn lại chỉ nhợt nhạt nhấp một cái. Đạo, Lục Tiểu Phượng cũng không phải người như thế, chuyện này trong đó nhất định còn có khác nội tình. Tư Không Trích tinh lập tức đồng ý lời của hắn, đạo, có lẽ hắn uống say, có lẽ hắn trong mê thuốc, có lẽ bọn họ tại giường thượng căn bản cũng không có làm chuyện gì, những lý do này cũng không quá quan tâm tốt ngay cả chính hắn đều không hài lòng lắm, cho nên hắn lại uống một chén. Một đạo nhân lắc đầu, đạo, bây giờ nói cái này đã không trọng yếu nữa, quan trọng là tìm được trước lục tiểu phượng. Người tìm không được. Tư không trích tinh hỏi. Một đạo nhân thản nhiên gật đầu, đạo, cho nên ta đem các ngươi gọi tới, chính là muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Bất quá trước đó ta còn muốn xác nhận một điểm, lục tiểu phượng còn có khả năng sống sao? Một đạo nhân ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đang mong đợi đáp án này. Lục tiểu phượng đích thật là nổi danh khắp thiên hạ, thế nhưng Tây môn suy tuyết thần kiếm. Lại há là lãng đắc hư danh, không người nào dám nói nhất định tài năng ở Tây môn suy tuyết dưới kiếm thoát được tính mệnh. Dù cho người này là Lục Tiểu Phượng, Lục Tiểu Phượng tuyệt sẽ không chết. Tư Không Trích tinh khẳng định nói, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn hắn, muốn biết hắn vì sao làm ra loại này phán đoán. Tư Không Trích tinh đạo, ta biết Lục Tiểu Phượng võ công cũng đã gặp Tây môn suy tuyết kiếm pháp, Tây môn suy tuyết kiếm pháp cực nhanh tốc chuẩn xác, tại Diệp Cô thành sau khi chết, đích xác có thể coi thiên hạ vô song. Thế nhưng từ hắn lấy vợ sinh con sau, kiếm pháp của hắn liền trở nên mềm yếu, bởi vì hắn lòng của đã mềm yếu bởi vì hắn đã không còn là trong kiếm tri thần, đã từ từ có nhân tính. Một đạo nhân lại lắc đầu, đạo, ta vốn có cũng cho rằng như vậy, bây giờ mới biết chúng ta đều sai rồi. Tư không trích tinh đạo, chúng ta không có sai. Một đạo nhân lần nữa lắc đầu, đạo, tại đỉnh tử cấm một lần kia quyết chiến trước, kiếm của hắn quả thực đã hơi mềm yếu, bởi vì hắn đối thê tử yêu đã vượt qua hắn đối kiếm của nhiệt. Đỉnh tử cấm trận chiến ấy, một đạo nhân lúc đó cũng ở tại chỗ, cho nên lời hắn nói, tất cả mọi người không dám không coi trọng. Tiêu tương kiếm khách hiển nhiên đã xong giải một đạo nhân trong những lời này thâm ý thế nhưng hắn chiến thắng bạch vân thành chủ diệp cô thành sau lại bất động vô luận ai đánh bại bạch vân thành chủ diệp cô thành loại này tuyệt thế cao thủ sau đều khó khăn miễn sẽ cảm thấy hăng hái nghĩ nâng cao một bước đỉnh tử cấm trận chiến ấy không thể nghi ngờ lại kích phát rồi tây môn suy tuyết đối kiếm của Nhật, lại vượt qua hắn đối thế tử yêu có lẽ cũng bởi vì tây môn suy tuyết lánh lạc thế tử đưa tới lục tiểu phượng đồng tình mới sẽ phát sinh chuyện này mỗi người tâm lý đều nghĩ tới điểm này lại không người nào nguyện ý nói ra khỏi miệng một đạo nhân đạo trước chút thời điểm ta đã thấy lục tiểu phượng chính hắn nói cho ta biết tây môn suy tuyết kiếm pháp đã đạt được không có kiếm cảnh giới. Cái gì gọi là không có kiếm cảnh giới? Trong lòng bàn tay của hắn tuy không kiếm, có thể là của hắn kiếm còn đang khắp nơi đều tại. Người của hắn đã cùng kiếm hòa làm một thể, người của hắn chính là kiếm, chỉ cần người của hắn tại, thiên địa vạn vật đều là của hắn kiếm. Loại cảnh giới này hầu như đã đến đạt kiếm thuật trong đỉnh phong, hầu như đã không ai có thể siêu việt. Một đạo nhân thở dài, lại nói, ta gặp được Lục Tiểu Phượng lúc, hắn đã say, hắn còn nói cho ta biết, giả như trên đời này còn có một người có thể giết hắn, người này chính là Tây Môn Suy Tuyết. Một đạo nhân không có nói sai trước đây không lâu, hắn đích xác là ra mắt lục tiểu phượng. khi đó, một đạo nhân còn chưa phải là một đạo nhân. thế nhưng một đạo nhân trong đầu rất rõ ràng nhớ kỹ chuyện này, lại là một trận trầm mặc, đại gia tâm lý đều có chấm dứt luận chỉ cần tây môn suy tuyết đuổi theo lục tiểu phượng, lục tiểu phượng liền chắc chắn chết ở dưới kiếm của hắn. lục tiểu phượng đích xác cũng là một cường giả, hắn linh tây nhất chỉ, cũng có thể nói thiên hạ vô song. thế nhưng hắn trung quy không phải là tây môn suy tuyết đối thủ, hắn có thể có thể tiếp được tây môn suy tuyết một kiếm, nhưng là tuyệt đối tiếp được trăm kiếm, thiên kiếm. mà tây môn suy tuyết muốn giết người từ trước đến nay phải không đạt mục đích không bỏ qua bây giờ vấn đề là lục tiểu phượng đến tột cùng trốn đi nơi nào có thể trốn bao lâu không có ai biết hoặc là có vài người biết nhưng là bọn hắn cố ý làm bộ không biết sau một lát tất cả mọi người ly khai chỗ ngồi này nhà trọ chỉ một đạo nhân một người giữ lại những người khác đều công bố mặc kệ chuyện này một đạo nhân khỏe miệng lại lộ vẻ dáng tươi cười hắn biết những người này đương nhiên là giả vờ bọn họ chỉ là sợ bản thân phán đoán sai lầm ảnh hưởng người khác bọn họ không ai buông tha truy tra lục tiểu phượng hạ lạc Lục Tiểu Phượng tương giao khắp thiên hạ, tự nhiên là có một ít chân chính sinh tử bộ dạng nâng bằng hữu. Vừa tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Cổ Tùng cư sĩ ở ngoài, những người khác cùng Lục Tiểu Phượng giao tình đều đã đến bước này. Tất cả bọn họ có loại phản ứng này cũng không kỳ quái. Chân chính hữu nghị, cũng chưa bao giờ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Chỉ bất quá, một đạo nhân vẫn như cũ còn là phát hiện một ít dị thường. Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu, hai người kia, đại khái chính là Lục Tiểu Phượng đã sớm tuyển định giúp đỡ a." Một đạo nhân nói nhỏ. Hắn nói là một câu câu hỏi thế nhưng giọng nói cũng hết sức khẳng định hắn từ không hoài nghi phán đoán của mình cho tới nay hắn đều đối với mình có đầy đủ lòng tin hoa mãn lâu cùng tư không trích tinh biểu hiện đã cũng đủ mà mỹ thế nhưng một đạo nhân kinh nghiệm giang hồ coi như là khiến hai người cậu lại cũng so ra kém bất quá ngay cả biết lục tiểu phượng đích thực tránh ngụm ngọn thế nhưng một đạo nhân nhưng cũng không sợ lục tiểu phượng sợ đến xào huyệt của mình ưu linh sân trang bởi vì mặc dù là lục tiểu phượng cũng không biết thân phận chân thật của mình không thể xác định mình chính là lao đao cẩm coi như là bát sư ba là lục tiểu phượng hắn cũng không toàn trí toàn năng hắn biết là chỉ là lúc trước lục tiểu phượng biết đến mà thôi, mà lục tiểu phượng cho tới nay đều bị hắn đùa bơn với vô tay trong. lục tiểu phượng tự nhận cùng một đạo nhân là bằng hữu, thế nhưng hắn đối một đạo nhân lý giải thật sự là phạm thiện khả trần, coi như là bát sư ba mượn lục tiểu phượng trước nhận thức suy đoán ra mình chính là lao đau cẩm, đồng thời chế định đánh vào u linh sơn trang kế hoạch. một đạo nhân cũng không sợ chút nào, bởi vì chỉ cần lục tiểu phượng không có chứng cứ rõ ràng chứng minh thân phận của hắn, một đạo nhân liền vĩnh viễn là trưởng lão của phái vũ đương một đạo nhân, ai cũng không dám kinh thường mà một đạo nhân là tuyệt đối sẽ không đem chứng cứ lưu cho Lục Tiểu Phượng. U Linh Sơn Trang đã sớm mở rộng miệng to như chậu máu, chờ Lục Tiểu Phượng tiến nhập. Lục Tiểu Phượng rất hối hận. Hắn thật không ngờ, lúc này đây sẽ thảm như vậy. Nếu như sớm biết rằng đại giới là thảm trọng như vậy, hắn nhất định không sẽ chọn cái này cái phương thức. Bây giờ Lục Tiểu Phượng, môi khô nước, y lý nghiến nát, trên ngực vết thương đã bắt đầu sưng đỏ. Hắn cách cái chết không xa. Mà phía sau của hắn, còn có Tây Môn suy Tuyết đang đuổi giết hắn. Hắn chạy trốn tới một chỗ rừng rậm bên trong, nhà ruột gặp suốt đêm mưa, hắn còn lạc đường đối với loại tình huống này, lục tiểu phượng vốn nên cười khổ, thế nhưng hắn ngay cả cười khổ khí lực cũng không có, bộ ngực hắn thương thế, thời thời khắc khắc đang nhắc nhở hắn, hắn mau muốn chết. cũng may lục tiểu phượng luôn luôn là một cái vận may người rất tốt, khi hắn chân chính mau thời điểm chết, gặp hắn vẫn muốn tìm người, cũng cuối cùng được như nguyện xâm nhập vào u linh sơn trang, u linh sơn trang, một cái người chết thế giới, mà lục tiểu phượng tiến nhập u linh sơn trang sau khi cũng biến thành một cái người chết, lục tiểu phượng dĩ nhiên không phải chân chính gia nhập u linh sơn trang, hắn lại không biết vô duyên vô cố đi trộm tây môn suy tuyết la bà. Hắn mục đích thực sự, đích thật là U Linh Sơn Trang. U Linh Sơn Trang cái tổ chức này tuy rằng thần bí dị thường, thế nhưng chung quy bản khả năng chút nào không đấu vết. Sự tồn tại của nó, không thể gạt được lưu tâm nhân. Thiên hạ rất lớn, thế nhưng thiên hạ nhưng cũng rất nhỏ. Trong thiên hạ, cũng xác thực không có có thể bảo trì đến vĩnh viễn bí mật. Rất nhiều người có lẽ là trước khi cũng đã đã biết U Linh Sơn Trang tồn tại, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn đều bắt không được một điểm đầu mối, chỉ bất quá gần nhất từ một cái người nào chết người xa lạ trong miệng, mới biết được cái này tổ chức gần nhất sẽ làm nhất kiện đại sự kinh thiên động địa. Cho nên bọn họ bắt đầu rồi hành động. Cái này người nào chết người xa lạ, là nhiều năm trước đã hẳn là chết ở Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm Cố Phi Vân. Cố Vân Phi, ba sơn kiếm khách truyền nhân y bác. Tội danh: giết bạn bè tử, dâm bạn bè thê. Bắt giết người, Tây Môn Suy Tuyết. Kết quả: trốn chết 15 ngày, chết vào phố xá sầm Bắc trong. Tây Môn Suy Tuyết không phải là một cái thích chó mũi vào chuyện người khác người của, chính hắn cũng rất ít kết giao bằng hữu, thế nhưng hắn lại lại hận nhất người bạn đứng bằng hữu. Cố Phi Vân sợ tác sở vi, không thể nghi ngờ là xúc phạm Tây Môn Suy Tuyết điểm mấu chốt. Cho nên Tây Môn Suy Tuyết quyết định đánh chết Cố Phi Vân. Tây Môn Suy Tuyết vốn tưởng rằng Cố Phi Vân đã chết, thế nhưng hắn vẫn chưa có chết, mà là ngất gia nhập U Linh Sơn Trang. Bất quá U Linh Sơn Trang cũng không phải đất lành. Hắn tử U Linh Sơn Trang trong chỗ tới, bị U Linh Sơn Trang câu hồn sứ giả đẩy vào vạn trượng sâu khe. Tuy rằng may mắn không có chết, hai cái đùi cũng đã chặt đức, chỉ bằng đến một đôi tay cùng một cổ ý chí kiên cường, tại tuyệt cốc trong bò năm ngày bốn đêm, mới gặp phải một cái tại trong núi sâu hái thuốc đạo sĩ. Đạo sĩ kia đúng là võ làm đệ tử. Cố Phi Vân nói với hắn ra U Linh Sơn Trang bí mật Chỉ tiết cố phi Vân biết đến cũng không nhiều, hơn nữa đã thừa lại hạ tối hậu một hơi thở, bất quá cái này đã cũng đủ khiến người ta chấn động. Phái Vũ đương trưởng môn Thạch Nhạn chân nhân, thứ nhất biết chuyện này, cho nên hắn bắt đầu bày ra ứng đối. Thạch Nhạn thứ nhất tìm người chính là Lục Tiểu Phượng, bởi vì Lục Tiểu Phượng từ trước đến nay ưa thích vô giúp vui, hơn nữa hắn cũng đích thật là có khả năng nhất hoàn thành loại nhiệm vụ này người của chọn. Lục Tiểu Phượng không có gì bất ngờ xảy ra đáp ứng rồi Thạch nhạn. Thế nhưng Lục Tiểu Phượng cũng không là một người đang chiến đấu, hắn cũng biết, đối mặt Vu Linh Sơn trang loại này tồn tại, chính hắn là không có khả năng thành công. Cho nên hắn tập kết rất nhiều người làm trợ thủ. Đối mặt Vũ Linh Sơn Trang, đích thật là hẳn là toàn lực ứng phó. Thách nhạn cùng Lục Tiểu Phượng trong kế hoạch bước đầu tiên, chính là trước tiên là nói về phục Tây Môn Suy Tuyết tham gia, tạo thành hắn và Lục Tiểu Phượng trong lúc đó xung đột cứu hận, khiến trong chốn giang hồ người của đều cho là hắn không giết Lục Tiểu Phượng không thể. Cái này vốn không phải chuyện dễ dàng, Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải cái dễ bị đả động người. Ai biết lúc này đây Tây Môn Suy Tuyết lại có thể cũng không có cự tuyệt, hắn hiển nhiên nghĩ có thể truy sát Lục Tiểu Phượng là món rất chuyện thú vị, cho nên hắn duy nhất điều kiện là ngươi nhất định phải thực sự trốn, bởi vì ta là thực sự truy, ngươi như bị ta đuổi theo. Ta có lẽ chỉ biết thực sự giết ngươi. Cho nên Lục Tiểu Phong đang chạy trốn thời điểm, Đích Sắc tùy thời đều ở đây nắm bắt đem mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn Đích Sắc không phải là Tây môn suy tuyết đối thủ. Trong kế hoạch bước thứ hai, chính là an bài Lục Tiểu Phượng trốn chết lộ tuyến, nhất định phải để cho hắn tài năng ở trong lúc vô tình cùng U Linh Sơn trang trong người của tiếp xúc mà không bị hoài nghi. Đang chạy trốn trong quá trình, hắn còn phải bản thân tự lực đi ứng phó toàn bộ chất trở, tuyệt không có thể cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Lục Tiểu Phượng có phải thật vậy hay không có thể lẫn vào Ú Linh Sơn Trang, bọn họ cũng không có nắm chắc. Thế nhưng Lục Tiểu Phượng nguyện ý mạo hiểm như vậy, hắn luôn luôn là cái ưa thích mạo hiểm người. Đương nhiên, Lục Tiểu Phượng cũng sẽ không cầm tính mạng của mình đùa dỡn. cho nên hắn đồng thời còn mời rất nhiều giúp đỡ. Từ Không Trích Tinh cùng Hoa Mãn Lâu, là bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng là hắn một mực nhất rựợ vào giúp đỡ. Những người này lực lượng vốn đã đủ cường đại, thế nhưng Lục Tiểu Phượng lại cho rằng còn chưa đủ, cho nên bọn họ lại kéo người sáu cái người, thiếu Lâm sát vại, cái bang vương 10 túi, nước trưởng giang tự bay, nhạn phóng túng, cao đi không. Ba Sơn tiểu cố cùng 12 liên hoàn ổ hạ cậy lao thất, bởi vì sáu người này môn hạ đều có người ở U Linh Sơn Trang, thế lực của bọn họ cũng vừa lúc phân bố tại U Linh Sơn Trang đến võ đang trên đường. Điểm trọng yếu nhất là bọn họ đều là tuyệt đối thủ khẩu như bình người của, tuyệt không sẽ tiết lộ kế hoạch này cơ mật. Mười người này, tại một chỗ mật địa ương xảo bên trong, chế định đối phó U Linh Sơn Trang kế hoạch. Lúc tiểu phượng cũng bắt đầu rồi mình trốn chết hành trình, thẳng đến tiến nhập U Linh Sơn Trang. Lúc tiểu phượng cho là mình còn cũng coi là may mắn, bởi vì hắn tuy rằng ăn thật nhiều khổ Thế nhưng hắn cuối cùng là đánh vào Vũ Linh Sơn trang nội bộ, hơn nữa còn chiếm được lão Đao Cẩm hai cái con gái nuôi, Lá Linh cùng Diệp Tuyết tái mộ. Cái này bản nên khiến Lục Tiểu Phượng càng thêm hưng phấn. Vô luận như thế nào, bị hai cái cô gái xinh đẹp ưa thích, đều là một cái phi thường đáng giá hưng phấn sự tình. Thế nhưng Lục Tiểu Phượng lại vô luận như thế nào đều không cao hứng nổi. Hắn phát hiện, bản thân như cũng đánh giá thấp lão Đao Cẩm. Tiến nhập Vũ Linh Sơn trang sau khi, lão Đao Cẩm cho hắn xếp đặt vô số đả bới dập, Lục Tiểu Phượng thậm chí thiếu chút nữa liền thổ lộ mình chân thật ý đồ. Hắn bị Lao Đao cầm đùa bỡn với vỗ tay trong lúc đó, nhưng là lại thủy trung không có thấy qua Lao Đao cầm bộ mặt thật sự. Cũng thủy trung không biết Lao Đao cầm thân phận chân thật. Bởi vì Lao Đao cầm thủy trung ăn mặc thân cho bố trí trường bào, mang đỉnh cái sọt vậy trúc nón, ai cũng nhìn không thấy Lao Đao cầm bộ mặt thật sự. Bất quá Lục Tiểu Phượng cuối cùng là Lục Tiểu Phượng. Tuy rằng Lao Đao cầm đích thật là hắn cuộc đời ít thấy đại địch, thế nhưng hắn vẫn dựa theo kế hoạch của chính mình, từng bước từng bước đem Ú Linh Sơn trang phá hủy. U Linh Sơn trang tám đại lão, ngoại trừ Lá Linh cùng Diệp Tuyết hai cái này hái mộ cho hắn thiếu nữ ở ngoài, đều bị hắn một lưới bắt hết. Lão Đao Cầm trăm phương ngàn kế thiên lôi hành động, cũng bị Lục Tiểu Phượng một tay phá hư. Ứu Linh sân trang, có thể nói là bị Lục Tiểu Phượng hoàn toàn phá hủy. Mà trong quá trình này, Lục Tiểu Phượng cũng từ từ làm rõ ràng sự tình đích thực bộ dạng, cũng từ từ xác định Lão Đao Cầm thân phận chân thật. Một đạo nhân, Lão Đao Cầm chính là một đạo nhân. Lục Tiểu Phượng đối với lần này sớm có hoài nghi, đến cuối cùng, rốt cục tin tưởng không nghi ngờ. Lão Đao Cầm chính là một đạo nhân. Diệp Tuyết là hắn cùng Trầm Tam nương sinh hạ nữ nhi. Cho nên Lão Đao Cầm đợi nàng một một tốt, cho nàng tốt nhất bổ dưỡng để cho nàng trở thành một cao thủ chân chính. Ma La Linh, còn lại là Trầm Tam Nương cùng Diệp Lăng Mây có một đạo nhân sinh hạ nữ hải, một đạo nhân nhâm kỳ tự sinh tự diệt, tuy rằng hắn đem La Linh cùng Diệp Tuyết đều thu làm con gái nuôi, thế nhưng đối hai người thái độ lại lớn không giống nhau. Diệp Tuyết, có thể đã là một đạo nhân trên thế giới này duy nhất chân chính quan tâm người, nhưng là bất kể là Lục Tiểu Phượng, còn là một đạo nhân, đều theo bản năng bỏ vệ nàng. Hai người bọn họ mới là chân chính số mệnh được nhân. Lục Tiểu Phượng thận trọng, chiếm hết tiên cơ, đem U Linh Sơn trang nộm cốt một lưới thành cầm thậm chí tại kỳ trước mặt người khác, đem lao đao cầm bao quanh vây quanh, chuẩn bị tại trước mặt mọi người. Vạch trần lao đao cầm bộ mặt thật sự. Hắn làm xong rồi, lại cũng không phải hắn làm được, làm được đây hết thể người của. Là một đạo nhân, một đạo nhân tại trước mắt bao người, đột nhiên xuất hiện, một kiếm chém giết lao đao cầm. Lao đao cầm thân phận chân chính cũng bị điều tra rõ, hắn là thạch hạc. Một đạo nhân đã từng đệ tử thạch hạc. phái vũ đương đã từng nổi danh nhất kiếm khách thạch hạc Kiếm pháp không ở tây môn suy tuyết dưới thạch hạng, cũng là phái vũ đương kẻ phản bội thạch hạng. Thấy thạch hạng chết ở một đạo nhân dưới kiếm lộ ra bản thân bộ mặt thật sự thời điểm tất cả mọi người thở dài một hơi lục tiểu phượng lại cảm giác trong lòng giận run bởi vì chỉ hắn biết lão đau cầm không phải là thạch hạc lão đau cầm là một đạo nhân một đạo nhân vì che giấu hai mắt người giết chết thạch hạc hơn nữa còn là ngay trước mặt lục tiểu phượng giết chết thạch hạc quang minh tránh đại giết người diệt khẩu hắn làm đường đường chính chính khiến lục tiểu phượng đều không lời nào để nói lục tiểu phượng trong lòng dâng lên khó diễn tả được cảm giác bị thất bại hắn đích xác là phá hủy u linh sơn trang thế nhưng hắn cuối cùng bại bởi một đạo nhân bởi vì dấu ở thất tinh kiếm dẩm về một đạo nhân phạm sai lầm ghi lại đã bị một đạo nhân lấy đi từ đầu đến cuối một đạo nhân mục đích chính là cái này tuy rằng đại giới là cả u linh sơn trang cho cùng thế nhưng đối với một đạo nhân mà nói cái này như vậy đủ rồi phái vũ đương hiện nhâm trưởng môn thạch nhạn sớm đã thành mắc phải tuyệt chứng vậy bất trị ngay lục tiểu phượng đem người bị diệt u linh sơn trang một đạo nhân kiếm chém thạch hạc sau ngày thứ hai thạch nhạn chân nhân bệnh phát vung tay tay đi hưởng thọ 47 tuổi hắn chết rất không phải lúc Lục Tiểu Phượng chính hướng kỳ đồng bạn của hắn kiệt lực nói rõ một đạo nhân chính là lao đao cầm thời điểm Thạch Nhạn thật người đã chết. Lục Tiểu Phượng nghe được tin tức này thời điểm sắc mặt trở nên trắng bệnh. bởi vì Thạch Nhạn chân nhân trước khi chết cũng không có chỉ định phái Vũ đương người thừa kế kế tiếp. Lục Tiểu Phượng không phải là ngày đầu tiên lăn lộn ra hồ, hắn minh bạch cái này phía sau đại biểu thằng nghĩa võ đang ra pháp môn quy trưởng môn nhân nếu là nguyên nhân đặc biệt sự cố qua đời chưa kịp lưu lại di mệnh trước trưởng môn liền do trong môn bối phận nhất tôn người của tiết trưởng phái Vũ đương trong bối phận nhất tôn không thể nghi ngờ là mục đạo nhân tiếm đi dạo, lục đục với nhau, cơ quan tính hết, một đạo nhân mong muốn, toàn bộ đều tới tay. lục tiểu phượng cũng thành công bị diệt vũ linh sơn trang. thế nhưng lục tiểu phượng lại cảm giác là như vậy trong trọng. thất bại, hoàn toàn thất bại. lục tiểu phượng không phải không thừa nhận điểm này. tuy rằng hắn không có thất bại thảm hại, thế nhưng một đạo nhân lên đỉnh, lại trở nên không cách nào ngăn trở. hắn biết một đạo nhân chính là lao đau cầm, thậm chí những người khác cũng tin tưởng phán đoán của hắn. nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chớm mắt nhìn một đạo nhân tiếp trưởng phái vũ đường trở thành một chân nhân cũng trở thành thiên hạ này võ lâm giữa tôn quý nhất người của một trong thậm chí có khả năng không có một trong từ nay về sau không có xác thực chứng cứ vô luận là ai cũng không thể động một đạo nhân võ đang trưởng môn là tuyệt không dung bất luận kẻ nào nhẹ phạm bọn hắn bây giờ ngay cả một điểm chứng cứ cũng không có tính là một đạo nhân thật là lao đao cẩm bọn họ cũng bất lực bất lực lớn như vậy trung nguyên võ lâm lục tiểu phượng một chuyến đó là trụ cột vững vàng nhưng là bọn hắn lại không đối phó được một đạo nhân một người mà thẳng đến sau cùng Lục Tiểu Phượng cũng không có thấy qua lao đao cầm đích sử dùng. Một đạo nhân ở trước mặt của hắn, chẳng bao giờ lấy lao đao cầm thân phận ra mặt, cho nên Lục Tiểu Phượng đây hết thẻ kỳ thực cũng chỉ là suy đoán. Tuy rằng hắn tin tưởng vững chắc bản thân cũng không có đoán sai, nhưng mà cái này đã không làm nên chuyện gì. Một đạo nhân, đích thật là kỳ cao một bậc. Lục Tiểu Phượng thua. Lục Tiểu Phượng chưa từng có thua qua, thế nhưng hắn đúng là vẫn còn thua. Hơn nữa Lục Tiểu Phượng đã quyết định chịu thua, phái Vũ đương trưởng môn vào chỗ đại điện. Nhìn một cái vốn nên bị trừng phạt người, trái lại thu được vinh quang cùng quyền lực. Loại sự tình này đương nhiên sẽ không để cho người cảm thấy rất dễ chịu. Lục Tiểu Phượng đương nhiên cũng thật không tốt chịu. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn đi tới hiện trường làm một đạo nhân đạo một tiếng chúc mừng. Hắn không muốn trốn tránh. Trong đại điện đèn hỏa huy hoàng, đội tử kim quan, bội đến tất tinh kiếm một chân nhân, tại dưới ánh đèn xem ra, càng lộ ra tôn nghiêm cao quý. Ngày trước trò chơi kia phong bụi, dáng vẻ hào sảng không kềm chế được một đạo nhân căn bản đã không tồn tại. Lúc này đứng ở chỗ này, là võ đang thứ 14 thay trưởng môn giáo chủ mục chân nhân, là tuyệt không dung bất luận kẻ nào khi thường. Lục Tiểu Phượng nghiêm túc y quan, bước đi đi tới lệ dài tới đất chúc mừng đạo trưởng quang vinh đang đại vị lục tiểu phượng đặc biệt tới chúc mừng một chân nhân mỉm cười đỡ hắn cánh tay đạo lục đại hiệp nghìn vạn không thể đa lễ lục tiểu phượng cũng đang mỉm cười đạo đạo trưởng nhiều lần trải qua gian nan rốt cục như nguyện đã thưởng lục tiểu phượng nhưng vẫn là lục tiểu phượng không phải là lục đại hiệp thái độ của hắn mặc dù kính cẩn khách khí trong lời nói lại mang theo nhọn châm vậy giọng nghĩa mai chi ý nhất là như nguyện đã thưởng bốn chữ hắn nhịn không được còn là muốn khiến một chân nhân biết hắn tuy rằng thất bại cũng không phải ngây nô tử Một chân nhân mỉm cười nói, nếu Lục Tiểu Phượng còn là Lục Tiểu Phượng, ra như vậy đạo sĩ cũng như trước còn là Lão đạo sĩ, cho nên chúng ta vẫn là bằng hữu, có đúng hay không? Hắn mặc dù đang cười, trong ánh mắt cũng lộ ra đau nhọn vậy phong mang. Hắn nghe ra Lục Tiểu Phượng không cam lòng, hắn cũng lý giải Lục Tiểu Phượng tức giận. Thế nhưng hắn lơ đển, một đạo nhân lòng của trong rất thoải mái. Ván này cuối cùng là bản thân thắng, bát sư ba đích thật là lợi hại, cơ quan tính hết, thận trọng, thậm chí để cho mình cũng không khỏi không khí xa bảo suất. Thế nhưng cuối cùng bản thân vẫn là được đền bù mong muốn. Phái vũ đương chức trưởng môn đã tới tay, hắn đã chí tôn tới quý, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt được thế giới này đỉnh phong, phá cuộc đi, bát sư ba cũng nữa không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Một đạo nhân nhìn lục tiểu phượng, nhưng trong lòng tại lắc đầu, tại thế giới hiện tại trong, bát sư ba mạnh hơn tự mình rất nhiều, thế nhưng ở trên cái thế giới này, hắn nhưng không đối thủ của mình. Luân chí mưu, hiện nhiên là một đạo nhân càng tốt hơn, mà võ công một đạo nhân cũng không thể nghi ngờ là cái áp đương đại. Hiện tại lục tiểu phượng đã không xứng làm một đạo đối thủ của người. Một đạo nhân nếu muốn phá cuộc, cũng không giết chết Lục Tiểu Phượng. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên có cái trẻ tuổi đạo nhân vội vã chạy vào, thần sắc có vẻ rất lo lắng, như không có cực nghiêm trọng chuyện xảy ra sinh, hắn tuyệt không dám như vậy xông vào đại điện. Một đạo nhân nhẹ nhàng cười, hắn đã đoán được là chuyện gì, thế nhưng hắn vẫn hỏi đạo, chuyện gì? Tây môn suy tuyết tới, quý khách quang lâm, vì sao còn không mời lên? Hắn nhất định phải mang trên thân kiếm sơn. Trẻ tuổi đạo tay của người còn đang phát run, các đệ tử vô năng muốn hắn giải kiếm, lưu thủ đang mở kiếm nham các sư mình, đã tất cả đều thường khi hắn giơ kiếm. Đây chính là món rất nghiêm trọng sự, mấy trăm năm qua chưa từng có người dám nhẹ phạm võ đang. Hắn người ở nơi nào, còn đang giải kiếm trì biên, bác sư thúc đang suy nghĩ biện pháp ổn định hắn. Một chân nhân tay của đã cầm chuôi kiếm, tay hắn phất gậy, khôi giáo, ổn định, ngón tay giải mà có lử. Nếu là cầm một thanh hợp tay kiếm, cái tay này có đúng hay không so Tây môn suy tuyết càng đáng sợ hơn. Một đạo nhân bỗng nhiên sải bước đi đi ra ngoài, định tử cấm đánh một trận qua đi Tây môn suy tuyết đã đạt đến hắn trong đời đỉnh phong. Trong mắt của thế nhân, Tây môn suy tuyết cũng đã là đệ nhất thiên hạ. Một đạo nhân hiện nay tiếp trưởng phái Vũ đương trước trưởng môn đã tôn vinh cực kỳ luận thân phận địa vị võ lâm ở giữa cũng chỉ có thiếu lâm tự đại bi thiền sư có thể so sánh với. Thế nhưng một đạo nhân tại thiên hạ giữa huy danh nhưng vẫn là không kịp Tây môn suy tuyết. Bởi vì một đạo nhân cho thế nhân lưu lại ấn tượng đó là kia cái trò chơi phong đuổi một đạo nhân. Thế nhưng kia không phải chân chánh một đạo nhân. Một đạo nhân muốn cho thế nhân trọng mới nhận biết mình hắn cũng muốn đánh vỡ thế giới này công siêng mà Tây môn suy tuyết đó là hắn cuối cùng đối thủ giết Tây môn suy tuyết hắn liền là chân chánh thiên hạ đệ nhất nhân. Thế giới này cũng không nữa có thể uy hiếp được người của hắn. Hắn cũng đó là thắng vấn này. Nhìn một đạo nhân đi ra ngoài, Lục Tiểu Phượng tâm lý bỗng nhiên có loại không nói ra được sợ hãi. Chỉ hắn nhìn thấy qua một đạo nhân kiếm, chỉ hắn mới biết được một đạo nhân thực lực. Nếu như trên đời còn có một cái có thể đánh bại Tây Môn Suy Tuyết người của, không thể nghi ngờ chính là cái này người. Giải kiếm chỉ trong thủy, lập tức sẽ bị tiên huyết nhiễm đỏ. Là của ai máu? Lục Tiểu Phượng không có năm chắc có thể xác định, hắn tuyệt không có thể lại để cho Tây Môn Suy Tuyết chết tại đây cá nhân trong tay hắn nhất định phải nghĩ cách tử ngăn một trận chiến này tây môn suy tuyết như là chết một đạo nhân liền là chân chánh không người nào có thể chế hắn đó là thất bại thảm hại lục tiểu phượng không thể tiếp thu loại này kết cục một đạo nhân đã xuyên qua rộng lớn sân đi ra đạo quan đại môn lục tiểu phượng lập tức cũng đuổi ra ngoài đạo quan bên ngoài tốt một xanh luôn xuân thảo đã sâu cây cỏ tung trong phản phất có song chiếu sáng ánh mắt của lục tiểu phượng lòng của vừa nhảy một người mặc bạch tê dại đồ tang người của đống nhiên từ cây cỏ tùng trong xông tới trong tay dẫn theo ra sao kiếm một kiếm hướng một chân nhân ngực đâm tới. Một chân nhân tay cầm chua kiếm, vốn có rất dễ có thể rút kiếm đánh bại thích khách này, rất dễ có thể muốn nàng chết ở dưới kiếm. Thế nhưng cũng không biết tại sao, kiếm của hắn lại không có nhổ đi ra. Thấy cái này ăn mặc bạch tê dại đồ tang nữ nhân, hắn dường như bỗng nhiên bị khiếp sợ. Ngay một sát na này giữa, cái này bạch tí nữ tử kiếm đã độc xà tiểu đâm vào tim của hắn. Hắn còn không có rồi ngã xuống, còn đang giật mình nhìn nàng, giống như còn chưa tin đây là thật. Trên mặt hắn biểu tình không chỉ có là kinh ngạc, còn mang theo loại không cách nào hình dung bi ai cùng thống khổ. Ngươi, ngươi giết ta! Ngươi giết cha ta, ta đương nhiên muốn giết ngươi. Phụ thân ngươi, cha ta chính là chết ở ngươi dưới kiếm lao đau cầm." Bạch Tê Dại đổ tang nữ người trong mắt lóe lên một tia kỳ quang. Mục chân nhân mặt của đột nhiên vận mẹo, những lời này giống như là một cây đinh, lại đâm vào hắn trong lòng, thậm chí so với kia chí mạng một kiếm còn sắc bén. Trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra loại không cách nào hình dung sợ hãi, kia cũng không phải đối sợ hãi tử vong. Hắn sợ hãi, đơn giản là trong thiên địa tất cả không thể tưởng tượng nổi, không thể giải thích sự, trong nháy mắt này bỗng nhiên tất cả đều có đáp án, tất cả hắn vốn có tuyệt không tính sự trong nháy mắt này đều đã làm hắn không thể không tin hắn đung nhiên thở dài lẩm bẩm nói tốt tốt đây chính là hắn sau cùng nói ra bốn chữ hắn xoay người nhìn về phía lục tiểu phượng thấy được lục tiểu phượng trong mắt ngây người như phong thần sắc hắn nhìn nữa hướng diệp tuyết cái này bạch y đồ tăng nữ tử đó là diệp tuyết nữ nhi của hắn thế nhưng một đạo nhân tại một khắc cuối cùng mới hiểu được kỳ thực cái này cũng không chỉ là nữ nhi của hắn hắn chỉ lo đề phòng lục tiểu phượng chỉ muốn chém giết tây môn suy tuyết chưa từng có nghĩ tới diệp tuyết lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này lại đột nhiên hướng mình rút kiếm sẽ vì lao đao cầm báo thủ. Ở nơi này là Diệp Tuyết. Đây mới là Bát Sư Ba. Bát Sư Ba không phải là Lục Tiểu Phượng, hắn chưa bao giờ là Lục Tiểu Phượng. Hắn đời này là nữ nhi ruột thịt của mình, Diệp Tuyết. Một đạo nhân chiến thắng Lục Tiểu Phượng, nhưng là lại bại bởi Bát Sư Ba. Một đạo nhân cuối cùng ngã xuống. Diệp Tuyết kiếm đã chém nát hắn tất cả sinh cơ. Hắn thất bại, cũng đã chết. Bại không lời nào để nói, chết lặng yên không một tiếng động. Chương 828, vỡ đang tri thương. Nguyên thủy Vân lắc mình xuất hiện ở một đạo nhân bên cạnh, đỡ từ từ yếu đuối một đạo nhân. Nguyên Thủy Vân sắc mặt của phi thường khó coi. Tống Viễn tiểu sắc mặt của cũng phi thường khó coi. Bởi vì một đạo nhân đã chết. Cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết. Mà do mới tự cuối cùng, Bát sư ba thậm chí cũng không có xuất thủ. Đây cũng là biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp, đây cũng là Bát sư ba thủ đoạn. Nguyên Thủy Vân nghĩ tới Vương Vũ, Vương Vũ phương thức chiến đấu cũng cùng Bát sư ba rất giống. Thế nhưng Bát sư ba tại tinh thần thượng tạo nghệ không thể nghi ngờ còn đang Vương Vũ bên trên. Đối một đạo nhân ngài như vậy người cấp đại tông sư khác, Vương Vũ là không có khả năng cứ như vậy dễ dàng đánh chết. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, bát sư ba tại tinh thần thượng tạo nghệ, không thể nghi ngờ đã là đương thời đại nhất nhân. Hơn nữa khó lòng phòng bị. Đối mặt bát sư ba công kích, một đạo nhân căn bản không cách nào ngăn chặn. Coi như là trương tam phong ở chỗ này, trương tam phong cũng không che chở được một đạo nhân. Dù sao, tinh thần là vô hình vô chất, mà tinh thần thượng giao phong là bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay. Bát sư ba khẽ nhíu mày. Một đạo nhân đích thật là một cái đối thủ khó dây dưa, thế nhưng hắn tử vừa mới bắt đầu liền phán đoán sai lầm, cũng không có cho bát sư ba mang đến phiền phức gì khiến bát sư ba kỳ quái là, trương tam phong lại còn không có xuất thủ. một đạo nhân dù sao cũng là hắn duy nhất sư đệ, cũng là hiện tại trưởng môn phái vũ đương. một đạo nhân gặp chuyện không may, trương tam phong về tình về lý đều nên tới nhìn một cái. bát sư ba không biết, trương tam phong đích thật là chuẩn bị tới được. trương tam phong dù sao vẫn là một người, không phải là thần, hắn cứu không được một đạo nhân. thế nhưng hắn có thể tuyển chọn giết bát sư ba, là một đạo nhân báo thù. chỉ bất quá hắn tại trên đường tới, bị người ngăn cản. một cái thấy không rõ dung mạo người của, cổ áo của hắn rất cao, vành nón rất thấp. Không có người có thể thấy rõ sự chân thật của hắn giáng dấp. Hắn chặn Trương Tam Phong lối đi. Trương Tam Phong thấy người này, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Vô Diện Nhân, Phái Vũ đương Nam Đại Thái Thượng trưởng lão trong Vô Diện Nhân. Hắn hiện tại đứng ở Trương Tam Phong mặt đối lập. Ngươi muốn ngăn trở ta? Trương Tam Phong giận tái mặt tới hỏi. Người khác không biết Vô Diện Nhân sâu cạn, thế nhưng Trương Tam Phong cũng lại không rõ lắm. Mấy năm nay, nếu không có Trương Tam Phong tại áp chế hắn, cái này thế gian, Đạo môn ở giữa cũng sẽ không do Phái Vũ Đường độc tôn. Hắn đích xác là có lý do ngăn cản Trương Tam Phong cũng xác thực có tư cách ngăn cản Trương Tam Phong, chỉ là lúc này, nơi đây, Trương Tam Phong nhưng không có cùng hắn giả tình giả nghĩa kiên trì. Vô Diện Nhân cũng nghe được Trương Tam Phong trong lời nói phẫn nộ, một đạo nhân đã chết, Trương Tam Phong tự nhiên muốn phẫn nộ. Lúc này Trương Tam Phong là nguy hiểm nhất Trương Tam Phong. Vô Diện Nhân tuy rằng nội tâm có cùng Trương Tam Phong lần nữa một so sánh xung động, thế nhưng hắn rất lý trí chế trụ bản thân. Mình bây giờ khẳng định không phải là Trương Tam Phong đối thủ, còn nếu là đối thủ, có 8 chỉ biết bỏ mạng ở ở đây. Đây không phải là Vô Diện Nhân mong muốn kết cục. Bất quá hắn cũng có ý nghĩ của hắn. Một đạo nhân đã chết, ngươi bây giờ quá khứ cũng không sửa đổi được cái gì. Vô diện nhân đạo, ta chí ít có thể giết bát sư ba. Trương Tam Phong đạo, ngươi xác định ngươi thực sự có thể giết chết bát sư ba sao? Vô diện nhân hỏi. Trương Tam Phong nghe vậy chở mặc. hắn còn thật không có cái này nắm chặt. Bát sư ba biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, thật sự là quá mức thần kỳ. Hắn đời này có tuyệt đối nắm chặt chấn áp bát sư ba, thế nhưng dễ địa mà chỗ, bị bát sư ba kéo vào túc thế luân hồi, còn chưa phải là bát sư ba đối thủ. Trương Tam Phong bản thân cũng không biết cho nên đem bát sư ba giao cho ta, vô diện nhân đạo. Nghe được vô diện nhân những lời này, trương tam phong lấy làm kinh hãi. Ngươi lại có thể bỏ được xuất thủ. trương tam phong kỳ quái nói. một đạo nhân đã chết, Nguyên Tủy vân khẳng định cũng không phải bát sư ba đối thủ. võ đang bảy hiệp tính là tạo thành chân vũ bảy đoạn trận, cũng tổ chức không được mông xích hành cùng bát sư ba, cho nên cuối cùng vẫn muốn ngươi xuất thủ. bát sư ba cùng mông xích hành mục đích cuối cùng chính là bức ngươi xuất thủ. chỉ cần ngươi xuất thủ, bọn họ liền thắng một nửa. mà ngươi nếu là muốn đánh bại hai người bọn họ. Tất nhiên muốn thả ra mình toàn bộ thực lực, cho nên ta kích giết bọn hắn có khả năng rất nhỏ, ngược lại là phá toái hư không có khả năng lớn nhất. Ngươi khẳng định không muốn nhìn thấy kết cục như vậy, vô diện nhân đạo. Ngươi là muốn dùng lúc này đây xuất thủ, đổi lấy sự tự do của ngươi. Trương Tam Phong hiểu vô diện nhân nghĩ cách, vô diện nhân gật đầu. Năm xưa hắn và Trương Tam Phong từng có ước định, Trương Tam Phong tại một ngày, hắn liền không được đặt chân hồng trần Hôm nay có lẽ là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng hắn không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người người khác. Ngông Sĩ hành cùng Bát Sứ Ba có thể cho Trương Tam Phong mang đến bao nhiêu áp lực, còn chưa biết được. Hắn duy nhất tin tưởng, đó là bản thân. Tuy rằng phiêu lưu rất lớn, ngông Sích Hành cùng Bát Sư Ba Cự Ly Nghiền Nát đều chỉ kém một bước cuối cùng, người so với bọn hắn, còn là kém một bậc. Người xuất thủ, nguy hiểm rất lớn. Trương Tam Phong đạo: "Ta vốn là chết qua một lần người, chết lại một lần, cũng không có cái gì cùng lắm thì." Lại nói, Bát Sư Ba Tinh Thần Đại Pháp đối với người khác trái lại cái đại sát khí, thế nhưng đối với ta, lại không có gì quá lớn uy lực. Vô Diện Nhân Đạo. Trương Tam Phong gật đầu, "Đạo, cũng là" Ngươi tu luyện kia môn công pháp, thật đúng là không sợ biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp công kích. Phương diện này ngươi thật sự là gặp may mắn, mặc dù là Bát sư ba cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy một điểm. Bát sư ba liếc mắt sẽ giết đã bước vào thiên nhân chi cảnh một đạo nhân, biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp uy lực có thể thấy được đốm. Trương Tam phong lại tin tưởng vô diện nhân có thể ngăn cản Bát sư ba biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp. Vô diện nhân rốt cuộc là ai? Hắn tu luyện lại là bậc nào kỳ công? Lại có thể có thể khỏi bị biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp công kích? Có thể chỉ có trở vô diện nhân chân chính bắt đầu thời điểm chiến đấu, mới có thể chân chính hiện ra mấy khỏe. Bạc mắt cũng muốn xuất thủ sao?" Trương Tam Phong hỏi. "Là, ngươi cũng biết, bạc mặt lòng của tại rất nhiều năm trước liền đã chết. Chết ở ngông xích hành tay của trong, không hẳn không là một loại giải thoát." Vô diện nhân đạo. Trương Tam Phong thang khẽ. Một lần sệ chân để hận nhìn đời, lại về đầu đã trăm năm thân. Ngân diện chân nhân chính là không ưu khuyết điểm, Trương Tam Phong không muốn đi bình luận. Thế nhưng ngân diện chân nhân tiếp nhận ngông xích hành chiến đấu, Trương Tam Phong lại yếu linh chuyện này. Trương Tam Phong tâm lý minh bạch, bạc mặt đây là đang muốn chết. Trong những năm này, Ngân diện Chân Nhân tuy rằng cũng có tiến cảnh, thế nhưng cự ly mông xích hành còn cách xa nhau khá xa. Chiến đấu giữa bọn họ cơ bản sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Một bên khác, bác sư Ba cùng Nguyên Tùy Vân cũng nhất định là lấy Nguyên Tùy Vân thất bại xong việc. Khác nhau chỉ là ở chỗ, bọn họ có thể kiên trì bao lâu thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương tam phong lòng của trong căng lên. Nhân sinh không chuyện như ý, 8/19. Ngay cả hắn đã có thể nói là thiên hạ vô địch, lại vẫn như cũ không thể tùy tâm sử dụng. Chương 829, Đạo tông. Nhưng mà chiến cuộc phát triển kỳ thực ngoài Trương Tam Phong cùng vô diện nhân ngoài dữ liệu. Ngân Diện Chân Nhân đích sắc không phải là mông xích Hành đối thủ, thế nhưng hắn nhưng cũng không phải là không còn sức đánh trả chút nào. Mông xích Hành võ đạo sát thực vang dội cổ kim, một quyền một trường trong lúc đó, chớ không có đủ uy lực to lớn. Thế nhưng Ngân Diện Chân Nhân kiếm pháp cũng có thể nói kinh diễm. Tiến công lúc mưa rền gió dữ, phòng ngự lúc cẩn thận, loại này kiếm pháp đã không thể so một đạo nhân mới vừa một kiếm kia kém một chút may may. Tạ Vân Lưu, vốn là thuần dương kiếm tông thủ tịch đại đệ tử, so sánh với Lý Vong Sinh, hắn mới là thuần dương tông nội kiếm đạo nhân vật đại biểu, thích hợp hơn tham gia danh kiếm đại hội. Đương nhiên, Tạ Vân Lưu là tuyệt đối sẽ không tham gia danh kiếm đại hội. Tạ Vân Lưu kiếm đạo, khiến Mông Sích Hành cũng động dung không nớt. Dị vãng Mông Sích Hành rất địch, luôn luôn lập tức hành quyết với trong mắt. Vừa mới tam cựu chân nhân liên thủ, hắn cũng chỉ là đánh một quyền mà thôi. Mà bây giờ, hắn và Tạ Vân Lưu trong lúc đó giao chiến, đã rằng có, có một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng đây đối với Ngum Sích Hành mà nói, cũng đã có chút quá dài. Tạ Vân Lưu cố nhiên là kinh tài tuyệt diễm đại tông sư, thế nhưng cách mình trên lệch vẫn còn rất rõ ràng. Mông Sích Hành nội tâm tuy rằng phi thường thưởng thức Tạ Vân Lưu, nhưng là lại cũng không chuẩn bị thủ hạ lưu tình, dễ địa mà chỗ, hắn nhất định sẽ phóng Tạ Vân Lưu một con đường sống. Dù sao đối với tay khó có được, bọn họ cũng không có thâm cứu đại hận. Thế nhưng hôm nay, Mông Sích Hành quyết định mau chóng giết chết Tạ Vân Lưu. Hắn hôm nay mục tiêu vốn cũng không phải là Tạ Vân Lưu, cùng Tạ Vân Lưu dây dưa thừa gian quá dài, đối với Mông Sích Hành mà nói, không là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Mông Sích Hành một đôi thiết quyền lần nữa đối chiến tạ vân lưu tuyết động bảo kiếm thân kiếm mông Sích hành thiết quyền không việc gì tuyết động bảo kiếm lại nhẹ nhàng rung động tạ vân lưu ngược lại cũng hít một hơi khí lạnh tạ vân lưu chỉ cảm thấy tự mình hại mình tuyết bảo kiếm trên thân kiếm truyền đến một cổ bạo ngược trí cực năng lượng nếu muốn nhảy vào trong cơ thể của mình tạ vân lưu bật hơi mở lời khẽ quát một tiếng kém cỏi hắn đem mông Sích hành công kích đều hóa đi còn chưa kịp thở phào liền thấy mông Sích hành một đôi mắt mông Sích hành cũng không có tu luyện biến thiên kích tinh thần đại pháp không có bát sư ba giết người với vô hình trung bản lĩnh lại không biết đem người kéo vào túc thế luân hồi, thế nhưng cái này cũng không đại biểu ngông xích hành ánh mắt của không có uy lực. Ngông xích hành dựa vào chi thành đạo công pháp, tên là tàng mật trí năng thư, đây là một cái không thua gì với biến thiên kích địa tinh thần đại pháp thiên công bảo điện. Tàng mật trí năng thư không giống như là biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp như vậy chuyên tu tinh thần, chủ yếu của nó công hiệu này đây lực lượng tinh thần chuyển hóa vật chất. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tính là công kích, thương tổn cũng là đối thủ tinh thần, mà tàng mật trí năng thư thượng công pháp thì có thể mượn do tinh thần trực tiếp công kích thân thể của đối phương cũng có thể thông qua tu luyện tàng mật trí năng thư, mượn tinh thần lớn mạnh, gian luyện thân thể của chính mình, khiến thân thể của chính mình càng thêm cường hãn. Tạ Vân Lưu cũng không biết điểm này, hắn chỉ biết là Mông Sích Hành am hiểu võ đạo, nhưng không biết Mông Sích Hành tại tinh thần đại pháp thượng tạo nghệ, tính là so ra kém Bát Sư Ba cùng Vương Vũ, thế nhưng cũng có thể xưng là là thiên hạ đệ tam. Chính là tại không hề phòng bị dưới tình huống, Tạ Vân Lưu thấy được Mông Sích Hành ánh mắt của Tạ Vân Lưu một sinh trong chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào ánh mắt của cũng được với Mông Sích Hành một nửa lợi hại nhất chỗ kinh người. Ở chỗ kỳ ánh mắt hình như thực chất, như một cái nhìn cân trọng, từ mắt của mình trong tấu vào, một chút lại một xuống đất, trọng trọng đập vào Tạ Vân Lưu tâm linh ở chỗ sâu trong. Tạ Vân Lưu đột nhiên cảm giác hô hấp không khoái, trong lòng hồi hộp, toàn thân tựa như muốn mềm hóa. Một loại mềm yếu cảm giác tuyệt vọng lan tràn toàn thân, Tạ Vân Lưu cảm giác hiện đang đối mặt mông xích Hành, chính là một cái hoàn toàn biện pháp đánh bại cư nhân. Tạ Vân Lưu lập tức biết không tốt, nhưng là lại đã không làm nên chuyện gì. Ngông Sích Hành lấy tinh thần chuyển hóa lực lượng, đột nhiên công kích Tạ Vân Lưu, lệnh Tạ Vân Lưu của linh tâm thụ chọ áp. Tại Tạ Vân Lưu đầu góc nội gieo tất bại mầm móng. Tạ Vân Lưu cảnh giới vốn là kém hơn Ngông Xích Hành một bậc, hiện tại lại chúng Ngông Xích Hành chiêu, làm sao còn có thể ngăn chặn Ngông Xích Hành công kích? Ngông Xích Hành không có chần chờ chút nào, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tạ Vân Lưu trước người của một quyền đánh ra, phong lôi kích động. Tạ Vân Lưu chỉ tới kịp đem Tuyết Động hơi chút đón đỡ ở trước người, đã bị mông Xích Hành một quyền bắn chúng, lực lượng khổng lồ, cách thân kiếm đánh trúng Tạ Vân Lưu thân thể. Tạ Vân Lưu bị một quyền đánh bay, tiên huyết liều mạng hướng ra phía ngoài bay vãi Tuyết Động bảo kiếm một tiếng gào thét, thoát khỏi Tạ Vân Lưu tay của chồng. Hãy còn gào thét không ngớt, Tạ Vân Lưu rốt cục thất bại. Kiếm pháp của hắn tuy cao, nhưng là lại còn không có cao đến đánh bại Mông Xích Hành tình trạng. Đừng nói là hắn, coi như là độc cô cầu bại xuất hiện ở nơi này cũng chưa chắc là có thể đánh bại Mông Xích Hành. Bây giờ Mông Xích Hành không thể nghi ngờ chính ở vào nhân sinh ở giữa tuột cùng nhất, thân ngăn cản sát thần, phật ngăn cản diệt phật. Bất quá Tạ Vân Lưu cũng không sợ chết. Từ xưa gian nan duy nhất chết, người nếu là ngay cả chết còn không sợ, liền thật không có cái gì đáng sợ. Mà một cái không sợ chết đại tông sư, không thể nghi ngờ là phi thường kinh khủng. Tạ Vân Lưu không riêng không sợ chết, hắn cũng quả thực không có chết. Chẳng những không chết, hắn còn có tiếp tục phản kích lực lượng. Kiếm pháp của hắn đã bị chứng thực không phải là mông xích hành đối thủ, cho nên mặc dù hắn nữa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ bất động. Nhất là khi hắn đã bị thương dưới tình huống. Tạ Vân Lưu không phải là bệnh ngu, hắn đương nhiên cũng biết điều này. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Ngoài dự liệu của mọi người, lúc này đây, Tạ Vân Lưu sử dụng vũ khí cũng không phải tuyệt động bảo kiếm, mà là một cây bảo đao. Hoặc là nói yêu đao, yêu đao thôn chính cầm đao nơi tay Tạ Vân Lưu, cùng vừa mới tưởng như hai người, thân là kiếm khách Tạ Vân Lưu, cao ngạo tuyệt thế, mà hóa thân đao khách Tạ Vân Lưu, thì khát máu điên cuồng, trên người mang theo mánh liệt bạo ngược khí tức, Mông Sích Hành khẽ gi một tiếng, thập phần vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn ra, Tạ Vân Lưu dùng bí pháp nào đó, tạm thời chế trụ thương thế của mình, bây giờ là cầm mệnh sẽ ở, cái này cũng không khiến Mông Sích Hành cảm thấy kỳ quái, chân chính khiến Mông Sích Hành cảm thấy kỳ quái là, Tạ Vân Long đao, cùng Tạ Vân Lưu lão pháp, rất yêu, rất nhanh, rất mạnh, một Dao ra, quỷ thần kinh tới mau tới yêu một đao trong nháy mắt phá vỡ thương cùng đi tới mông xích hành đỉnh đầu không có bất kỳ trẩn trở một đao chém xuống mông xích hành hai tay của chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đỉnh đầu của mình hai tay tạo thành chữ thập vừa lúc chặn tạm vân lưu một đao thế nhưng mông xích hành trên mặt của lại hết sức nghiêm túc lại là hư ảnh quả nhiên trái hậu phương không gian nghiền nát một đạo chạm thần diệt tiên đao khí chém trúng mông xích hành thân thể đao pháp đến tận đây đã rồi trên đời khó tìm chân chính nhất đại tông sư đừng ra máy chữ coi như là Tống khuyết trên đời cũng nhất định sẽ thoải mái cười to Thế gian ra lại một đau tông. Phản bội thuần dương vài thập niên, Tạ Vân Lưu rốt cục cũng là đi ra con đường của mình. Chương 830, Nhất phiến băng tâm. Tạ Vân Lưu một đao bắn chúng mông Xích Hành, chẳng những không có vui vẻ, trái lại trong lòng trầm xuống. Không có chảy máu. Dĩ nhiên không phải mông Xích Hành đã đem thân thể luyện đến kim cương bất hoại tình trạng. Cái này thế gian không ai có thể trong Tạ Vân Lưu một đao mà không bị thương. Mông Xích Hành sợ dĩ không có chảy máu, chỉ là bởi vì Tạ Vân Lưu căn bản không có bắn trúng hắn. Tạ Vân Lưu đánh chúng cũng là tạt ảnh, Bởi vì tốc độ quá nhanh, mà lưu lại tàn ảnh chân chính mông xích hành sớm đã thành đi tới tạ vân lưu trên đầu lôi đỉnh xét đánh kia chớp nổ vang mông xích hành một trưởng vũ hạng khai sơn nước đá năm ngón tay ở trong mắt tạ vân lưu từ từ phóng đại không trụ tạ vân lưu không gian trùng quanh cùng thời gian muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh tạ vân lưu nhắm hai mắt lại hắn bỏ qua sao đương nhiên không có cho dù chết tạ vân lưu cũng sẽ chọn chết trận nếu muốn giết ta liền tất nhiên phải bỏ ra ngươi không chịu nổi đại giới tạ vân lưu trong tay yêu đao sét qua một cái bất khả tư nghị quy tích, lấy không phù hợp lẽ thường nhận thức, phát sau mà đến trước trận ngông xích hành một trường, nên phong nhất đao chạm, phong vô hình, đao cũng không hình. nguyên nhân kỳ vô hình, cố có mặt khắp nơi. ngông xích hành bị một đao này phản trấn thượng tiên, tạ vân lưu còn lại là lại hộp ra hai búng máu tươi. tạ vân lưu đích thật là kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng đối mặt võ đạo đại thành ngông xích hành, vẫn như cũ còn là chỗ thua kém một phần. ngông xích hành kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, hắn không có nhược điểm, bất kể là thân thể, tinh thần, khinh công, hắn cũng không có điểm yếu nếu muốn còn hơn hắn, căn bản không có cách nào khác như lợi, chỉ có thể liều mạng. Mà trong thiên hạ, có thể ở tránh diện quyết đấu còn hơn hắn, Mông Sích Hành đến nay chưa bao giờ gặp. Tạ Vân Lưu tự nhiên cũng không được, coi như là lữ tổ, cũng chưa chắc có thể làm được rất tốt. Tạ Vân Lưu cùng Mông Sích Hành trong lúc đó chiến đấu còn đang kéo dài, thế nhưng một bên khác, Bát sư Ba cùng Nguyên Tủy Vân trong lúc đó chiến đấu lại càng thêm quỷ dị. Quỷ dị địa phương ở chỗ, bọn họ dĩ nhiên cũng thực sự giao lên tay tới. Bát sư Ba Phương thức chiến đấu, từ trước đến nay không lấy vật lộn làm chủ. Tiểu như cùng liếc mắt giết một đạo nhân liếc mắt, bát sư ba giết người từ trước đến nay là ở vô hình trung, chỉ làm tinh thần đại pháp không cách nào có hiệu quả hoặc là không cạnh toàn bộ công thời điểm, bát sư ba mới có thể chân chính xuất thủ. Bát sư ba tuy rằng chuyên tu tinh thần công pháp, thế nhưng đối với võ đạo đương nhiên cũng không phải một chữ cũng không biết, có thể trở thành đại tông sư, ít nhất nói rõ bát sư ba có đại tông sư cấp bậc võ đạo. Tại tinh thần tạo nghệ thượng, vương vũ không kịp bát sư ba, thế nhưng tại võ đạo tạo nghệ thượng, bát sư ba không kịp vương vũ. Tính là như vậy, đối mặt vậy đại tông sư. Bát sư ba vẹn vẹn bằng vào võ đạo tạo nghệ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, chỉ bất quá bát sư ba rất ít vận dụng vũ lực mà thôi, hắn cũng căn bản không cần vận dụng vũ lực, chỉ là hiện tại hắn lại cùng nguyên thủy vân chiến thành một đoàn, vốn có không phải là như vậy, vô diện nhân đi tới nơi đây, thấy loại này chẳng cảnh thời điểm cũng là giật mình ngay tại chỗ, bát sư ba sắc mặt của cũng không tốt xem, hắn rất phẫn nộ, cũng rất nghi hoặc, nguyên thủy vân lại có thể chặn lại tinh thần của mình công kích, ngay cả một đạo nhân đều không có ngăn trở, nguyên thủy vân là như thế nào không bị tinh thần của mình quấy ngay vừa mới, bát sư ba đã phát động tinh thần công kích, ý đồ đem nguyên Tủy vân cũng kéo vào luân hồi. Sau đó tại trong luân hồi đưa hắn đánh bại, đánh chết. bát sư ba cho rằng không có vấn đề. nguyên Tủy vân thậm chí còn không có một đạo nhân cường đại, tại sao có thể có vấn đề? thế nhưng chuyện phát triển, ngoài bát sư ba ngoài ý liệu, nguyên thủy vân lúc ban đầu ánh mắt quả thực bắt đầu tăng giả, mê man, ngay cả bát sư ba cũng không nữa lo lắng chuyện này, mà là chuẩn bị tại trong luân hồi triệt để giết chết nguyên thủy vân. thế nhưng đột nhiên, nguyên thủy vân ánh mắt của khôi phục thanh minh, chân vũ kiếm thẳng tiến không lùi mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, chém về phía bát sư ba. trăm bước phi kiếm, ngăn cả người đều giết. tại trăm bước phi kiếm tự nguyên thủy vân trong tay tái hiện sau khi, nguyên thủy vân chỉ trước mặt người khác sử dụng tới hai lần. lần đầu tiên, hắn dùng trăm bước phi kiếm giết chết đều là đại tông sư khoái hòa vương. lần thứ hai, hắn dùng trăm bước phi kiếm giết chết đã chân tránh đứng ở tuột cùng trúc phát khánh. đây là lần thứ ba, nguyên thủy vân từ đầu đến cuối kỳ thực cũng không có bị bát sư ba tinh thần đại pháp quấy nhiễu. trước mặt hắn hình dạng chỉ là diễn trò, chính là vì lừa gạt bát sư ba thả lòng cảnh giác. Nguyên thủy vân hầu như liền thành công, nói là hầu như, là bởi vì bát sư ba đích sắc đã buông lòng cảnh giác. Thế nhưng một thức này trong bước phi kiếm, cuối cùng vẫn không có thành lập công. Chân vũ kiếm bị chặn, bị một đôi nục trường chặn. Bát sư ba hai tay trở nên đỏ đẫm như máu, vỗ tay kẹp. ở chân vũ kiếm, diện thân trường, Tây vực bí truyền một loại trường pháp, chúng trưởng người có một chỉnh tề trường lớn, mang theo đỏ sậm, hầu như ngay cả vân tay cũng có thể thấy, phi thường người phải sợ hãi. Đây cũng là bát sư ba võ đạo dựa. Hắn cũng không phải ly khai biến tiên kích điệu tinh thần đại pháp cũng sẽ không chiến đấu người. Lực chiến đấu của hắn còn so vậy đại tông sư cao hơn nhiều lắm. Chỉ là có rất ít người có thể buộc hắn xuất thủ mà thôi. Nguyên tụy Vân hẳn là vinh hạnh. Hắn có tư cách này. Vốn có, lấy Nguyên tụy Vân chính tự, phải không đủ để cho Bát sư Ba xuất thủ. Nguyên tụy Vân đích xác may mắn. Bát sư Ba không biết hắn vì sao có thể miễn dịch tinh thần của mình công kích, thế nhưng Nguyên tụy Vân người trong nhà biết chuyện nhà mình. Bản thân căn bản cũng không có năng lực miễn dịch Bát sư Ba tinh thần công kích. Một đạo nhân đều không làm được sự tình. Thậm chí ngay cả Trương Tam Phong đều không làm được sự tình. Hắn lại có tài đứa gì? Nguyên Tủy Vân là một thiên tài không giả, nhưng là thiên tư của hắn tuyệt đối không cao qua một đạo nhân, lại càng không cao hơn Trương Tam Phong, cùng thực lực của bọn họ càng thiên xoa địa viễn. Hắn nuôi biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp công kích, cũng không có biện pháp chút nào. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng chỉ có tại trong luân hồi chết trong cầu sinh con đường này. Bất quá, khi hắn tử Vô Tranh Sơn trang xuất phát trước khi, Vương Vũ đã từng phái người hướng hắn tặng một món lễ vật. Cái này lễ vật là có giá cao. Tiếp nhận cái này lễ vật sẽ buông tha võ đang trưởng giáo vị trí nguyên Tủy vân trần chờ qua hắn muốn làm trưởng môn phái vũ đương tuy rằng trong này chắc trở trọng trọng rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy loại tình huống này thế nhưng nếu là hắn kiên trì trương tam phong cũng không phản đối chuyện này liền có khả năng thành công tính thế nhưng vương vũ biểu hiện thái vương tha trưởng môn phái vũ đương vị cái này lễ vật chính là bổ thường hắn hai cái đều muốn muốn ở trong mắt vương vũ có thể cùng phái vũ đương chức trưởng môn đồng giá gì đó tự nhiên không phải là vật nguyên Tùy vân cũng không nghi ngờ vương vũ năng lực thế nhưng cái này lễ vật cầm rất phòng tay bởi vì tiếp nhận cái này lễ vật nhất định phải buông tha phái vũ đương trưởng giáo vị nguyên thủy vân không dám lòng tham bởi vì vương vũ tuyệt đối không phải là một cái hảo phóng người cũng tuyệt đối sẽ không khiến người ta chiếm bản thân tiễn y nếu là nguyên thủy vân hai người đều muốn đối mặt chính là vương vũ lửa giận mặc dù hắn làm tới trưởng môn phái vũ đương cũng tuyệt đối không có năng lực chống lại vương vũ nguyên thủy vân cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp thu vương vũ lễ vật mà phần lễ vật này là băng tâm quyết tâm như băng thanh trời sập không sợ hãi nhất phiến băng tâm đúng là biến thiên kích địa tinh thần đại pháp khát tinh Chương 831: Bộc lộ tài năng. Nguyên Thủy Vân may mắn, lựa chọn của mình không có sai. Nếu là lúc đó không có tiếp được phần lễ vật này, mình bây giờ chính thành đã bước một đạo nhân dập khuôn theo. Vương Vũ chân chính dùng để đổi phái Vũ đương trưởng môn lễ vật, không phải là băng tâm quyết mà là của hắn Mệnh. Tính mệnh mất, cái gì đều là vô căn cứ. Băng tâm quyết, loan loan mượn chi tiêu diệt bản thân tẩu hỏa nhập ma thai hoàng ẩm, nhất cử trở thành thiên ma nữ thiên công bảo điện. Kỳ tác dụng lớn nhất chính là luyện tâm. Tâm như băng thanh, trời sập không sợ hãi. Bảo trì tại băng tâm dưới trạng thái Liền có thể không nhìn bất kỳ ảo cảnh công kích cùng tinh thần công kích. Nói cách khác, Loan Loan kỳ thực không chỉ khắc bát sư ba, kỳ thực cũng khắc vương vũ. Chính là bởi vì có băng tâm quyết giúp đỡ, nguyên thủy vân mới không có bị biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp ảnh hưởng. Bát sư ba mất đi hắn chỗ dựa lớn nhất, chỉ có thể cùng nguyên thủy vân đánh giáp lá cả. Mà cận chiến đấu, là nguyên thủy vân am hiểu nhất. Hắn không chỉ là một kiếm khách, nguyên thủy vân thông hiểu bách gia võ học, hạ bút thành văn, mà bát sư ba tại võ đạo thành tựu tuy rằng cũng đủ để ngạo thị đương đại, thế nhưng so với tinh thần của hắn tạo nghệ, không thể nghi ngờ vẫn là chênh lệ khá xa lấy mình dài công mình ngắn, nguyên thủy vân chiến thuật không thể nghi ngờ là tương đương thành công. thế nhưng nguyên thủy vân thời khắc này tình trạng cũng không tốt, bởi vì tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, tất cả trí tuệ đều là phi công, mà bát sư ba liền có tuyệt đối vũ lực, tối thiểu là đủ để áp chế nguyên thủy vân tuyệt đối vũ lực, có thể chính diện chiến đấu, một đạo nhân có thể cùng bát sư ba đánh một trận. thế nhưng nguyên thủy vân lại còn kém điểm, hắn dù sao quá mức trẻ tuổi, hắn trung quy chỉ là một mới vào đại tông sư thiên tài, thậm chí còn không có bước vào thiên nhân, trong bước phi kiếm không có có hiệu quả. Nguyên Thủy Vân cũng không có nổi giận, theo sát tới thức thứ hai, đó là Ngang Bát Phương. Ngang dọc chi kiếm trong Ngang kiếm thuật tối cao kiếm pháp, Ngang Bát Phương. Chân vũ kiếm kiếm khí kích động, Bát sư ba quanh người. bỗng nhiên xuất hiện 8 cái chân vũ kiếm, toàn bộ đều là thật. 8 cái chân vũ kiếm đều tản ra hàn mang, lấy chớ có thể chống đỡ chi thế, chém về phía Bát sư ba. Trước sau trên dưới trái phải, Nguyên Thủy Vân phong kín Bát sư ba toàn bộ đường lui. Ngang dọc chi kiếm, Bát sư ba đã tiếp nhận tung kiếm thuật chí cao kiếm pháp trăm bước phi kiếm, liền xem hắn có thể hay không tiếp được chiêu này Ngang Bát Phương. Bát sư ba trong mắt tinh mang đại thịnh, tăng ý bay phất phới. Bát sư ba hai tay vẫn như cũ đỏ đậm như máu, hái động. Tại có hạn không gian bên trong, bát sư ba động tác lại mau khiến nguyên thủy vân đều không cách nào thấy rõ. Ngang bát phương một thức này, sở dĩ tám đem chân vũ kiếm công kích toàn bộ đều là thật, là bởi vì nguyên thủy vân lấy tuyệt thế tốc độ tại tám cái phương vị từng người đâm ra một kiếm. Nguyên thủy vân có thể bảo chứng, mặc kệ bát sư ba đi tới chỗ nào, đều biết rơi xuống cái này tám thanh kiếm công kích nội. Hơn nữa một vòng cài một vòng, một kiếm tiếp một kiếm. Một chiêu này cùng trăm bước phi kiếm một dạng, phải không phá chỉ chiêu, kiếm pháp không hề cái hở, chỉ có thể nó đỡ, từ chính diện đối chiến. Bát sư ba đó là lựa chọn loại này ứng đối phương thức. Kim tiết giao kích chi thành vang vọng thiên địa, liên tiếp vang lên 8 lần. Nguyên Thủy Vân trong tay chân vũ kiếm bay ngang xuất thủ, mình cũng thổ huyết bay ngược. Bát sư ba sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn như thập phần bình tĩnh, thế nhưng hai tay nhưng cũng tại run nhẹ nhẹ. Bát sư ba tại trong nháy mắt, trên dưới ngang dọc, cao nhận thấp cản, bằng vào một đôi nhục trưởng Cùng chân vũ kiếm ngạnh 8 lần, lấy tuyệt đối thực lực phá ngang bát phương, thế nhưng chân vũ kiếm phong mang lại há là dễ cùng. Bát sư ba hiện tại hai tay khẽ run, đó là chứng cứ rõ ràng. Một chiêu này ngang bát phương, hắn nhận cũng không thoải mái. Tí tách, tí tách, hai giọt máu tươi từ bát sư ba tay của trong rơi trên mặt đất. Bát sư ba nguyên bản liền đỏ đậm như máu hai tay của, hiện tại đỏ hơn. Hắn bị thương, tuy rằng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nguyên thủy vân thương so với hắn quá nặng. Bát sư ba rất thưởng thức nguyên thủy vân, đây là một cái kỳ tài. Giả lấy thời gian, không hẳn không thể cùng mình quyết tranh hơn thua. Nhưng là mình lại không kịp đợi. Trương Tam Phong vẫn không có xuất hiện, bác sư ba quyết định đem Nguyên Tùy Vân giết chết. Giết người thân nhất sư phụ đệ, nữa giết người coi trọng nhất đồ đệ, cũng không tin ngươi còn không ra. Trương Tam Phong càng phẫn nộ, bác sư ba liền càng cao hứng. Hắn muốn, chính là không giữ lại chút nào Trương Tam Phong. Bác sư ba cũng không sợ chết, nhưng là lại sợ không ý nghĩa sống. Hướng nghe thấy đạo, địch có thể chết vậy. Nhân thế bất quá một hồi đại ngộ, đánh không phá công xiển, sinh cũng nào vui mừng, chết cũng sợ gì. Ngay bác sư ba chuẩn bị đem Nguyên tụy Vân ngã xuống với dưới chưởng thời điểm, Nguyễn Thủy Vân trước người của đột nhiên xuất hiện một người vô diện nhân. Bát sư ba cũng nhìn không thấy khuôn mặt của hắn. Ngươi không thể giết hắn. Vô diện nhân đạo. Vì sao? Bát sư ba hỏi. Bởi vì ta loại này ở đây, ngươi không giết được hắn. Vô diện nhân đạo. Đối mặt Bát sư ba, hắn vẫn như cũ có cái này tự tin. Bát sư ba bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi chớ không phải là cho rằng ta nhìn không thấy mặt của ngươi dùng, liền không cách nào đối với ngươi sử dụng tinh thần công kích. Bát sư ba đạo. Vô diện nhân đích thật là đem bản thân giấu rất kín. Ngay cả Bát sư ba. Cho tới bây giờ cũng không có thấy rõ vô diện nhân bộ mặt thật sự. Thế nhưng biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp nếu là như vậy dễ ngăn chặn, làm sao có thể đủ được gọi là thiên công bảo điện? Kia bị băng tâm quyết khắt chế, chỉ có thể nói là tạo hóa thần kỳ, nhất ẩm nhất chắc, tự có thiên định. Thế nhưng nếu là bị kín mặt của mình dung có thể miễn dịch biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp công kích, kia bác sư ba sớm cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Người đi chợ giúp bạc mặt, hắn mau không chịu nổi. Vô diện nhân đối nguyên tụy vân đạo. Đích thật là như vậy, ngân diện chân nhân một mực thổ huyết, bị mông xích hành đè nặng đánh, hôm nay đã tràn ngập nguy cơ. Nguyên Tụy Vân biết nằm nhẹ, cũng không nói nhảm, một tay một trường, Trần Vũ Kiếm lần nữa bay trở về trong tay của hắn, thân ảnh lói lên, Trần Vũ Kiếm cũng đã không mang theo chút nào khói lửa hơi thở chém về phía Ngông Sích Hành phía sau. Trần Vũ Kiếm nghiêng gọt ra, kiếm quang như có như không, xuất thủ tựa như mau tựa như chậm, kiếm đường tựa như thực tựa như hư, chiêu thức đem biến hóa không biến hóa. Tại người bình thường xem ra, một kiếm này không có chút nào uy lực, ngay cả Tống Viễn Kiều cũng không có nhìn ra cái gì tới, chỉ cho rằng Nguyên Tụy Vân người bị thương nặng, gần như lực kiệt, cho nên một kiếm này mới có thể rơi xuống tình cảnh như thế thế nhưng mông xích hành lại như sau đầu có mắt thông thường, hét lớn một tiếng, tốt. lần nữa một quyền đem tạ vân lưu đẩy lùi, mông xích hành đống nhiên xoay người, huy quyền trên không chung ngay cả làm vô số loại biến hóa, cuối cùng đánh vào chân vũ kiếm mũi kiếm chỗ. mông xích hành sắc mặt của trịnh trọng, lần nữa nói, hảo kiếm pháp. Nguyên thủy vân cười nhạt, đạo, vốn là hảo kiếm pháp. hắn nói chuyện cũng không có làm lỡ hắn đâm ra kiếm thứ hai, kiếm thứ hai cùng đệ nhất kiếm một dạng, vẫn như cũ xuất thủ nhẹ, kiếm pháp tự phiêu hốt đến, đến rượu, như phân hoa phất liễu, cũng không mang chút nào sát khí so với lúc trước nguyên thủy vân sử xuất trăm bước phi kiếm cùng ngang bắt phương thanh thế kém đâu chỉ một điểm nửa điểm thế nhưng ngông xích hành thần sắc lại càng phát nghiêm trọng bộ kiếm pháp này nhìn như uy lực quả thực thông thường nhưng là lại dường như linh dương treo sừng không dấu tích có thể tìm ra nếu căn bản là sở không rõ nguyên thủy vân kiếm đường cùng chiêu thức lại có thể nào phòng ngự tránh chống đỡ thanh phong 13 thức, phái hoa sơn dựa vào chi trở thành ngũ nhạc đệ nhất chi cao kiếm pháp đủ để sánh ngang độc cô cựu kiếm kiếm pháp trăm năm trước khi cũng đã tại phái hoa sơn thất truyền trăm năm sau khi tại nguyên thủy vân tay của chồng trọng lộ phong mang. Trường 832, trăm năm sau khi đạo chủ trở về, nguyên thủy vân học quán bắt ra, thế nhưng hắn làm đọc lướt qua võ công, đều không phải là vậy võ công. Phàm là là hắn sử xuất võ công, đều là trải qua tiền nhân tiên truy bách luyện võ công, đều là không phá chi chiêu. Chỉ cần từ chiêu thức thượng, căn bản tìm không được phá giải biện pháp, chỉ có thể lấy cao hơn thực lực đánh tan nguyên thủy vân thế công. Đây đối với nguyên thủy vân mà nói, không thể nghi ngờ là rất lớn một loại ưu thế, tại rất lớn trình độ thượng, đề cao chiến lược của hắn. Đáng tiếc, hắn hôm nay đối mặt đối thủ là mông xích hành, mà mông xích hành. Vừa mới lại là một cái có thực lực tuyệt đối có thể ngăn chặn người của hắn. May mà hắn không là một người đang chiến đấu. Tạ Vân Lưu còn chưa chết, hắn vẫn như cũ có sức tái chiến. Tạ Vân Lưu cùng Nguyên Tủy Vân đao kiếm kết hợp, cuối cùng là miễn cưỡng tiếp nhận mông xích hành thế công. Một bên khác, Bát sư ba thì kinh hô một tiếng. Hôm nay hắn thật sự là gặp quá nhiều ngoài ý muốn. Nguyên Tủy Vân không biết dùng biện pháp gì, không thấy biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp tinh thần công kích. Cái này còn chưa tính, thế nhưng cái này vô diện nhân, nhưng cũng miễn dịch tinh thần của hắn công kích. Lúc nào Thế gian nhiều hơn nhiều như vậy không sợ bản thân tinh thần công kích chính là nhân vật. Cái này không phù hợp lẽ thường. Lại có võ công gì có thể tạo thành thứ hiệu quả này? Một loại thất truyền đã lâu võ công tên, đột nhiên xông lên mông xích hành đầu góc. Hoàng Thiên đại pháp. Thiên sư Tôn Ân vô địch thiên hạ thần công, Hoàng Thiên đại pháp. Đạo đức 3600 môn, người người cắt chấp nhất mừng can. Ai biết một tí huyền thông suốt, không ở 3600 môn. Tôn Ân tự nghĩ ra Hoàng Thiên đại pháp, thượng thừa, thừa đạo ra chi tổ lão tử đạo đức kinh, nữa tụ tập lượng hán đạo pháp đại thành, sâu xa tự hoàng lão, pháp dạy thiên nhân đã đạt siêu phàm nhập thánh chi cảnh cũng không thông thường võ thuật có thể ngắm kỳ bóng lưng nếu là người trước mắt này tu luyện hoàng thiên đại pháp tiêu biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đối với hắn còn thật không có tác dụng gì hoàng thiên đại pháp thuộc về cùng băng tâm quyết một dạng cũng là luyện tâm phương pháp thế nhưng so với băng tâm quyết lại muốn tiến hơn một bước ban đầu tầng luyện tâm là luyện không tinh khiết chi tâm bình tĩnh đi vọng hiểu lòng với không hai tầng luyện nhập định chi tâm luyện tâm hợp khí nhân dày ân thần công ban đầu điện ba tầng luyện tâm là danh thiên địa chi tâm một dương tới phủ luyện tâm thiên khí Huyền vấn đề thành, 4 tầng luyện lui dấu chi tâm, Huyền đóng hiện ra, được khí công thành. 5 tầng luyện trúc cơ chi tâm, lấy khảm điện cách, tích kim vào bụng, kết đan mạch khí. 6 tầng luyện tính chi tâm, ngọc dịch hoàn đan. Do hậu thiên chuyển làm thiên thiên, máu tự hóa thành mạch cao, ý tự ngưng làm đất đung. 7 tầng luyện đã rõ chi tính, lấy có đầu không, lấy thực rót hư. Hổ hướng trong nước sinh, long tử hỏa trong da, long hổ tương bác, mãnh phanh cực luyện, toàn thân linh khiếu đều mở. Lấy tiên thiên chế hậu thiên, tính mệnh hợp lại là một, thành đại hoàn đan công pháp, bảy phản chính còn Đến tận đây tổn thần bình tính, đạo tâm vĩnh viễn không lay được. Tám tầng luyện mình phục chi tâm, tâm định tổn thần mà thông minh, muốn dùng thân trong tiên tiên chân khí, tận hóa thành thần, thân trong chi thần, có thể ngao du với bên ngoài, linh thì động, động thì biến hóa, biến hóa thì hóa, xuất thần nhập định, không bị vật cảnh sở mê, luyện tâm thành thần. Đây chỉ là Hoàng Thiên Đại Pháp tầng thứ 8, cũng băng tâm quyết tuột cùng nhất. Mặc dù đều là thiên công bảo điển, Hoàng Thiên Đại Pháp không thể nghi ngờ cũng muốn so băng tâm quyết càng cao một cấp bậc. Cũng có thể nói, loan loan nội tình, so với tôn ấn tới, vẫn là chênh lệ khá xa. Mà Hoàng Thiên Đại Pháp còn có tầng thứ 9. Tầng thứ 9 luyện tâm, luyện là còn hư đại pháp. Làm tu luyện giả đến đệ bắt trọng công pháp, sớm đạt tùy tâm sở dụng cảnh giới, thế nhưng linh không ngụ thì không thể thông cảm văn vật, cho nên phải luyện tới chúng, có điều không, thanh hư một vô, xoay quanh giữa thiên địa, là ta không ta, là không bất hùng, thiên địa có hủy, hư không không hủy. Can khôn có ngại, duy trống không ngại, cho nên thần đầy hư không, pháp chu các giới. Này Hoàng Thiên Đại Pháp chí nhất, không thể thêm vậy. Tôn Ân năm đó cũng đã tu luyện đến tầng thứ 9, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư thẳng đến sau cùng luyện hư hợp đạo, mà theo bát sư ba biết tôn ân năm đó dưới trướng còn có hai đồ, theo thứ tự là yêu hầu lô theo cùng yêu soái từ đạo phúc, hai người kia đều đã đem hoàng thiên đại pháp luyện đến tầng thứ tám cảnh giới, sớm đã thành không vị vận cảnh sở mê, luyện tâm thành thần. Nếu là bọn họ như vậy biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp vô hiệu cũng nói quá khứ của, mà bây giờ bát sư ba hầu như đã khẳng định trước mắt vô diện nhân chính là hai người ở giữa một người, chỉ là không biết rốt cuộc là cái nào, người là lô theo, còn là từ đạo phúc, bát sư ba trầm giọng nói. Vô diện nhân khép cười một tiếng, đạo, ngươi trái lại tốt kiến thức, hắn không có phủ nhận mình chính là hai người này một trong, nhưng là lại cũng không có thừa nhận mình rốt cuộc là ai. Tôn Ân sau khi chết, Thiên Sư Đạo cũng đã mất đi hùng bá thiên hạ thực lực, hắn tự cho mình siêu phàm, nhưng là lại cũng vô lực chống đỡ Thiên Sư Đạo chuyển thừa. Thẳng càng về sau, hắn bại bởi một cái hổ bối, trương tam phong. thứ nay về sau càng không mặt mũi nào gặp người. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, cái này thiên hạ, đã không phải là hắn có thể ngang dọc thiên hạ, Thiên Sư Đạo đã ở thời gian cọ rửa dưới bị hủy diệt hắn bại bởi trương tam phong theo lời rời khỏi giang hồ thần cư võ đang. cho tới bây giờ đã qua sinh hoạt đối với hắn mà nói cũng không phải là một loại vinh quang ngược lại là một loại sỉ nhục cho nên thân phận của hắn hắn cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá giải thích bát sư ba thần tình từ từ ngưng trọng trước mắt người này tuổi tác tư lịch kinh nghiệm không thể nghi ngờ còn cao hơn mình bất quá bát sư ba ngược cũng không có cái gì sợ vẻ hắn chỉ là tiên đối hắn không thể cùng là sư đánh một trận bát sư ba đạo đây là hắn lời thật lòng người trước mắt này cảnh giới đúng là vẫn còn kém hắn một bậc, có tư cách làm bát sư ba đối thủ chỉ có thể là hoàng thiên đại thành tôn Ân, mà không phải trước mắt cái này đem hoàng thiên đại pháp luyện đến tầng thứ 8 tôn Ân chi đổ. Ta tuy rằng không kịp ta sư, thế nhưng cũng tất đem hết toàn lực, không cho các hạ thất vọng, vô diện nhân đạo. Bát sư ba không nói gì thêm, hai người chiến ở tại cùng nhau, mà nói phần cuối đó là chiến đấu. Bát sư ba cũng xác thực nếu muốn lãnh hội một chút, 200 năm trước cái này đệ nhất thiên hạ công pháp đến cùng có gì chỗ kinh khủng? Một trận chiến này thiên địa thất sắc, nửa canh giờ qua đi, trời dáng huyết vũ. Bát sư ba đem tay phải từ vô diện nhân trong ngực chậm rãi lấy ra đi ra, sắc mặt hơi tái nhợt, cuối cùng là hắn thắng. Người thời nay còn hơn cổ nhân, bát sư ba lại không cảm thấy có cái gì tiếc bối. Rất sớm trước khi trương tam phong liền làm xong rồi chuyện này, mà nay bát sư ba bất quá là lần nữa làm xong rồi một lần mà thôi. Vô diện nhân còn chưa chết, lông ngực của hắn phá khai rồi một cái độc lớn, thế nhưng hắn không có chết, trái lại ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười đình chỉ sau khi, một giọng nói vang vọng võ vọ đang sơn, thương thiên đã chết, trăm năm sau khi, bản tôn thì sẽ trở về. Tiếp theo thế, bản tôn tên là Trương Đạo Lăng, là Thiên sư đạo đạo chủ. Chương 833, xem thành bại nhân sinh dũng cảm. Theo câu này tuyên ngôn, một đạo bạch quang từ không mặt đỉnh đầu của người lao ra, thoáng qua trong lúc đó liền biến mất. Bát sư ba nhướng mày. Trương Tam Phong sắc mặt nghiêm túc. Minh minh trong, Trương Đạo Lăng ba chữ này, để cho bọn họ nhìn đến rồi tương lai một tia thiên cơ. Quả thật là trời sinh đạo chủ, quả nhiên là hoàng thiên đại pháp. Chết trong cầu sinh, đánh vỡ gông xiềng, từ đầu trở lại. Xem thành bại, nhân sinh dũng cảm, chẳng qua là từ đầu trở lại. Kết quả này Từ vừa mới bắt đầu, ngay vô diện nhân trong dữ liệu a. Hắn biết mình không phải là bát sư ba đối thủ, cũng chán ghét vinh viễn chờ đợi. Cho nên hắn lựa chọn mượn bát sư ba tay của, luân hồi chuyển thế. Đúng vậy, luân hồi chuyển thế. Khả năng nghe quá mức thần thoại, thế nhưng như là sự thật giải hoàng thiên đại pháp mà nói, thì sẽ biết, tu luyện hoàng thiên đại pháp người của, là thật có khả năng làm được bất tử bất diệt. Mà ở thế gian không ngừng luân hồi, đó là kỳ bất tử bất diệt đặc thù một trong. Bất quá, chuyển thế có thai trong trí mê. Chuyển thế sau khi, nếu muốn thức tỉnh đời này ký ức còn cần phá trừ thai trong chi mê mới được. Làm như vậy, tính nguy hiểm cực đại, xác suất thành công cũng không cao. Không đại nghị lực đại quyết đoạn người không thể làm. Nhưng mà đối với vô diện nhân mà nói, đã không có cái gì đáng sợ. Bát sư ba tháng trận này, lại không có cảm giác được bất kỳ cảm giác thành cựu. Vốn cũng không có cái gì đáng giá tiêu ngạo, huống chi còn bị người tính toán một chút. Mà một bên khác, Mông xích Hành cùng Tạ Vân Lưu, nguyên Tủy Vân trong lúc đó chiến đấu, cũng đã đến gần phần cuối. Thực lực chiến cuối cùng là không thể tránh khỏi. Thiên địa tại gào thét, đại tông sư tại đẫm máu, lôi điện cùng làm mưa to mưa tầm tả, khỏi bệnh hướng dữ dằn. Mông xích hành đứng ở dàn rũa mưa to trong như thần tựa như ma. Khí thế của hắn cùng vận hành chân khí, đều đã đạt được hắn cuộc đời này tột cùng nhất. Một trận chiến này cũng đã đến thắng bại lập tức hành quyết giai đoạn. Tạ Vân Lưu yêu đao đã bắt đầu đối lượng, nguyên thủy vân trong tay chân vũ kiếm tuy rằng vô sự, thế nhưng cầm kiếm tay phải nhưng ở không ngừng run dậy, hổ khẩu tiên huyết không được ra bên ngoài chạy. Bọn họ đều đã là nỏ mạnh hết đà. Sích hành không nghĩ nhiều nữa, hai tay vây quanh, một cổ cực kỳ cường đại khí trụ tại mông xích hành trước người xoay tròn không nứt đây là mông xích hành một thân công lực cụ tượng một thức này uy lực thậm chí đã vượt qua thiên địa chi lực thiên nhân giai đoạn là mượn thiên địa chi lực giai đoạn mà vượt qua thiên nhân còn lại là nhân định thắng thiên bọn họ bản thân võ đạo mới là bọn hắn cuối cùng dựa mông xích hành hiện tại chính là tại không giữ lại chút nào thả ra chiến lược của mình không gian tại nghiền nát sắp trời hôi ám mây đen đi nhanh thế nhưng vô luận là mưa to tia chớp còn là tiếng sấm đều rất xa tránh được mông xích hành bây giờ khí trụ bọn họ đang sợ cái này phiến khí trụ uy lực đã mơ hồ vượt qua cái này phiến thiên địa cực hạn sau đó Mông Sích Hành hai tay tách biệt, khí trụ một phân thành hai, phân biệt hướng Tạ Vân Lưu cùng Nguyên Tụ Vân đánh tới. hắn muốn nhất cử định căn khôn. một kích giết hai người. Mông Sích Hành có cái này tự tin. mà cùng lúc đó Mông Sích Hành hai tay trong, lại bắt đầu ngưng tụ chân khí. hắn đã cảm giác được. Trương Tam Phong đã đến phụ cận, một kích này chỉ là mồi. Trương Tam Phong nếu là xuất hiện, nên tiếp hắn chính là Mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba liên thủ một kích. đương thời trong, không có người có thể tại Mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba hai người toàn lực một kích trong không bị thương tổn. Trương Tam Phong cũng làm không được. Mà Tạ Vân Lưu cùng Nguyên Tủy Vân cũng tuyệt đối không đỡ được mình toàn lực xuất thủ. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa mông xích hành, là Tạ Vân Lưu cùng Nguyên Tủy Vân không thể hiểu rõ cường đại. Chuyện phát triển cũng không có ngoài mông xích hành dự liệu. Tại công kích của hắn dưới, Tạ Vân Lưu cùng Nguyên Tủy Vân mặc dù sử xuất cả người thế võ, cũng khó trốn bại vong số phận. Chân vũ kiếm vẹn vẹn tới kịp cản một chút, Nguyên Tủy Vân tay phải liền cơ hồ bị bẻ gãy. Tay áo trái vung, vẫn như cũ vân đạm phong Kinh, thế nhưng phiêu giật hào hiệp Lưu Vân phi tụ, lại không sửa đổi được tình cảnh của hắn. Vẹn vẹn lấy được một cái cơ hội thở dốc mà thôi. Nhân cơ hội này, Nguyên Thủy vân tay phải lần nữa nga huy, kiếm quang chuyển xanh biếc, khí lạnh ung tùm. Ba Sơn Dạ Vũ mà nói thần kiếm, từ xưa đến nay, thế giới này từ không thiếu hụt nổi tiếng kiếm khách. Ba Sơn kiếm khách Cố đạo nhân, năm xưa một vị nổi danh khắp thiên hạ tuyệt thế kiếm khách, sáng chế linh hoạt kỳ hảo thành tuyệt kiếm pháp 7 tháng 7 năm 49 tay hội phong vũ liêu kiếm, trường kiếm đi thiên hạ, kiếm pháp cao, cũng thế vô song. Ba Sơn kiếm phái hôm nay, nhưng có truyền thừa, thế nhưng coi như là Ba Sơn kiếm phái hiện nhâm trưởng môn tới đây, cũng tuyệt đối không có Nguyên Tuệ vân tạo nghệ. chi tiết kiếm pháp là hảo kiếm pháp phẩm cấp không hề bất kỳ kiếm pháp dưới thế nhưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt kiếm pháp nữa làm sao tinh diệu vẫn như cũ không sửa đổi được cục diện kiếm quang lần nữa nhất chuyển tại nguyên thủy vân trước người của tạo thành tầng tầng lớp lớp vòng xoáy xoay tròn không nứt năm kéo bốn phương tám hướng công kích thái cực kiếm pháp trương tam phong lúc tuổi già sáng lập ra phái vũ đương chân phái thần kiếm nếu là trương tam phong sử xuất có thể có thể ngăn trở mông xích hành nhất thời đáng tiếc nguyên thủy vân cuối cùng là kém hòa hậu không phải là kiếm pháp mà là tu vi Nguyên Tụy Vân liên tiếp sử xuất hơn 30 loại tuyệt học, lại bị Mông Sích hành khí trụ nhất nhất hóa đi. Tuy rằng ngắn cản trở công kích, thế nhưng cuối cùng vẫn không có tránh được một kích này phạm vi. Nguyên Tụy Vân trong ánh mắt rốt cục xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Hắn cả đời này chưa từng có tuyệt vọng qua. Thế nhưng hắn hôm nay đã phát huy ra viễn siêu hắn tột cùng thực lực, lại vẫn như cũ thua ở Mông Sích hành tay của trong. Không có không cam lòng, không có oán giận. Dù sao hắn vốn cũng không như Mông Sích hành cường đại. Chỉ tuyệt vọng. Cái này là lực lượng tuyệt đối chênh lệch mang tới tuyệt đối tuyệt vọng. Không phải là hắn kinh tài tuyệt diễm vượt xa người thường phát huy là có thể bù đắp. Hắn đã không có bất kỳ biện pháp, toàn thân hắn chân khí đều đã hao hết, cho nên hắn chỉ có thể chờ chết. Tại một khắc cuối cùng, Nguyên thủy Vân trước người của xuất hiện một đạo thân ảnh, không phải là Trương Tam Phong, mà là Ngân Diện Chân Nhân. Mà một bên khác đã có một cái Ngân Diện Chân Nhân bị Mông Xích Hành khí trụ tan xương nát thịt. Mông Xích Hành ánh mắt trung ngưng, trong miệng trầm rãi phun ra ba chữ, ảnh phân thân. Bất quá, ngay cả là ảnh phân thân muốn tiêu hao đại giới cũng là cực lớn, không có bất kỳ sức phản kháng, Ngân Diện Chân Nhân cũng đã bị tức trụ ban chúng. Bạc mặt nát, lộ ra hắn tang thương khuôn mặt. Hai tóc mai hơi hoa rầm, ánh mắt ẩn có giải thoát vẻ. Hắn thay Nguyên thủy Vân đỡ được một kích tối hậu, cũng là một kích chí mạng. Mặc dù là đại la thần tiên, cũng cứu không được mạng của hắn. Một khắc cuối cùng, ngân diện chân nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Hắn mặt hướng phương bắc, một cái tới đất. "Sư tôn, nếu có tiếp theo thế, ta làm tiếp đệ tử của ngươi." Đầu của hắn thật chặc chôn trên mặt đất, không còn có nâng lên. Hắn là một cái tội nhân. Trước nửa cuộc đời phong hoa tuyệt đại, tuổi già nhưng vẫn sống ở rẻ vỏ trong. Chỉ có chết mới là hắn cuối cùng giải thoát. Phương Bắc một chỗ không biết tên bên trong sân gốc, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, đung nhiên chạy ra hai hàng thanh lệ. Ngưu Nhi, chương 834, khu hổ nó sói, vô lượng thiên tôn. Một tiếng sâu kín tiếng thở dài, vang vọng võ vọ đang sơn. Ngông xích hành cùng bát sư ba tất cả đều cả người chấn động, minh bạch trương tam phong rốt cục muốn xuất thủ. Tuy rằng không biết trương tam phong vì sao ẩn nhịn đến bây giờ, thế nhưng ngông xích hành cùng bát sư ba cũng không dám thả lòng chút nào cảnh giác. Vô luận là ai, đối mặt trương tam phong cái này thần bảng đệ nhất nhân cũng không dám có chút cảnh giác. Mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba tuy rằng đã trải qua luân phiên đại chiến, thế nhưng hai người kỳ thực cũng không có quá lớn tổn hao. Võ công đến rồi bọn họ bậc này cảnh giới sớm đã thành gần như thông thần, không phải là đồng cấp bậc chiến đấu, bọn họ đã rất khó chịu bị thương. Trái lại trải qua vừa nóng người chiến đấu, Mông Sích Hành cùng Bát Sư Ba đã đạt đến tự thân đỉnh phong trạng thái. Bọn hắn bây giờ so với Di vãng bất cứ lúc nào đều phải tới càng cường đại hơn. Trương Tam Phong đột ngột ra trong sân bây giờ, Sích Hành hai tay khải nhuyễn, nếu muốn lập tức xuất thủ, nhưng là lại vừa tựa hồ kiêng kỵ đến cái gì, nhị được cái này lôi đỉnh một kích. Bác sư ba cũng như thế. Hôm nay phái Vũ Dương đã tổn thất thảm trọng. Nam đại thái thượng trưởng lão, hơn nữa đương thời phái Vũ Dương trưởng môn, toàn bộ chết trận. Cái này là không thể thừa thụ nặng. Bất kể là đối với phái Vũ Dương hay là đối với với trương tam phong mà nói, đây đều là không thể tiếp nhận. Hiện nay phái Vũ Dương thực lực chỉ có thể nói cùng thiếu lâm tự tranh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng nếu là trương tam phong không ở, bây giờ phái Vũ Dương chỉ sợ còn không bằng thiếu lâm tự. Bác sư ba cùng nông xích hành xuất thủ đúng là chí mạng, mà trương tam phong hành động lại khó tránh quá mức chậm chạp một ít nghĩ tới đây, mông xích hành cùng bát sư ba đồng thời cao mày, trương tam phong không để ý đến bọn họ, hắn đầu tiên là đem một đạo nhân, tam cựu chân nhân, tạ vân lưu cùng không mặt thi thể của người an trí tốt, sau đó đối tống viễn tiểu đạo, xa Sa cầu, sau ngày hôm nay, người đó là phái vũ đương đời thứ ba trưởng môn, tống viễn tiểu cả người chấn động, quỳ dạm xuống đất đạo, khẩn cầu sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đệ tử vô lực chịu làm đại đảm nhiệm, nguyện phụ tá tiểu sư đệ, trần hưng võ Đăng. lời ấy nếu có nửa điểm giả tạo, khiến đệ tử ngũ lôi mà chết, trương tam phong nghiêm túc nhìn chăm chú vào tống viễn tiểu một lát sau thở dài một cái đạo ngươi trái lại có lòng đáng tiếc nói tới chỗ này trương tam phong lắc đầu trương tam phong thì như thế nào không biết khiến nguyên thủy vân kế nhiệm phái vũ đương trưởng môn mới là lựa chọn thích hợp nhất tống viễn tiểu tính cách ổn trọng vốn là một cái đáng giá phó thác người của chọn thế nhưng chính vì hắn quá mức ổn trọng ngược lại sẽ chế ước phái vũ đương phát triển nếu là từ trước phái vũ đương còn chưa tính nhưng là bây giờ phái vũ đương nguyên khí đại dương lại không cần tống viễn tiểu như vậy một cái ổn trọng trưởng môn bây giờ phái vũ đương cần chính là một cái có thể lĩnh phái vũ đương quật khởi lần nữa trường môn nguyên thủy vân so với tống viễn tiểu càng thêm thích hợp đáng tiếc có người không muốn để cho phái vũ đương cường đại theo mây vi sư nhờ ngươi một việc Trường tam phong đạo sư phụ nhưng xin phân phó theo mây tất đem hết toàn lực nguyên thủy vân cung kính nói là phái vũ đương che chở đạo trăm năm trăm năm sau khi phái vũ đương sinh tử viên đủ cũng không liên can tới ngươi ngươi buông tay theo đuổi thiên đạo trường tam phong đạo theo mây một sinh đều là võ làm đệ tử trăm năm sau khi vẫn là Nguyên Tủy Vân cả bó ý quan, đối Trương Tam Phong dập đầu ba cái, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Vô luận là Tống Viễn Kiều cùng Nguyên Tủy Vân, đều nghe được Trương Tam Phong trong lời nói bị thác chi ý. Hiển nhiên, Trương Tam Phong đã dự liệu được kế tiếp tình huống. Đây không phải là một cái khiến người ta vui sướng để tài của, thế nhưng nữa nặng nghề trọng trách, cũng dù sao cũng phải có người muốn chọn. Sa cầu, phái Vũ đương học thiếu lâm, cung phong sơn trăm năm a. Có theo mây trông lòng, trăm năm bên trong hẳn là không lo. Trăm năm sau khi, liền xem chân vũ tạo hóa. Trương Tam Phong đạo, Tống Viễn Kiều viền mắt đỏ bừng thế nhưng cũng không cự tuyệt nữa, cùng nguyên thủy vân một dạng, vì trên mặt đất hướng trương tam phong khấu trừ ba cái văn đầu, trầm giọng nói, Cẩn tuân sư tôn phân phó. trương tam phong khoát qua tay, đạo, chớ để làm này tiểu nữ nhi thái độ, phái vũ đương là do ta một tay sáng lập, đối võ đăng, ta so bất luận kẻ nào đều một cách tự tin. hôm nay là phái vũ đương một kiếp khó khăn, nhưng chắc là sẽ không là phái vũ đương bị diệt bắt đầu. dục hỏa trung sinh, chân vũ bất diệt. cùng lắm thì bắt đầu từ đầu trở lại mà thôi. ngông xích hành cùng bát sư ba bỗng nhiên vỗ tay cười to, trương chân nhân hào khí tốt một cái từ đầu trở lại, trương tam phong đưa mắt đặt ở trên người của hai người, trong mắt đã không có chút nào thống hận vẻ, khiến nhị vị chê cười. trương tam phong đạo, trương chân nhân quá khiêm nhường, hôm nay phái vũ đường là khiến ta hai người mở rộng tầm mắt mới đúng. lúc này đây nếu không phải là chúng ta hai người dắt tay nhau mà đến, hiện tại nằm dưới đất, liền nhất định là chúng ta. mông xích hành thản như nói, trương chân nhân, chúng ta cùng phái vũ đường không oán không cửu, ngươi khi biết chúng ta tới ý tứ, cũng nên biết chân chính nhằm vào phái vũ đường chính là ai. bát sư ba đạo, trương tam phong khoát qua tay, đạo hai vị không cần nhiều lời, ta biết nhị vị đều là quang minh tránh đại bái sơn, ta sư đệ cùng mấy vị lão hưu cũng đều là tại công bình giác kỹ trong bại bởi nhị vị tài nghệ không bằng người mà thôi, chết có ý nghĩa, không oán không hối hận. chỉ bất quá, thân là võ đang địa chủ, ta lại không thể không cấp bọn họ một cái công đạo. mông xích hành cùng bát sư ba lướt nhau, đồng thời nhìn thấu đối phương trên mặt cười khổ. trương tam phong hiển nhiên cũng biết lúc này đây bảy cuộc chính là vương vũ, cũng nhìn thấu vương vũ khu hổ nuốt sói chi kế. nhưng mà chính như cùng mông hành cùng bát sư ba chủ động vào cuộc một dạng, từ vừa mới bắt đầu. Vương Vũ sẽ không có cho phái Vũ Dương tuyển chọn. Thịnh cực tất suy, vật cực tất phản. Hiện tại Vương Vũ đại thế đã thành, phái Vũ Dương tác dụng đã không bằng từ trước, mà phái Vũ Dương nguy hiếp, lại càng ngày càng tăng. Đại khái từ trong quân đội mở rộng thái cực quyền bắt đầu, Vương Vũ cũng đã bối cục. Trương Tam Phong Tung là đệ nhất thiên hạ, cũng tuyệt đối không có năng lực tại trọng trọng phòng vệ trong chém giết Vương Vũ. Hắn điều có thể làm chỉ có thể là khí xa bạo suất, cụt tay cầu sinh. Nhưng mà đánh chết phe mình hai người là phái Vũ Dương tranh thủ trăm năm cơ hội thở dốc, cho nên hắn trơ mắt nhìn phái vũ đương năm đại trưởng lão toàn diện cho nên tại một đạo nhân nam đại thái thượng trưởng lão đều đã vẫn diệt điều kiện tiên quyết hắn hiện thân cứu nguyên thủy vân là phái vũ đương lưu lại một hộ đạo giả vương vũ không phải là một cái đội tận giết tuyệt người của phái vũ đương cũng chung quy không có mất đi truyền thừa đây đối với song vương đều là một cái có thể tiếp nhận kết quả đây cũng là chính trị cũng là chiến tranh dơ bẩn hơn nữa tàn cốc nhưng là lại phải đối mặt điểm này bác sư ba cùng ngông xích hành rất sớm đã nghi thông suốt nhưng mà Làm Trương Tam Phong làm ra sự lựa chọn của hắn sau khi, hai người hay là cảm giác một trận thất lạc. Cuối cùng là không ngoại sở liệu a. Đã như vậy, Trương Chân nhân mời. Ngông xích hành cùng Bát sư Ba dù sao không phải là thường nhân. Nhị vị mời, hôm nay sinh tử do mệnh, vung tay đánh một trận a. Trương Tam Phong đạo. Chương 835, Vũ Hóa Đăng Tiên. Một khắc đồng hồ sau khi, Bát sư Ba phát ra một tiếng thét kinh hãi. Làm sao có thể? Làm sao có thể có người như thế tồn tại? Bát sư Ba giọng của chồng, tràn đầy không thể tin tưởng. Làm sao vậy? Mông Sích Hành Thanh Âm của truyền đến, hắn mỗi một thế đều là tuyệt đại tông sư, đệ nhất thiên hạ, sáng lập phái vũ đường, thiên hạ xương tôn. Điều này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Bát sư ba thanh âm của có chút điên cuồng. Nếu là Vương Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to. Trương Tam Phong, người thế nào? Ngang dọc các đại vị diện bờ UG, phàm là có Trương Tam Phong xuất hiện vị diện, hắn tất nhiên đều là phái vũ đương khai phái tổ sư, thiên hạ xương tôn. Nếu là thật có thần linh truyền thế, đại khái đó là Trương Tam Phong. Trần Vũ, Trần Vũ, Trần Vũ không dứt truyền thừa và giới. Biến thiên Kích Điệu Tinh Thần Đại Pháp đối Trương Tam Phong mà nói, không chỉ có không tính là uy hiếp gì, ngược lại là một hồi tạo hóa. Sau ngày hôm nay, thế gian liền không nữa Trương Tam Phong. Lúc xuất hiện lần nữa, đó là Chân Vũ Đại Đế hiển thánh. Trấn phương Bắc, Chủ Mưa Gió, phóng Túng Ma Phục Tà, Nhiếp Phục tà Nghị. Một trận chiến này rằng có thật lâu. Bát Sư Ba biến thiên Kích Điệu Tinh Thần Đại Pháp đối Trương Tam Phong mang tới không là cái gì thương tổn, hắn tự nhiên đối Trương Tam Phong uy hiếp lớn giảm. Ngược lại là ông xích hành rất có uy hiếp. Thế nhưng Bát Sư Ba cũng chung quy không phải là dễ cùng hạng người ổn định lại tâm thần của mình. Bát sư ba toàn lực khiên chế trụ Trương Tam Phong, làm mông xích hành sáng tạo một kích phải giết cơ hội tốt. Hơn nữa Trương Tam Phong không ngừng đánh vỡ luân hồi, cũng để cho Bát sư ba nội tâm sinh ra một loại phẫn nộ. Hôm nay đầu tiên là Nguyên Tùy Vân bằng vào băng tâm quyết miễn dịch tinh thần của hắn công kích, về sau vô diện nhân lại bằng vào Hoàng Thiên Đại Pháp, khiến hắn biến thiên kích địa tinh thần đại pháp không chỗ thi triển. Mà bây giờ Trương Tam Phong thì là hoàn toàn bằng vào mình tạo hóa, không ngừng đánh vỡ hắn đắp nạn luân hồi. Điều này làm cho Bát sư ba nội tâm sản sinh một loại hiểu ra biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp cũng không phải là hoàn mỹ không sức mẹ công pháp. Môn công pháp này cũng không phải nối thẳng võ đạo chí cảnh công pháp. Hắn tuy rằng đã đem biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp luyện đến đại thành, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn thì không thể tiến hơn một bước. Đỉnh phong bên trên còn có phong cảnh. Vốn có hắn cho rằng đường đã đến phần cuối, thế nhưng hôm nay luân phiên tao nộ lại mở cho hắn mở mặt khác một cánh cửa. Hắn mơ hồ thấy rõ đường phía trước nên đi như thế nào. Trong lúc sinh tử, có đại kinh khủng, cũng có đại cơ duyên. Cùng trương tam phong bực này tuyệt thế cường giả giao đấu, cho bát sư ba mang tới áp lực là chưa từng có thế nhưng cũng nghiền ép bát sư ba toàn bộ tiềm lực hắn đang nhanh chóng phát triển từ trước đủ loại không nghĩ ra đồ vật đang cùng trương tam phong giao thủ thời điểm đều có đáp án dần dần bát sư ba xuất thủ càng ngày càng tùy tâm sở dụng diệt thần trưởng không chỗ nào không có mặt biến thiên kích địa tinh thần đại pháp càng thỉnh thoảng quấy nhiều trương tam phong lòng của thần tuy rằng đã rất khó cho trương tam phong mang đến nguy hiếp, nhưng là có thể hơi chút ấy nhiều một chút trương tam phong đối với mông xích hành cùng bát sư ba mà nói cũng đã đủ rồi dù sao hai người bọn họ liền so với trương tam phong kém một đường mà thôi mà bây giờ khoảng cách này chính đang không ngừng thu nhỏ lại, không chỉ có là bát sư ba tại tiến bộ, ngông xích hành cũng đang không ngừng tiến bộ, hắn võ đạo gặp mạnh thì cường, mặc dù trương tam phong tu vi còn phải cao hơn hắn một bậc, ngông xích hành cũng không có chút nào tránh lui chi ý, từng quên đến thịt công kích, khiến ngông xích hành vốn là bạch tích sắc mặt càng thêm tái nhợt, khỏe miệng cũng đã để lại một kia vết dịch, thế nhưng ngông xích hành cũng chiến ý như điên, càng đánh càng điên, sàng khoái, sảng khoái, hôm nay đánh một trận, bản thân không hưởng công cuộc đời này, trương chân nhân bái ngươi ba tặng, tại hạ rốt cục bước ra một bước cuối cùng nhận ta một chiêu cuối cùng, thập phương câu diện, mông xích hành cười như điên nói, theo mông xích hành thoại âm rơi xuống, ba người giao chiến giữa không trung, thượng, hạ, đông, nam, tây, bắc tổng cộng sáu cái phương hướng, đồng thời bắt đầu sụp xuống, hư không sụp xuống, từ đó trào ra rất nhiều đáng sợ năng lượng, cùng lúc đó, mông xích hành hai tay tròn, tạo thành hai cánh cửa, tay trái môn hộ tản ra bạch quang, sinh cơ mừng bừng. tay phải môn hộ tản ra hắc khí, tử khí ung tùm, sinh môn, thử môn, phá diện, ngông xích hành không mang theo chút nào tình cảm thanh âm vang lên. Vô tận hào quang lóng lánh tại giữa không trung, đây là không khác biệt phạm vi công kích, căn bản không phải nhắm vào trường tam phong một người. Bao quát bát sư ba, bao quát mông xích hành bản thân, đều ở đây cái bên trong phạm vi công kích. Thập phương câu diệt, cái này mông xích hành võ đạo kinh khủng nhất biểu diễn còn chưa kết thúc. Đoạn quá khứ, tuyệt tương lai, ta mông xích hành chỉ tranh kết này, phá cho ta! Hét lớn một tiếng, Vang vọng tại giữa thiên địa. Đây là một cái cực đạo cường giả cuối cùng truy cầu, phá toái hư không. Đoạn quá khứ, tuyệt tương lai, trước kia không thể truy, tương lai nhiều lắm biến hóa có thể nắm chặt, chỉ lập tức, không thành công thì thành nhân. Nếu như không thể siêu thoát sinh tử, khi nào tử vong, đối mông xích hành mà nói, có cái gì khác nhau chớ? Nghe được mông xích hành quyết tuyệt như vậy chính là lời nói, thấy mông xích hành quyết tuyệt như vậy hành vi, còn là vốn nên thống hận mông xích hành thống viễn tiểu cùng nguyên tùy vân, giờ khắc này cũng không nhịn được nội tâm kính phục tình. Dù cho trương tam phong sinh tử chưa biết, cường giả chân chính, đáng giá tốt kính. Cơ hồ là tại mông xích hành tiếng hét lớn vừa hạ xuống, ở giữa không trung lần nữa truyền đến bốn chữ. Lục, đạo, luân, hồi. Đây là bát sư ba thanh âm của không trung hắc bạch hai sắc phân biệt rõ ràng, không gian nát bấy, năng lượng tản sát bừa bãi không nớt. Nhưng mà theo lục đạo luân hồi bốn chữ này xuất hiện, hết thảy tất cả cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Phong đỉnh mưa ở thanh âm bắt đầu tiêu thất, hào quang bắt đầu tiêu thất, năng lượng bắt đầu tiêu thất, người cũng bắt đầu tiêu thất, mông xích hoành, bát sư ba toàn bộ đều biến mất ở giữa không trung. Chỉ trương tam phong vẫn như cũ đứng ngạo nghệ giữa không trung, sắc mặt không đau khổ không vui. Người của phái võ đương còn chưa kịp hoan hô, liền thấy bọn họ một sinh đều không thể quên chẳng cảnh cảnh. Không trung xuất hiện một cánh cửa, không phải là tiên môn, mà là quỷ môn. Môn trên có khắc ba cái đại tự, quỷ môn quan. Trương Tam Phong chậm rãi đẩy ra quỷ môn quan, đập vào mặt, là một mảnh máu đỏ màu sắc. Đây trời hồng, đỏ nhiệt liệt, đỏ yêu dị. Nhìn kỹ lại, đây cũng là nhiều đóa màu đỏ yêu hoa. Bị ngạn hoa, hoa nở bị ngạn, đã vào hoàng thuyền. Trương Tam Phong bước lên hoàng tiền đường, qua cái kia nở rộ đến bị ngạn hoa hoàng thuyền lộ, cùng đợi Trương Tam Phong là một con sông. Nước sông thành máu hoàng sắc, bên trong lộ vẻ không được đầu thai cô hồn rã quỷ. Trung xa gánh đẩy. Tinh phong đập vào mặt, ba đảo cuộn cuộn. Sông danh quên đồng bằng. Vong xuyên hà bên cạnh có cái tam sinh thạch. Thạch trên người chữ đỏ tươi như máu, mặt trên có khắc bốn chữ sớm đang bị ngạ. Vong xuyên hà trên có một tòa cầu, chương tam phong chậm rãi thượng cầu. Cầu danh làm sao? Nại hà kiều phần cuối có cái vọng hương đài. Vọng hương đài là sau cùng nhìn xa quê nhà cùng thân nhân địa phương. Tại không nhớ kiếp này hết thể ký ức trước, tại thoát thai hoán cốt một lần nữa là một người khác trước khi. Người có thể ở chỗ này. Sau cùng ngắm liếc mắt của người yêu hận tình kiều, của người hồn dắt quấn, người kiếp này yêu nhất người của. Người kiếp sau còn muốn chờ đợi người của. Trương Tam Phong trong mắt nổi lên rất nhiều ký ức. Hắn quay đầu, nhìn xa võ đang. Quen thuộc phong cảnh, hắn cả ngày lẫn đêm sống ở địa phương. Trương Tam Phong đống nhiên lệ rơi đầy mặt. Vì sao ánh mắt của hắn thường hàm đến nước mắt? Bởi vì hắn đối mảnh đất này yêu thâm trầm. Đáng tiếc, hắn lại phải ly khai mảnh đất này. Hắn thấy được Tống Viễn Kiều trong mắt lo lắng. Thấy được Nguyên Tụy Vân trong mắt không nữa, cũng nhìn thấy cái khác võ làm đệ tử trong mắt tình yêu. Nếu như có thể, hắn thả rằng tiếp tục ở tại chỗ này. Nhưng mà, không có nếu như. Trương Tam Phong nhịn xuống trong lòng bi ý, xoay người đi qua Vọng Hương Đài. Vọng Hương Đài sau, có một lão bà bà, nàng tiêu mạnh bà, trong tay dẫn theo một chọc mạnh bà thang. Mạnh bà hỏi Trương Tam Phong có muốn hay không uống một chén mạnh bà thang. Đủ loại hiểu ra nảy lên Trương Tam Phong lòng của đầu. Mạnh bà thang chỉ dùng để quên xuyên thủy ngao thành, cũng gọi là vong tình thủy, uống vào chỉ biết không nhớ kiếp này kiếp. Một sinh yêu hận tình cửu, một đời chìm nổi được mất đều biết theo chén này mạnh bà thang không nhớ được sạch sẽ. Kiếp này lo lắng người, kiếp này thống hận người, kiếp sau đều hình cùng người lạ, gặp lại không nhìn được. Nhưng mà có thể nào không nhớ? Không phải là mỗi người đều biết cam tâm tình nguyện uống xong mạnh bà thang, bởi vì này một sinh luôn sẽ có một sự tình, một số người không muốn quên mất. Ngươi có thể không uống mạnh bà thang, vậy liền dâu nhảy vào vong xuyên hà, nhận hết gian vật, chờ thêm nghìn năm khả năng đầu thai. Thế nhưng, nghìn năm trong ngươi ở đây trong sông nhận hết gian vật, lại chỉ có thể chơ mắt nhìn của ngươi người yêu lần lượt qua cầu nhưng không cách nào gặp lại, nghìn năm sau khi, hắn, nàng đã không nhớ rõ ngươi, ngươi khả năng cũng đã không phải là hắn, nàng, yêu nhất. Ngươi làm đem hết toàn lực bảo vệ đồ vật Khả năng từ lâu hoa là một bãi đất khô cằn. Thăng trầm, sinh tử luân hồi. Đây cũng là khó khăn nhất để chọn. Trương Tam Phong đưa mắt nhìn lại, Bát Sư Ba đã tại đi nhanh về phía trước, chưa từng quay đầu lại một bước. Lục đạo luân hồi, chính là hắn Thăng Hoa biến thiên kích địa tinh thần đại pháp sau khi, làm bước ra một bước cuối cùng. Một thức này uy lực, đủ để nghịch loạn âm dương, trọng tố luân hồi, đánh vỡ thiên địa. Mà đây cũng không chỉ là Lục đạo luân hồi. Tại Lục đạo luân hồi trước khi, cũng đã thập phương câu diện. Ngông Sích Hành cùng Bát Sư Ba đang cùng Trương Tam Phong trong chiến đấu, song song đột phá. Bước ra một bước cuối cùng. Mà bây giờ chẳng cảnh, đó là hai đại nghiền nát cấp bậc chiêu thức, giao hòa cùng một chỗ làm huyền hóa ra tới chẳng cảnh. Đây là ảo cảnh, nhưng là vừa không chỉ là ảo cảnh. Đi không ra ở đây, đó là vĩnh viễn lưu tại ở đây. Uống xong mạnh bà thang, liền là chân tránh quên được toàn bộ. Mà Bát sư ba, không chậm trễ chút nào uống xong mạnh bà thang. Hắn cũng là chân tránh quên được toàn bộ. Hắn theo đuổi, đó là phá toái hư không. Vì đạt được mục đích này, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hắn đều sẽ không tiếc. Đây là hắn đạo, cho nên hắn không từ thủ đoạn. Cho nên hắn quên mất trước kia, cho nên hắn không oán không hối hận. Trương Tam Phong biết, Bát sư ba lúc này đây, liền là chân chánh luân hồi chuyển thế. Mà hắn tiếp theo thế, đó là bị ngạn, cũng chính là phá toái hư không sau cái thế giới kia. Bát sư ba được đền bù mong muốn. Trương Tam Phong lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía vong xuyên hà. Vong xuyên hà trong, có một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Trương Tam Phong biết, đó là Mông xích hành. Hắn nói hắn thập phương câu diện, chặt đứt quá khứ, tuyệt tương lai, chỉ tranh kiếp này kiếp. Hắn nói được thì làm được. Cho nên, hắn không có uống mạnh bà thang. Hắn lựa chọn nhảy vào Vong Xuyên Hà, thừa thụ nghìn năm giàn vặt. nghìn năm sau khi cấp đầy tự về, cái này nghìn năm ở giữa, hắn mỗi ngày đều phải cùng không được đầu thai cô hồn dã quỷ làm bạn, sinh hoạt tại trùng xà gắn đầy Vong Xuyên Hà. Tinh Phong đập vào mặt, ba đảo cuộn cuộn. nghìn năm giàn vặt, Trương Tam Phong không biết Mông Xích Hành có thể hay không chống đỡ xuống tới. Thế nhưng hắn cũng không làm Mông Xích Hành lo lắng, cũng không phải làm Mông Xích Hành khổ sở. Tất cả mọi người muốn là lựa chọn của mình phụ trách, bát sư ba lựa chọn đạo của mình, Xích Hành cũng như thế, bọn họ đều là cường giả chân chính. Chi hành hợp nhất, tại từ từ con đường trong, chưa từng có chút hối hận cùng do dự. Đối cường giả như vậy, không ai có tư cách đồng tình bọn họ. Thương hại bọn họ, bọn họ cũng không cần người khác đồng tình thương hại. Bọn họ đều đã làm ra lựa chọn của mình, kế tiếp, liền đến phiên trường Tam Phong. Uống xong chén này mạnh bà thang, từ nay về sau đó là thần tiên người trong. Mặc dù là tại cường giả xuất hiện lớp lớp cái gọi là tiên giới, trương Tam Phong cũng có tự tin trở thành nhất đỉnh đoan cường giả. Chỉ là, từ nay về sau, liền muốn không nhớ phong cảnh Tú Lệ Võ Đang Sơn, không nhớ năm đó cái kia mắt ngọc mày Tương Nhi, Trương Tam Phong nhắm hai mắt lại, có thể nào không nhớ a? Mạnh Bà thang bị đánh ngã trên đất, Mạnh Bà trên mặt của không có chút nào phẫn nộ, chỉ là thản nhiên nói, xem ra ngươi là chuẩn bị nhảy vào sông Vong Xuyên. Trương Tam Phong thang khẽ, hắn hồi xoay người, nhìn về phía hậu phương Hoàng Tuyền Lộ, chỗ đó bị ngạn hoa tại không chút kiên kỵ nở rộ, một đường hoa nở đến đồ mi, bị ngạn hoa mở tại trên Hoàng Tuyền Lộ hoa, bởi hoa cùng lá nở rộ tại bất hai đồng cái mùa, cho nên hoa nở lúc nhìn không thấy lá, có lá lúc nhìn không thấy hoa, hoa lá hai không gặp đỡ, sinh sôi bộ dạng sai. Mạn châu xa hoa, bị ngạn nở hoa, mở 1000 năm, rơi 1000 năm, hoa lá vĩnh viễn không gặp ỡ. Thình không vì nhân quả, duyên đã định trước sinh tử. Thấy như vậy một màn, Trương Tam Phong trong mắt lần nữa chảy ra nước mắt. Thình không biết sở khởi, một hướng mà sâu. Hắn cuối cùng là không muốn làm ra tuyển chọn, mà Bát sư ba cùng Ngông Xích Hành, lại từ đâu tới tư cách, buộc hắn làm ra tuyển chọn. Phá toái hư không mà thôi. Nếu là hắn nghĩ, rất sớm trước đây, hắn liền có thể phi thăng đi. Ngông Xích Hành cùng Bát sư ba không tiếc toàn bộ theo đổi đồ vật, tại Trương Tam Phong trong mắt, cũng dễ như trở bàn tay thậm chí không thèm chút nào nghiền nát cấp bậc chiêu thức đối với trương tam phong mà nói có lẽ có uy hiếp, thế nhưng tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng tại giao thủ trong quá trình mông xích hành cùng bát sư ba đều ở đây tiến bộ chỉ hắn một mực dậm chân tại chỗ bởi vì mông xích hành cùng bát sư ba đều ở đây vắt hết óc để cao mình mà trương tam phong lại đang toàn lực áp chế bản thân hiện tại không cần áp chế nếu là thật muốn phá toái hư không đó cũng là chính hắn đường đường tranh tranh tiến nhập cái thế giới kia làm sao dâu mượn bát sư ba cùng mông xích hành cơ duyên làm sao dâu quên mất toàn bộ luân hồi chuyển thế nghiền nát, trương tam phong trầm giai nói, trong khoảnh khắc tất cả dị tượng toàn bộ tiêu thất, không chung chỉ để lại ba người. trương tam phong tiên phong đạo cốt, đạo bào phiêu phiêu, cho người cảm giác đó là tùy thời vũ hóa đang tiến đi, ma mông xích hành, còn lại là dáng người thẳng, vượt sâu đỉnh nhạc chỉ, chỉ là trong ánh mắt đã không có chút nào thần thái. bác sư ba trong tay chỉ làm hoa sen kết, mặt hiện mỉm cười, chỉ là trên người cũng đã không có chút nào sinh khí. trương tam phong đồng bệnh rơi xuống đất, đem ma mông hành cùng bác sư ba thị thân dẫn dắt xuống tới, đối tống viên tiểu đạo đưa bọn họ hậu tăng a. sau đó. Ánh mắt của hắn vượt qua Nguyên Tùy Vân, vượt qua Võ Đang Sơn đệ tử, thậm chí vượt qua Võ Đang Sơn. Trước mắt hắn, lại xuất hiện một người mặc nhạt hoàng ý sam bóng hình xinh đẹp. Thật là không đỡ a." Trương Tam Phong thở dài nói. Sau đó, Trương Tam Phong trên người của buộc phát ra một trận bạch quang, thiên địa sát bạch một mảnh. Một đời đạo môn tôn sư, Vũ Hóa đang tiên đi. Thứ nay về sau một bước đăng tiên. Chương 836, Độc Vương. Tại trên thảo nguyên một chỗ trên bầu trời, có 10 cái người phiêu phủ ở giữa không trung. Mỗi một người bọn hắn thân phận chân chính chạy truyền đi đều biết tạo thành thiên hạ dung chuyển bởi vì nơi này mỗi người cũng là lớn tông sư, mỗi người bọn họ đều đủ để quyết định ngàn vạn người sinh tử, nhất là cầm đầu hai người, Vương Vũ cùng Lý Kiến Thành, hai người không hẹn mà cùng đều mặc nhất kiện rõ ngầu vàng long bảo, cũng tượng trưng cho địa vị của bọn họ, chí cao vô thượng, mà bây giờ trong thiên hạ, bọn họ cũng đích thật là tôn quý nhất người của, có thể, còn muốn hơn nữa trên mặt đất kia một cái. Mông xích Hành cùng Bát Sư Ba tại Võ Đang Sơn tản ra cái loại này khí tức cường đại, là không lừa được người. Nếu Ngô Hành cùng Bát Sư Ba đã không ở Lý Kiến Thành cũng không chần chờ nữa, đúng hẹn mà đến. Hắn mang đến 6 cái đại tông sư, còn có 5 cái tông sư cấp bậc tùy tùng. Chỉ là kia 5 cái theo kể từ bây giờ không ở chỗ này, mà 6 cái đại tông sư trong, có một người là Trúc Ngọc Nghiên. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, nàng là Vương Vũ nhất phương người. Lúc này đây, dựa theo song phương ước định, Vương Vũ ra 5 vị đại tông sư, Lý Kiến Thành ra 5 vị đại tông sư. Vương Vũ phương này người của, lần lượt là Vương Vũ, Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan cùng Lãng Phiên Vân. Mà Lý Kiến Thành phương này người của, lần lượt là Lý Kiến Thành. Lý Vong Sinh, Viên Thiên Cương, Triệu Sửa Dận cùng Cơ Bi Tỉnh, Vương Vũ bên này, Vương Vũ cùng Thạch Chi Hiên đều đã đi vào Thiên Nhân Chi Cảnh, mà Lý Kiến Thành bên này, Lý Vong Sinh cùng Viên Thiên Cương cũng đã là Thiên Nhân cấp Đại Tông sư khác. Tổng thể mà nói, hai phe lúc này đây xuất động thực lực đúng là trên lệnh không bao nhiêu, ai cũng không có có lợi ai. Vương Vũ cùng Lý Kiến Thành đều trong lòng hiểu rõ, tại cho nhau ra mắt lệ sau khi, cũng đều tạm thời buông lòng xuống. Thiết một chân Phòng ngự khẳng định rất nghiêm mật, nhưng là muốn màn hình đến Đại Tông sư hành tung, kia chỉ do là đang nói đùa. Vương Minh quả nhiên hảo thủ đoạn. Hai đảo giết ba sĩ. ngông xích Hành cùng Bát Sư Ba liền dễ dàng như vậy bị ngươi bỏ, phái Vũ đương cũng không có bất kỳ huy hết gì, chấm thật sự là bội phục. Lý Kiến Thành đạo. Vương Vũ cười nhạt, "Đạo, là Trương chân nhân công xâm tạo hóa, chấm không dám kể công." Lý Kiến Thành khỏe miệng bứt lên một cái rêu cợt độ cung. cũng không nói thêm nữa, ngược lại đem tầm mắt phóng tới phía dưới. Phía dưới đó là thiết mục chân doanh trướng, chỉ là cái này phiến doanh địa quá lớn, mà thiết mục chân dễ thấy nhất kim trướng, lại chừng hai đỉnh. Mỗi một chỗ kim trướng ở ngoài đều đứng sừng sững đến gần nghìn danh dũng sĩ hộ vệ. Mặc dù là Vương Vũ thấy những hộ vệ kia cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Bọn họ trên người tán phát ra hung sát chi khí, mặc dù là cách xa như vậy, Vương Vũ vẫn như cũ có thể cảm giác được. Nhất là ở bên trái kim chướng ra những hộ vệ kia, càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ngươi cảm thấy mấy người đại tông sư khí tức? Lý Kiến Thành hỏi. Bốn cái. Vương Vũ trầm ngâm một lát sau đáp. Lý Kiến Thành trong lòng trầm xuống. Hắn chỉ cảm thấy ba người. Lý Vong Sinh cùng Viên Thiên Cương tại sông Lý Kiến Thành gần đầu. Lý Kiến Thành biết Vương Vũ nói là chính xác, nội tâm sáng tỏ mình và Vương Vũ trong lúc đó trinh lệnh, thần tình cũng càng ngưng trọng thêm. Bốn cái đại tông sư, hơn nữa phía dưới cái này kêu binh hạ tướng, có đủ thực lực đem chúng ta toàn bộ bắt lại. Lý Kiến Thành đạo, Vương Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Lý Kiến Thành lướt mắt, đạo, bốn cái đại tông sư mà thôi, chỉ cần không có ngông xích hành cùng bát sư ba cái loại này cấp đại tông sư khác, đối với chúng ta uy hiếp sẽ không đại. Về phần cái này đại quân, đừng nói cho ta ngươi liên tiếp nên phải người của đều không chuẩn bị tốt. Lý Kiến Thành lặng lẽ cười, hắn đương nhiên chuẩn bị kỹ càng ở đây mặc dù là thảo nguyên nội địa vô luận là Lý Kiến Thành còn là Vương Vũ cũng không thể để cho mình chính quy bộ đội xuất hiện ở nơi này thế nhưng mang đến mấy trăm tinh nhuệ làm tiếp ứng lực lượng của chính mình còn là làm đến thảo nguyên rất lớn mông cổ tuy rằng đã nhất thống thảo nguyên thế nhưng trung quy cũng không có thể khiến mọi người toàn bộ thần phục điều này cũng làm cho cho Vương Vũ cùng Lý Kiến Thành cơ hội hạ thủ không nói khác Lý Kiến Thành kia năm cái tông sư cấp bậc tùy tùng đó là tùy thời chuẩn bị tiếp ứng bọn hắn chết sĩ trẫm không có nhìn lầm bên trái kim trướng những hộ vệ kia đó là độc vương chất một hợp quân đội tự linh độc Noah Lý kiến thành đạo, Vương Vũ gật đầu. Độc Vương chắc một hợp, từng được khen là quan ngoại đệ nhất đại phu, nhưng khi hắn lưu gặp độc chứng, thúc thủ vô sách sau khi, liền bắt đầu nghiên cứu dụng độc chi đạo. Độc có thể cứu người, cũng có thể giết người. Khi hắn độc công thành công, tự nghĩ ra chu thần độc kinh, bất luận cả người lẫn vật, trùng cầm, hoa cỏ, đều có thể là kỳ thi độc môi giới. Chút bất chi bất giác kỳ đã do thần ý để, bị đổi tên là Độc Vương. Đối đồng bào, đối bệnh tật, chắc một hợp sẽ không so nhân tử, nhưng không tộc ta loại, chỉ biết chịu khổ độc thủ, trở thành nửa chết nửa sống độc vật đại quân. Cự linh độc nô, được khôi lỗi. Chất một hợp lấy độc nhập đạo, đem độc công luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Tuy rằng hắn là đi bảng môn tà đạo mới lên cấp đại tông sư, tu vi võ đạo cũng xa không kịp vậy đại tông sư tới thâm hậu. Thế nhưng hắn kia một thân quỷ thần khó lường độc công, lại làm cho người khó lòng phòng bị. Cự linh độc nô, càng tất cả quân đội cũng không nghi đối mặt tác động. Bởi vì những độc vật này đại quân, toàn bộ đều đã là bất tử không sống quái vật. Bọn họ không biết đau đớn, không biết chảy máu, chỉ cần còn có thể tiếp tục hành động, bọn họ chỉ biết đem địch nhân xé thành hai mảnh. Bọn họ đã đánh mất toàn bộ lý trí chỉ chắc một hợp lấy bí pháp đã không chế bọn họ. đối mặt như vậy một chi đại quân, mặc dù là nữa bộ đội tinh nhuệ, cũng vô kế khả thi. cũng chính bởi vì vậy, chắc một hợp mới có tư cách cùng thiết một chân kết bái là dị lý huynh đệ. hiển nhiên, tại mông xích hành cùng bát sư ba đi rồi, thiết một chân liền đem chắc một hợp an bài tại bên cạnh mình bảo vệ mình. chắc một hợp võ công tự nhiên là không kịp mông xích hành cùng bát sư ba, thế nhưng cộng thêm cái này cự linh nô, chắc một hợp uy hiếp, lại không cần thiết so với mông xích hành hoặc là bát sư ba tới nhỏ. thiết một chân hẳn là ở nơi này hai tòa kim trong lều, chúng ta nhất phương một cái do ngươi trước chọn, vương vũ ý bảo đạo, thiết Mộc chân nữa làm sao cố bày nghi trận, cũng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo khu vực này. điểm ấy vương vũ cùng lý kiến thành đều đã trước đó xác định, cho nên chỉ cần phá hủy cái này hai đỉnh kim trướng, hôm nay liền đại công táo thành. về phần thiết Mộc chân có chết hay không, kỳ thực không sao cả, bởi vì kim trướng bị phá hủy, chẳng khác nào thiết Mộc chân cùng với đã chết. trên thảo nguyên thế lực khác, cùng với vương vũ cùng lý đường quân đội đều biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thiết mục chân coi như là sống, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lý Kiến thành tại hai tòa kim trướng trong lúc đó lẫn nhau quan sát nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn bên phải kia đỉnh kim trướng. Cũng đó là do bí tộc toàn lực bảo vệ kim trướng. Thấy Thiết Mộc Chân không ngoài sở liệu lựa chọn cái này đỉnh kim trướng, Vương Vũ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Cự Linh độc nô tuy rằng kinh khủng, thế nhưng bí tộc sức chiến đấu lại càng thêm không thể coi thường. Là tối trọng yếu là bí trong tộc mặt còn có một cái lão quái vật, ngay cả Vương Vũ đều hết sức kiêng kỵ. Chương 837, Thương Lang. Mặc dù là đã không có Ngông hành cùng Bát Sư Ba, Mông cổ vẫn như cũ có đầy đủ khiến thế nhân kính ý lực lượng. Mông cổ đích tình báo là khó khăn nhất bắt được, thế nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, Vương Vũ trong tay về mông cổ tuyệt mật tư liệu cũng không có thiếu. Tối thiểu so với Lý Kiến Thành nắm trong tay tư liệu rất nhiều nhiều. Có rất nhiều Lý Kiến Thành không biết sự tình, đối với Vương Vũ mà nói cũng không phải bí mật. Thì như bí tộc xuất hiện, thì như bí tộc cường đại. Nữa tỷ như mông cổ 13 cánh đích thực chính chỗ kinh khủng. đương nhiên Vương Vũ cũng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở Lý Kiến Thành. Vì để cho Lý Kiến Thành thả lỏng cảnh giác, Vương Vũ còn cố ý đạo. Nếu cùng là kim chướng, hai tòa kim chướng lực lượng hộ vệ coi như là hơi có khác biệt, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Chết ở chỗ này, chân cũng sẽ không thay người nhà xác. Lý Kiến Thành cười nhạt, "Đạo, hôm nay chết ở chỗ này, cùng ngày mai chết ở Trường An, có cái gì khác nhau chứ? Nếu đã quyết định tham gia lần này chạm thủ hành động, liền làm tốt lắm hết thảy chuẩn bị." Vương Vũ khỏe miệng gợi lên lướt một cái dáng tươi cười, chỉ mong ngươi thực sự chuẩn bị kỹ càng mới tốt. "Vậy liền như vậy đi, chúng ta từng người đi thăm dò nhìn một chút đường lui, một khắc đồng hồ sau khi, đồng thời phát động công kích." Vương Vũ trong mắt lóe lên lấp một cái tử quang, Tân Triều nhất phương năm người lập tức tiêu thất tại giữa không trung. Thấy Vương Vũ đi rồi, Lý Vong Sinh đạo: "Bậy hạ, Vương Vũ tựa hồ biết chút ít cái gì." Lý Kiến Thành gật đầu, "Đạo, chấp cũng đã nhìn ra, thế nhưng đã đến loại tình trạng này, chúng ta cũng không có khả năng quay đầu lại. Hắn có thể hay không có hậu thủ gì? Tân Triều sẽ không cùng Mông Cổ liên hợp lại âm chúng ta một lần a?" Triệu sửa giận cao mày nói, "Hắn từ trước đến nay phải không đạt lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác?" Lý Kiến Thành nhìn Triệu sửa Dận liếc mắt, trong ánh mắt cất giấu không dễ phát giác chán ghét cùng sát ý. Vương Vũ cùng nông cổ nếu là thật quyết định liên thủ, cần gì phải gạt chúng ta?" Lý Kiến Thành hỏi ngược lại. Triệu sửa Dận không lời chống đỡ. Lý Đường là một phe thực lực yếu nhất. Vương Vũ cùng Thiết một Chân nếu là quyết định liên thủ, trực tiếp đại quân đẩy ngang quá khứ, có thể đem Lý Đường nổ tận gốc, không có chút nào ngoài ý muốn. Hoàn toàn không cần phải. Làm điều thừa. Nhất là tại tổn thất nông hành cùng bát sư ba dưới tình huống. Lý Kiến Thành hít sâu một hơi, chính trọng nói, tốt lắm, cũng không muốn vấn bậy. Vương Vũ có chuẩn bị ở sau, ta tự nhiên cũng có chuẩn bị ở sau. Tính là hôm nay giết không được thiết một trận, chi ít toàn thân trở ra còn là không có vấn đề. Hắn dám đến mông cổ, tự nhiên cũng là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Mà ở phía dưới thảo nguyên một chỗ mật địa bên trong, Vương Vũ một chuyến năm người phía sau, còn có mặt khác năm cái hắc ý che mặt người của. Bọn họ giống như là một cái ưu linh thông thường, đem bản thân bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, nhưng là bọn họ trên người tán phát ra khí tức cũng bất chết bất khấu tông sư khí tức, hơn nữa phi thường cường đại, Hiển nhiên không phải là vậy tông sư. Đây là Vương Vũ một mực tận lực đổi dưỡng tử sĩ, mà bây giờ chính là bọn họ phái thượng công dụng lúc. Vũ Nhi, bọn họ là tiếp ứng chúng ta rời khỏi người của sao? Trúc Ngọc nghiên hỏi. Nàng mới từ Lý Kiến Thành bên kia trở về, đối Vương Vũ an bài cũng không phải hết sức rõ ràng. Vương Vũ trong ánh mắt lóe lên một tia trầm thống. Bọn họ không phải là tiếp ứng người của chúng ta, mà là thay chúng ta đi người chết. Vương Vũ trầm giọng nói. Trúc Ngọc nghiên nao nao, Thạch Chi Hiên, Loan Loan, Lãng Phiên vân cũng phi thường kinh ngạc. Các ngươi sẽ không thực sự cho rằng. Ta sẽ để các ngươi cứ như vậy đơn thương độc mã xông vào trong vạn quân a. Vương Vũ đạo: Ta nghĩ đến ngươi là ở Thiết một Chân bên cạnh Mai Phục nội ứng, khi chúng ta đem mông cổ quân doanh đảo loạn thời điểm, khiến hắn nhân cơ hội giết Thiết một Chân. Thạch Chi Hiên đạo: Những người khác cũng nhộn nhịp gật đầu, hiển nhiên cùng Thạch Chi Hiên nghĩ cách không sai biệt lắm. Vương Vũ lắc đầu: Đạo, Lý Đường bên kia, ta đích xác là có không ít nội ứng. Thế nhưng Thiết Mộc Chân bên cạnh, nếu muốn ở bên cạnh hắn mai phục cái đình, thật sự là quá khó khăn. Coi như là ta, cũng không có làm được đối với Lý Đường dưới chướng những thứ kia văn thần vũ tướng mà nói nhưng thật ra là chung với Lý Đường còn là chung với Tân Triệu đều không sao cả chẳng qua là thay đổi một cái chủ tử mà thôi thế nhưng Mông Cổ bất đồng Tân Triều sẽ không để cho người Mông Cổ thân chức vị cao người Mông Cổ cũng sẽ không tin tưởng hắn nhân hứa hẹn dưới loại tình huống này Súy Dục Thiết mục chân người bên cạnh độ khó quá cho tới nay Vương Vũ tại điệp chiến phương tiện biểu hiện thật sự là quá lười tiền cho nên Thạch Chi Hiên bọn họ ở phương diện này đối với Vương Vũ kỳ vọng quá lớn song lần này Vương Vũ để cho bọn họ thất vọng rồi. Vương Vũ đối năm tên người bị mặt gật đầu một cái, năm người cũng không thấy cái gì động tác, trên người hắc y che mặt tự động bốc ra, lộ ra bọn họ bộ mặt thật sự. Bất ngờ đó là Vương Vũ năm người phiên bản, mặt nạ ra người. Trúc Ngọc Nghiên rốt cuộc minh bạch, vì sao Vương Vũ nói bọn họ năm người là thay mình năm người chịu chết? Ngoại trừ trên người Tông sư khí tức ở ngoài, những phương diện khác, đơn giản là giống nhau như lúc. Cho nên, ngươi lần này chỉ cho bị âm lý kiến thành sao? Lãng Viên Vân có chút thất vọng nói, hắn vốn đang cho rằng hôm nay có cơ hội kiếm thử thiên hạ lại không nghĩ rằng Vương Vũ Kỳ thực chỉ là để cho bọn họ tới làm một cái nguy trang. Lý Kiến Thành giết không được Thiết Mộc Chân, thế nhưng Thiết Mộc Chân cũng không giữ được Lý Kiến Thành. Sắc Mộc thật không biết Lý Kiến Thành chuẩn bị ở sau, Lý Kiến Thành càng không biết Thiết Mộc Chân cường đại. Vương Vũ Đạo. Vân Vân, ngươi nói Thiết Mộc Chân cường đại. Loan Loan cắt đứt Vương Vũ mà nói, vô luận là từ cái gì tình báo thượng, Thiết Mộc Chân đều tối đa chỉ là một trung tướng, tại đại tông sư trong mắt, người như thế đều là con kiến hôi. Loan Loan thừa nhận Thiết Mộc Chân thế lực xác thực rất cường đại, nhưng là thực lực của hắn, căn bản cũng không phóng ở trong mắt Loan Loan nhưng là bây giờ Vương Vũ trong lời nói ý tứ, khiến Loan Loan có chút kỳ quái. Thương Lang Thiết một Chân, tại sao có thể là người yếu? Ta không có đoán sai, Thiết một Chân thực lực, hẳn là còn muốn càng hơn lý kiến thành một bậc. Vương Vũ khỏe miệng vui vẻ, ý vị thông trưởng Cái gì? Mặc dù là lòng dạ nhất thâm trầm thạch chi hiền, đối với chuyện này cũng biểu hiện có chút không thể tin. Thiết một Chân có thể nhất thống thảo nguyên, dưới trướng cường giả như mây, ngươi cho là thật là muốn nhân cách mị lực của hắn sao? Từ Hán Phi có thể là đại tông sư, làm trên thảo nguyên chí cao vô thượng vương giả, Thiết Mộc Chân vì sao không thể là? Vương Vũ Đạo: Thế nhưng nhiều năm như vậy, Thiết Mộc Chân trước mặt người khác hiện lộ lực lượng, cũng chỉ là thông thường dũng tướng tiêu chuẩn. Loan Loan Đạo: Thiết Mộc Chân nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, thì như thế nào có tư cách làm đối thủ của ta? Ta tại thiết kế Thiết Mộc Chân, Thiết Mộc Chân đã ở thiết kế ta, liền xem ai càng thêm kỹ cao một bậc mà thôi. Thiết Mộc Chân sở dĩ dễ dàng như vậy phóng nông xích hành cùng bát sư Ba Li Khai, đương nhiên là đối với mình có đầy đủ lòng tin. Vương Vũ Đạo: Mọi người tất cả đều trầm mặc. Thiết Chân thân vì thiên hạ giữa cường đại nhất bá chủ một trong cho áp lực của bọn họ cũng đã rất lớn thế nhưng hiện tại trải qua Vương Vũ miêu tả bọn họ mới biết được từ trước hiểu rõ thiết một chân kỳ thực còn xa không có chân chính tiết một chân một nửa kinh cùng có thể trở thành thiên hạ bá chủ nơi đó có nhân vật đơn giản chương 838 Biến thiên lẽ nào thực sự không thể nhất lao vĩnh giật đem thiết một chân chém giết sao Loan Loan có chút thất vọng nói ai nói không thể giết thiết một chân chúng ta lần này tới không phải là vì cái này sao Vương Vũ đạo thế nhưng một cái đại tông sư cấp bậc thiết một chân muốn giết chết thật sự là quá khó khăn. Loan Loan đạo, nếu không phải chất trở, ta như thế nào sẽ bậy lớn như vậy một cái cục? Bất quá, đại mạc đã giật lại, tuần vui này thì nhất định sẽ tiếp tục diễn thôi. Bất kể là tiết mục chân, còn là lý kiến thành, đều là đã định trước bi kịch, nhân vật chính của tuần vui này chỉ ta. Vương Vũ tự tin nói, các ngươi đi thôi, lời hứa của ta nhất định sẽ thực hiện. Vương Vũ đối năm tên mác giả người đạo. Năm người toàn bộ quỳ một chân trên đất, đối Vương Vũ thi lễ một cái, sau đó cũng không nói gì, lợi dụng tốc độ cực nhanh, hướng kim chướng phóng đi lần đi sẽ không có thể trở về tử sĩ tồn tại ý nghĩa chỉ là vì giờ khắc này nhưng mà bọn họ không hối hận mỗi một cái đại thế lực cũng không thiếu thiếu loại này tử sĩ bọn họ rất rõ ràng sứ mạng của mình còn bên kia Lý Kiến Thành thân ảnh của bọn họ cũng lúc cần lúc hiện một khắc đồng hồ đã đến kế tiếp đó là tuần mở màn lúc Vương Vũ giờ khắc này cũng không có nhìn về phía Kim Trướng ngược lại là nói nhỏ Bàng Ban lại có thể không có xuất hiện là cùng lệ Nhược Hải đánh một trận thương thế quá nặng thực sự công lực hoàn toàn biến mất vẫn có ý không tham dự chuyện này Sau một lát, Vương Vũ liền đem bảng ban ném sau Bất kể như thế nào, hắn có thể xác định, bảng ban đã đối với mình không có uy hiếp. Phế nhân bảng ban, cùng chuyên tâm thiên đạo bảng ban, đối với Vương Vũ mà nói, đều là tốt bảng ban. Hiện tại, Trường An thành, không sai biệt lắm đã sụp xuống a. Vương Vũ nghĩ tới Trường An thành, Lý Kiến thành đại khái thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Trường An thành hiện nay đã không phải là thiên hạ của hắn. Một ngày trước, Trường An thành trước sau như một phồn hoa. So với thường ngày, Trường An thành nội không có gì bất động, chỉ thân ở quan trưởng Hưu Tâm Nhân cùng với sinh hoạt tại trường An Thành tầng dưới chót nhất du hiệp, mới có thể cảm thụ được một kia bất động. Bây giờ trường An Thành có một chút khẩn trương, hoặc là nói, trường An Thành một ít người có một chút khẩn trương. Trường An Thành phòng ngự, tại thường nhân không có phát giác dưới tình huống, trở nên ngoài lòng trong chặt. Hiện tại trường An Thành cũng không có lớn chiến sự phát sinh, cho nên bình thường mà nói, không nên phải nên xuất hiện loại tình huống này. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, đương nhiên là có nguyên nhân. Dưỡng tâm điện là Lý huyên thoái vị sau khi ở cung điện. dưỡng tâm điện quy mô cũng không lớn thế nhưng hắn đang xây xây tinh xảo, hơn nữa rời xa thái cực cùng cùng đầu hoàng hậu chỗ ở, cho nên Lý Huyên lựa chọn ở đây, hắn nghị tận lực để cho mình quên mất cái này không tốt đẹp chính là hồi ức. mà ở thoái vị sau này, Lý Huyên cũng triệt để thả giang buộc. còn đang làm hoàng đế thời điểm, Lý Huyên cũng đã hiện ra tốt, sắc bản tính. thế nhưng hắn thoái vị sau khi, mới thật sự là không cố kỵ gì. tuy rằng Lâm Tiên Nhi chuyện tình cho hắn đã kích thật lớn, nhưng mà Lý Huyên hiện tại loại này tình cảnh, cũng chỉ có thân ở son phấn trong đóng, khả năng ngắn ngủi quên mất toàn bộ phiền não. một ngày này. Lý Huyên theo thường lệ tại tháp ngồi đến quen thuộc vận động, rất nhanh Lý Huyên cũng cảm giác được không thích hợp. Hôm nay hắn tựa hồ đặc biệt hưng phấn, Lý Huyên sắc mặt của rất nhanh thì thay đổi. Tuy rằng hắn sớm đã bị rượu sắc móc rông thân thể, thế nhưng hắn trung quy không phải là một cái hoàn toàn phế vật, võ giả bản năng khiến hắn minh bạch bản thân chúng chiêu. Lý Huyên cơ hồ là trong nháy mắt liền hồi tưởng lại, vừa Phong Đức Di đến xem qua hắn, Phong Đức Di là một mực đi theo hắn lao nhân, cũng là nho ra tại Lý Đường lực lượng trung tiên, còn là một cái hoàn toàn con ông cháu cha, cho nên Lý Kiến Thành thượng vị sau khi. Phong Đức Di cũng không có lọt vào cái gì tẩy trừ. Phong Đức Di hiện tại tại Lý Đường Địa Vị cũng có thể nói dưới một người trên vạn người. Mà Phong Đức Di tuy rằng quan thanh thông thường, thế nhưng có một chút lại lệnh cả triều trên dưới đều kính phục không nứt. Tại Lý Uyên Thái Vị sau khi cả triều văn võ cũng chỉ có Phong Đức Di thường xuyên đi dưỡng tâm điện vấn an Lý Uyên. Vua nào triều thần ấy cùng Lý Uyên đi gần quá, nói không chừng cũng sẽ bị Lý Kiến Thành đố kỵ đạn. Lý Kiến Thành là thế nào leo lên ngôi vị hoàng đế, Lý Đường trên dưới quan viên tâm lý đều có số, cho nên bọn họ đều có ý thức tránh được Lý Uyên. Mặc dù là Lý Nguyên ngày trước những thứ kia tâm phúc, chỉ Phong Đức Di giống nhau từ trước, đối Lý Viên vẫn là tất cung tất kính, hơn nữa thỉnh thoảng đến Lý Viên uống rượu nói chuyện thi Người khác nhìn ở trong mắt, phục ở trong lòng. Khổ sở nhất được đáng quý chính là, ngay cả Lý Kiến Thành cũng không có đối Phong Đức Di biểu lộ ra cái gì bất mãn, ngược lại là bất động thanh sắc lại đi Phong Đức Di thân tăng thêm rất nhiều trọng trách. Từ xưa dạy hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn, làm bằng hiu nghèo túng thời điểm, vẫn đang đối với hắn trước sau như một người của, như vậy người, đương nhiên đáng giá tín nhiệm nhưng mà Lý Huyên hiện tại tuy rằng cả người phát nhiệt, tâm tình phấn khởi, thế nhưng tâm lại lạnh như hàn băng. Hắn biết mình bị âm. Hôm nay hắn và Phong Đức Di đối ẩm, Phong Đức Di liên tiếp nâng chén, bản thân trải qua chịu không nổi hắn khuyên bảo, cũng nhiều uống một ít. Không đúng, là Vi Công Công ở bên hầu hạ, nếu là có chỗ không đúng, hắn mới có thể nhìn ra mới là. Bây giờ Lý Huyên hồi tưởng lại, hôm nay Phong Đức Di rõ ràng rất không thích hợp. Trừ phi, Vi Liên Hương cũng là trong đó người tham dự, hắn nhiều năm như vậy tại bên cạnh mình, chính là vì chờ giờ khắc này. Lý Huyên mở to hai mắt cảm giác thân không cầm được học hành lương trường mệnh tinh hoa sắc mặt từ từ hôi bại hắn dùng tận khí lực toàn thân cũng chỉ hô lên một tiếng địch hắn nghĩ hô địch phi kinh thế nhưng chỉ hô lên được chữ liền vĩnh viễn ly khai nhân thế lý uyên đã từng một đời bá chủ lại chết ở nữ nhân trên bụng mà hắn không biết là coi như là địch phi kinh nghe được hắn tiếng cầu cứu cũng không làm được bất kỳ động tác giờ khắc này túi đầu thần long địch phi kinh đã ngẩng đầu lên nhìn trước người thân hình còn xuống vi liên hương vi liên hương giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân giống như một trận gió là có thể đem hắn thổi ngã mà giờ khắc này hắn lại nhìn thẳng địch phi kinh hai mắt không rơi xuống hạ phong chúng ta biết không phải là địch đại đối thủ của người bất quá lôi cô nương đã rơi vào trên tay của ta địch đại nhân nếu là bảo trì trập mặc chúng ta bảo chứng lôi cô nương một sợi tóc cũng sẽ không thiếu vi liên hương thản nhiên nói địch phi kinh trong mắt lóe lên một tia sắc mặt giận dữ lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh người rốt cuộc là ai địch phi kinh trầm giọng hỏi vi liên hương cười nhạt đạo đến lúc này cũng không cần phải gạt địch đại nhân chúng ta đúng là vi liên hương thế nhưng chúng ta sư gia âm quy phái âm hậu trúc ngọc nghiên lại nói tiếp còn là chúng ta sư phụ muội. Địch Phi Kinh con ngươi bỗng nhiên co lại. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đích xác thật không ngờ, đối mặt mình lại là một cái như vậy lao quái vật. Càng thêm thật không ngờ, Tân Triều Mai phục cái đinh, lại có thể sâu như thế. Chương 839, anh hùng mộ. Tân Triều đối Lý Đường phát động tổng tiến công sao? Địch Phi Kinh cao mày nói, "Địch đại nhân không cần phải thăm dò, sau ngày hôm nay, Trường An thành đã định trước sẽ đổi chủ. Lúc này đây, thánh tử xuất động lực lượng, đủ để ném đi toàn bộ Trường An thành. Người vĩnh viễn sẽ không biết" Thánh tử tại Trường An Thành có bao nhiêu cái đinh? Vi Liên Hương đạo, trong miệng hắn thánh tử, tự nhiên đó là Vương Vũ. Âm Quý phái tuy rằng đã bị diệt, thế nhưng Vi Liên Hương thân ở đường cùng, sở dĩ đối Vương Vũ còn có lòng trung thành, đương nhiên là bởi vì Vương Vũ là trúc ngọc nghiên đồ đệ. Là tối trọng yếu là, Lý Kiến Thành tốt có chết hay không đem trúc ngọc nghiên dẫn tới Trường An Thành. Trúc ngọc nghiên nếu như không đến Trường An Thành, tại Âm Quý phái đã bị diệt dưới tình huống, Vi Liên Hương nói không chừng thực sự liên tử tâm tháp Địa theo Lý Uyên lao. Thế nhưng trúc ngọc nghiên nếu xuất hiện ở Trường An Thành, vô luận là Vương Vũ còn là trúc ngọc yên cũng sẽ không không nhìn vi liên hương tồn tại vi liên hương cũng không có lựa chọn nào khác phong đức di cũng là người của các ngươi địch phi kinh chưa bao giờ là một cái người ngu xuẩn chỉ là cho tới nay hắn cũng bị phong đức di mê hoặc. không chỉ là hắn lý kiến thành đều bị phong đức di đã lừa gạt hắn là tống phiệt người của vi liên hương đạo đều là tứ đại môn phiệt tống thiệt tuy rằng so ra kém lý phiệt chiếm quan trung, nhìn thèm thuồng thiên hạ thế nhưng trăm năm nội tình cũng là không giống người thường phong đức di đúng là tống phiệt người của địch phi kinh lần nữa cúi đầu nhắm hai mắt lại Hắn biết, vô lực xoay chuyển trời đất. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ ẩn cư sống quãng đời còn lại, còn hy vọng vì lão đi cái thỏa tiện. Địch phi kinh đạo. Vi Liên Hương trên khuôn mặt dàn mua lộ ra dáng tươi cười, "Đạo, đâu có, đâu có?" Đầu thái hậu cung điện bên trong, đầu thái hậu sắc mặt tái xanh. Cho dù ai bị một cây chùy thủ gác ở trên cổ, tâm tình cũng sẽ không cao hứng dâng lên. Mà khi người này cùng đầu thái hậu rất quen thuộc, thậm chí còn là nàng tự mình mời đến cung để làm khách thời điểm. Đầu thái hậu lòng của tình liền càng thêm ác liệt. "Thanh tú, thanh tú tiểu thư, ngươi cái này là đang làm gì?" Đầu Thái Hổ cố nén trong lòng tức giận, tận lực lấy bình ổn giọng của hỏi. Nàng ngược lại không phải là phi thường lo lắng, bởi vì nàng biết, người kia cũng ở nơi đây, chỉ dựa vào Liên Tú Tú, vẫn không thể đem nàng thế nào. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Liên Tú Tú lại đột nhiên ra tay với nàng. Tại Thượng Tú Phương cùng kỳ Tích Tích lần lượt dần lui sau khi, Liên Tú Tú đó là đệ nhất thiên hạ danh kỹ, hơn nữa lại thân ở Trường An thành, tự nhiên là Trường An thành các đại vương công quý tộc thượng khách. Thế nhưng nhưng không ai dám đối với Liên Tú Tú động thủ động cước bởi vì liên tú tú quá giang một ngọn núi lớn, đầu thái hậu, đầu thái hậu đặc biệtưa thích liên tú tú tranh kỹ, thường xuyên triệu nàng vào cung thảy đàn để giải bớt khổ, mà bất kể là lý uyên còn là lý kiến thành, đối điểm này đều là chẳng quan tâm, đương nhiên, bọn họ lúc không có ai tự nhiên cũng có tìm hiểu liên tú tú tư liệu, thế nhưng vô luận là từ phương đó mặt, chưa từng tra được cái gì không bình thường, cho nên cũng liền buông lòng cảnh giác, cho nên hôm nay liên tú tú rất dễ dàng liền chế trụ đầu thái hậu, liên tú tú tuyệt mỹ trên mặt mũi lộ ra mỉm cười, khẽ mở môi đỏ ngọc nói, thái hậu. Thanh tú thanh tú thật sự là cảm giác sâu sắc xin lỗi. Đáng tiếc, các là kỳ chủ chỉ có thể việc binh đao gặp nhau. Các là kỳ chủ. Đậu Thái hậu trong lòng trầm xuống. Thanh tú thanh tú xuất từ âm quý phái, là Thánh tử đại nhân phái tới Trường An thành gián điệp. Xuân Hạ Thu Đông bốn Dùng ba người kia đều đã quy vị. Cũng chỉ có thanh tú thanh tú cái này Xuân Dùng còn đang thi hành nhiệm vụ. Hôm nay coi như là công đức viên mãn. Liên tú tú đạo. Cho tới nay Vương Vũ nhiệm vụ gì cũng không có cho nàng, mặc cho chính cô ta thỏa thích phát huy mình tài nghệ mà liên tú tú cũng không hổ là âm quý phái cao đồ, mặc dù là tại âm quý phái nội, cũng là gần với loan loan cùng bạch thanh nhi thiên tài. mấy năm sau khi liên tú tú đã rồi nổi danh khắp thiên hạ, hơn nữa tạo không kém mạng giao thiệp. hôm nay là vương vũ lần đầu tiên cho nàng nhiệm vụ, cũng là một lần cuối cùng. hoàn thành nhiệm vụ này, nàng cũng nên trở về chân thân. làm bốn dùng đứng đầu, tại trúc ngọc nghiên cùng loan loan có ý định rời khỏi, đán mai cũng không ý tranh quyền dưới tình huống, nàng thậm chí có hy vọng trở thành lưới mới một nhâm thống linh. đương nhiên tiền đề là nàng muốn đem vương vũ giao phó nhiệm vụ làm tốt. Vì mình trở về, cung cấp một cái lớn nhất bảo đảm. Dù sao, lưới thống Linh nhìn chằm chằm người cũng không biết. Thái Hậu, Thanh Tú Thanh Tú biết tiến cuồng đồ ở nơi này trong, khiến hắn ra đi. Hôm nay ta nếu động thủ, liền đã có 10 phần nắm chặt. Liên Tú Tú ôn nhu nói. Đầu Thái Hậu biến sắc, nhưng là lại không có lên tiếng. Đậu nhà xuất thân quân nữ, đậu Thái Hậu tuy là một giới nữ lưu, thế nhưng cũng chưa bao giờ là tính cách nhu nhược dễ dàng bị người uy hiếp người. Liên Tú Tú cũng không kỳ quái, chỉ là cười nhạt nói, Thái Hậu cùng Yến Cuồng Đồ Yến Tiên Sinh tựa hồ còn không thế nào lý giải Thanh Tú Thanh Tú. Thanh tú thanh tú xuất thân âm quý phái, thở nhỏ liền tâm tư nhu mềm, nhất không thể gặp máu. Nói tới chỗ này, đầu thái hậu lại nhịn không được buồn bực hừ một tiếng. Liên tú tú nói nàng không thể gặp máu, thế nhưng nàng truy thủ trong tay cũng đã sâu đậm khảm vào tiến đầu thái hậu cổ của trong, tiên huyết đã chảy xuôi xuống, đầu thái hậu cũng không hổ là tương môn hổ nữ, mặc dù dưới tình huống như vậy, cũng cô nén đau đớn, tận lực không để cho mình cho đến cuồng đồ mang đến quá nhiễu. Thế nhưng càng làm cho người giận mình, còn là đảm thiếu giết người liên tú tú. Một cái thiên hương quốc sát thiếu nữ trong miệng chuyện trò vui vẻ trong tay lại không chậm trễ chút nào huy thành lập gia mộ. loại này biểu hiện khiến người ta sợ dạng gì giáo dục khả năng dạy dỗ như vậy nữ tử dừng tay yến cung đồ cuối cùng là không nhịn được độc chiến thiên hạ yến cung đồ chung quy không phải từ trước cái kia độc chiến thiên hạ yến cung đồ bất kỳ một cái nào chết qua một lần người đều biết có điều biến hóa Mà từ đỉnh phong rơi xuống lại lần nữa từ thung lũng bò dậy yến cung đồ sớm đã không có ngày trước cuồng vọng cùng hào hiệp hắn trở nên trần chờ trở, trở nên nhiều tình trở nên do dự trở nên cố kỵ đầu thái hậu là của hắn ân nhân cứu mạng Không có đầu thái hậu, hắn đã sớm táng thân vũ di sơn ấy, hải quốc không còn, cho nên hắn không thể nhìn đầu thái hậu chết ở trước mặt của hắn. Dù cho hắn biết rõ đây là bế dập, chính là một cái ghim hắn hiệp cảnh. Nhìn nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Ngươi thả nàng, có chuyện gì xông ta tới. Tiễn Quỳnh đồ đạo. Liên tú tú trên mặt của để lại vài giọt mồ hôi lạnh. Tiễn Quỳnh đồ tại vài thập niên trước cũng đã tiến giai thiên nhân cấp bậc, là thành danh đã lâu đại tông sư, sao không phải là nàng có thể chống lại? Nếu không có nàng cũng là một cái tông sư trong tay lại có đầu thái hậu làm người chất, yến quang đồ không có tuyệt đối nắm chặt cứu ra đầu thái hậu, hiện tại nàng chỉ sợ đã là một tử thi, mà ở yến quang đồ đại tông sư huy áp giới, liên tú tú cũng không tốt qua, cũng may nàng cũng không cần kiên trì lâu lắm, liên tú tú đối yến quang đồ nhọn miệng cười, sau đó một đôi mắt vượng trong hiện lên một tia sắc khí, tay phải không chậm chễ chút nào ngang huy, sau đó đó là tiên huyết hủ gì cần, không, yến quang đồ hai mắt đỏ bừng, thế nhưng tiếng kêu cũng không có xuất khẩu, hắn ngạc nhiên nhìn từ phía sau xuyên qua ngược một thanh bảo kiếm, trên mặt lộ ra cười khổ, sau đó chậm rãi mềm ngã xuống đất, sau lưng yến cùng đổ đi ra một cái huyết ý nhân, huyết ý nhân tiết ý nhân, tiết ý nhân lạnh nhạt nhìn trường kiếm trong tay, trong mắt không có một tia ba động, chỉ là than thở, ôn nhu hương, là anh hùng mộ a. chương 840, trăm cự đầu kết thúc, liên tú tú con ngươi cực độ co lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ không thể tin, vương vũ cùng nàng nói qua sẽ phái một cái rất cường đại giúp đỡ tới giúp đỡ nàng giết chết yến cùng đổ, thế nhưng nàng cũng chưa từng có nghĩ đến qua, cái này người trợ giúp sẽ cường đại đến loại tình trạng này, yến cùng đổ là người ra sao cũng, liên tú tú đã tìm hiểu rõ ràng có thể một kiếm giết trong nháy mắt Yến Cuồng Đồ, ngay cả là bởi vì Yến Cuồng Đồ bị bản thân hấp dẫn số lớn lực chú ý, hơn nữa tâm tình quá mức kích động cùng bị thương, đến nỗi với buông lòng cảnh giác. Thế nhưng trước mắt gái này huyết Y Nhân cường đại, cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Tiết Y Nhân thấy được Liên tú tú trong mắt vẻ khiếp sợ, biểu hiện trái lại có chút bình dị gần gũi. Yến Cuồng Đồ năm xưa tao thụ một lần đại bại, hiểm tử hóa sinh, thế nhưng cảnh giới đã rơi ra thiên nhân chi cảnh, tuy rằng trải qua mấy thập niên thời gian, thế nhưng thực lực tổng thể thượng là rất xuống. Tiết Y Nhân giải thích, huống hổ coi như là Yến Cuồng Đồ cùng nhất thời điểm cũng không phải đối thủ của lão phu, xuống hiện tại, onu hương là anh hùng mộ, hắn thất bại một lần, hơn nữa đã nhận mệnh, kỳ thực cũng đã mất đi làm lão phu địch nhân tư cách. tuy rằng một kiếm liền giết hắn cũng có chút ngoài lão phu dự liệu, thế nhưng hắn mặc dù là phản kháng, cũng bất quá là nhiều hơn mấy kiếm mà thôi. thiết y nhân trên người của, tản ra là cực độ tự tin, hắn khổ như thế tu mà đến kiếm đạo đại tông sư, cũng đích xác là có tư cách khinh bị yến quăng đồ loại này uống thuốc chạy đại tông sư. tiên bối phong thái quả nhiên khiến người ta hứng về. tú tú phát ra từ thật tâm đạo, thiết y nhân than nhẹ một tiếng đạo lão phu tuy rằng không thèm yến cung đồ thế nhưng lão phu bản thân cũng là một cái người thất bại a năm đó độc cô cầu bại kiếm vấn thiên hạ lão phu nhưng thủy trung không dám thử một lần phong mang chờ lão phu khám phá danh lợi chi tâm cùng sinh tử vinh đủ độc cô cầu bại cũng đã mất ai ta cùng với yến cung đồ cũng chẳng qua là năm mươi bước cưỡi 100 bước mà thôi giờ khắc này tiết y nhân thân hình có vẻ vô cùng vắng vẻ sẽ không phục mới vừa hăng hái liên tú tú nếu muốn nói cái gì đó thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì đây không phải là nàng có khả năng chạm đến đến lĩnh vực thái cực trong cung. Long Y Lý Kiến Thành thần tình có chút nôn nóng bất an. Lúc này thái cực trong cung chỉ Lý Kiến Thành cùng Triệu Sư Dung hai người. Sư Dung tỷ, ta cảm giác có cái gì không đúng. Lý Kiến Thành tao mày nói. Lý Kiến Thành đương nhiên sẽ không hô Triệu Sư Dung là Sư Dung tỷ. Chỉ Liêu Tùy Phong sẽ như vậy đều. Mà cái này Lý Kiến Thành cũng đích thật là Liêu Tùy Phong giả trang. Chính như cùng thời khắc này Thành Lạc Dương có một Vương Vũ một dạng, Trường An trong thành tự nhiên cũng có một Lý Kiến Thành toàn chấn. Coi như là làm hình dạng cũng nhất định phải làm tốt mà có thể làm cho Lý Kiến Thành yên tâm đem toàn bộ sự tình giao phó đi ra, tự nhiên là Liêu Tùy Phong. Liêu Tùy Phong thuật dịch dung, so với tiên diện công tử Vương Liên Hoa, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Làm hiểu rõ nhất Lý Kiến Thành người của, Liêu Tùy Phong hóa thân Lý Kiến Thành, có thể nói thiên ý vô phùng. Thế nhưng, vị trí này lại thật không tốt ngồi. Làm một thường xuyên tại tinh phong huyết vũ trong lăn lộn người của, Liêu Tùy Phong đối nguy hiểm đã có một loại trời xanh trực giác. Mặc dù bây giờ còn chưa có xảy ra cái gì dị thường, thế nhưng Liêu Tùy Phong nội tâm lại sinh ra một loại dự cảm xấu chương An thành giống nhau trước kia, chẳng lẽ là trầm chu chỗ đó đã xảy ra chuyện? triệu sư dung lo lắng nói, lý trầm chu ra trường ăn đã có một đoạn thời gian, mặc dù là muốn đuổi theo hắn trở về, cũng hữu tâm vô lực. liêu thủy phong lắc đầu, vừa muốn nói gì, chỉ thấy một cái bóng người quen thuộc đầu đẩy mồ hôi đi tới thái cực cung, ngũ ca, không xong, không xong, Cùng chính đạo, cũng chỉ có hắn, sẽ như vậy không hề cố kỵ liền xông vào thái cực cung, cũng biết lý kiến thành thân phận chân thật, tiểu cửu, từ từ nói, làm sao vậy? triệu sư dung trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi. Nàng cũng biết cung chín trong ngày thường chính là một người điên, không sợ trời không sợ đất, coi như là đối mặt Lý Kiến Thành, cũng rất ít giống như này tất kinh thời điểm. Nhưng bây giờ hắn đầu đầy mồ hôi, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng cùng bất an vẻ. Tuyệt đối là có chân chính chuyện lớn xảy ra. Lẽ nào, Trầm Chu thực sự gặp bất hạnh? Triệu Sư Dung vây vây đầu, không dám nhớ lại nữa. Thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu đều bị phát hiện chết ở từng người cung điện. Cung chín đạo. Liêu Tùy Phong cùng Triệu Sư Dung dường như bị tia chớp bổ chúng thông thường giật mình ngay tại chỗ. Đích xác Bọn họ đối Lý Huyên cùng Đậu Thái Hậu không có tình cảm chút nào. Đối bọn hắn chết cũng không có chút nào bí thương, nhưng là bọn hắn không thể chết được, chỉ ít không thể hiện tại chết, càng không thể chết ở trong hoàng cung. Hiện nay Lý Trầm Chu không ở, gặp phải loại chuyện này, coi như là Liêu Tùy Phong trí tuệ thông thiên, cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết. Nhất là, bọn họ là chết như thế nào? Tại sao phải bỗng nhiên qua đời? Liêu Tùy Phong còn không có suy nghĩ cẩn thận, Triệu Sư Dung cũng đã đứng lên nói, "Ta trước đi xem Thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu." Liêu Tùy Phong trong đầu bỗng nhiên cảnh linh mánh liệt. Phạm phất có cái gì chuyện không tốt gần phát sinh. Thái thượng hoàng gặp chuyện không may, hoàng thái hậu xuất thế, tại sao có lão Cựu tới mật báo? Hắn lúc nào so với chính mình tin tức đều linh thông. Không tốt, lão Cựu là giả. Liêu Thủy Phong trợ tỉnh ngộ, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở Triệu Sử Dung, trong tay cũng hàn quang lóe lên, tình nhân Tiễn đã hạ xuống bàn tay. Thế nhưng sau một lát, Liêu Tùy Phong liền cả người cứng ở tại chỗ, đã không có chút nào động tác. Bởi vì giờ khắc này, một trung niên nhân chính cởi tụm tìm nhìn hắn, tay phải chính đặt ở Triệu Sư Dung bạch tích cổ bên trên. Hơi hơi dùng lực một chút, Triệu sư Dung đó là Hương Tiêu Ngọc vẫn kết cục hư nhược vô. Liêu Tỷ Phong từ trong cổ họng bài trừ ba chữ, làm quên lực bang tổng quản, hắn đối với Quỷ Vương Hư Nhược Vô, đương nhiên không tính là xa lạ. Thế nhưng hắn cũng thật không ngờ, Hư Nhược Vô lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Mà giờ khắc này, Hư Nhược Vô làm phát ra khí thế của, rõ ràng là đại tông sư. Nếu không có như vậy, mặc dù Triệu sư Dung hoàn toàn không có phòng bị, Hư Nhược Vô lại làm sao có thể nhanh như vậy liền bắt lại Triệu sư Dung. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả trí tuệ đều là một chuyện cười. Liêu Tỷ Phong sâu đậm cảm nhận được điểm này, Ra mắt liêu ngũ công tử, hư nhược vô gật đầu ý bảo đạo. Liêu thủy phong sắc mặt tạm đạo, phản phất toàn thân tinh khí thần đều bị tháo nước. Thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu thật đã chết rồi. Liêu thủy phong hỏi, hư nhược vô gật đầu. Liêu thủy phong nắm chặt song quyền, tình nhân tiễn đâm vào trong tay của hắn, tiên huyết không được xuống phía dưới chảy xuôi, thế nhưng hắn giống như là không cảm giác được đau đớn thông thường. Nói như vậy, lúc này đây tân triều từ đầu đến cuối đều là tại thiết kế lý đường Đại ca của ta cũng là giữ nhiều lãnh ý. Liêu thủy phong hỏi. Khi ta xuất hiện ở nơi này thời điểm, lý đường kỳ thực cũng đã thất bại. Hư Nhược Vô thản nhiên nói: "Liêu Tử Phong trầm mặc là, là một gã địch quốc đại tông sư đột ngột xuất hiện ở phe mình trong hoàng cung, mà thôi phương lại không có phản ứng chút nào thời điểm, cũng đã quyết định thất bại." Thái cực cung đại môn trầm rãi đóng kín, thế nhưng đóng chặt đại môn, lại ngăn cản không được tiên huyết dẫn ra ngoài. Và cung điện này, lại một lần nữa mở ra thời điểm, chỉ biết nên tới một người chủ nhân mới. Chương 841: Dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Hư Nhược Vô đứng ở thái cực ngoài cung, nhìn dính đầy tiên huyết hai tay của khe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười, thật là đáng tiếc. Bất quá, ngươi yếu cũng không phải ta buông thà lý do của ngươi. Không chung mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là đã gần đến hoàng hôn. Lý Đường Đế quốc hoàng hôn. Trường An trong thành một chỗ lâm viên bên trong, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Duy cùng Trương Tuần đang ở ngâm thơ đối nghịch. Nơi này cũng chính là trường ca môn tại Trường An thành một chỗ trụ sở. Lý Kiến Thành đăng cơ sau này, tuy rằng cũng có đại phong của thần, bốn người cũng đều được một cái không lớn không nhỏ chức quan, nhưng là trừ Trương Tuần ở ngoài, Lý Bạch. Đỗ phủ cùng Vương Duy lấy được đều là chức quan nhà tản. mà coi như là Trương Tuần tướng quân vị, cũng là một cái bài biện. Chân chính thống binh ra trận, chắc chắn sẽ không đến phiền hắn. Cái này cách bọn họ ra đem vào bộ dạng lúc ban đầu hoài báo, kém kha xa. Thế nhưng bốn người cũng không phải thật hủ nho, bọn họ rất biết rõ bọn họ không thích hợp gây sự với Lý Kiến Thành. Chí ít hiện tại không được, Trường Ca Môn sẽ không ủng hộ bọn họ phản đối Lý Kiến Thành, bởi vì hiện nay lý đường trong triều đình hầu như đã bị nho ra một tay chiếm, xuất từ Trương Ca Môn người của không phải số ít. Bốn người bọn họ võ công tuy rằng cao cường, thế nhưng tại trường ca môn nội lực ảnh hưởng, tại nho gia nội bộ lực ảnh hưởng, cùng một ít lao nhân vẫn là chênh lệch khá xa. Cho nên, lòng tràn đầy phiền muộn dưới, bọn họ chỉ có thể uống rượu mua vui, ngâm thơ đối nghịch, tới đổi nhàm chán thời gian. Bốn người bọn họ cũng đích thật là văn võ toàn tài, trong khoảng thời gian này, bọn họ cho nhau trong lúc đó, đã ra đời không ít truyền lại đời sau danh thiên. So như bây giờ, Lý Bạch lung lay lắc lư đứng dậy, một bầu rượu từ trong tay của hắn dơ lên thật cao, ngửa hướng trong miệng của hắn. Một bầu rượu chỉ ít gắn nửa hồ. Thế nhưng Lý Bạch lại không có chút nào lưu ý, ba người kia càng không có nửa điểm biểu hiện kỳ Bọn họ biết, Lý Bạch đây là thi hương quá. Bốn người đều là trường ca môn hiếm thấy kỳ tài, thế nhưng tại làm thơ phương diện, Lý Bạch cũng nhất là thiên tài một cái. Suy nghĩ của hắn thiên mã hành không, thường xuyên tại người khác không có cảm giác chút nào thời điểm, đã tới rồi linh cảm. Hiện tại rất rõ ràng, Lý Bạch lại đột nhiên sản sinh linh cảm. Đỗ phủ, Vương Duy cùng Trương Tuần đều muốn lực chú ý đặt ở Lý Bạch trên người, không có nhận thấy được có bốn cái tiếng bước chân đang nhẹ nhàng tiêu sai tới. Lý Bạch cũng không có khiến ba người bọn họ thất vọng. Quân không gặp Hoàng Hà Chi Thủy bầu trời tới, đổ đến biển không còn nữa hồi. Quân không gặp Cao Đường gương sáng bi tóc bạc, hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng, chớ dùng kim tôn đối không nguyện. Trời sinh ta phẩm tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục tới. Phênh phui làm thịt như mà lại làm vui. Sẽ dâu một uống ba trăm chén. Đỗ Vương trương. Tam Sư Minh, Tương Tiễn Hữu, chén chớ đỉnh. Cùng quân ca một khúc, thỉnh quân cho ta nghiêng thanh nghe Trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh. Sưa nay thánh hiền đều thịnh mịch, chỉ có uống người lưu kỳ danh. Hán vương tích lúc yến bằng vui vẻ, đấu rượu mười ngàn tứ vui mừng hước. Chủ nhân như thế nào nói thiếu tiền, tính dâu cô lấy đối con trước. Ngũ hoa mã, thiên kim cửu, hô nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon. Cùng ngươi cùng tiêu muôn đợi buồn. Tốt. Lý Bạch bài thơ này vừa ra, mọi người đồng thời trầm trồ khen ngợi. Bài thơ này phi thường hình tượng biểu hiện Lý Bạch kiệt ngạo bất tuân tính cách, một mặt đối với mình tràn ngập tự tin, cao ngạo tự ngạo, một mặt tại chính trị tiền đồ xuất hiện khúc chết sau, lại toát ra tung. Tình hưởng thụ, vui vẻ tỉnh. Tại bài thơ này trong, hắn diễn dịch trang tử vui vẻ sinh triết học, biểu hiện kỳ đối phú quý, thánh hiền coi rẻ. Mà ở uống thả cửa đi vui vẻ trong, kỳ thực sâu hàm có tại, nhưng không gặp thời tình. Toàn bộ thơ khí thế dũng cảm, cảm tình không bị cản trở, luôn ngữ lưu sướng, có rất mạnh sức cuốn hút, Lý Bạch mượn đề tài để nói chuyện của mình mượn rượu tới buồn, biểu đạt mình phấn khích tâm tình. Thái Bạch, bài thơ này tên gọi là gì? Đỗ phủ hỏi. Nếu là hôm nay uống rượu thơ, liền kêu tương tiến tử a. Lý Bạch đạo: Đúng là tốt thơ, đáng tiếc, có tại nhưng không gặp thời, cũng phải nhìn một chút là thật quân chủ không thật tinh mắt, còn là bản thân không có tài hoa. Một đạo lạnh lùng thanh âm của đột nhiên ở đây giữa vang lên. Ai? Lý Bạch bốn người mới đột nhiên tình biết, lại có thể bị người mò lấy bên cạnh còn chưa phát hiện. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, dù sao bốn người có thể cũng là lớn tông sư. Tuy rằng nho ra đại tông sư tại sức chiến đấu khả năng không kịp vậy đại tông sư, thế nhưng cảnh giới thế nhưng thật thật tại tại. Lý Bạch đỗ phủ đám người ngẩng đầu nhìn lại, cái này mới nhìn đến, cái này vừa trong, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bốn người, bốn vị kiếm khách. Tất cả đều bạch đi như tuyết, thần tình cao ngạo. Như Thiên Sơn Tuyết Liên, cao ngạo tuyệt thế. Lý Bạch đám người con ngươi bỗng nhiên co lại. Bốn vị đại tông sư, kiếm đạo đại tông sư, hơn nữa cùng bọn chúng hoàn toàn bất động, từ trên người tự nhiên lưu lộ khí tức có thể nhìn ra, giữa bọn họ hoàn toàn thì không phải là một cấp bậc. Trên thực tế, cũng đích thật là như vậy. Diệp Cô Thành, Tây Môn Tuyết Tuyết, Yến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong, bốn người này, bất kỳ một cái nào đều không phải là Lý Bạch bọn họ có thể so sánh được. Địch nhân. Lý Bạch cấp tốc xác định thân phận của người đến. Dù sao Hiện tại diệp cô thành tư liệu của bọn họ đã không coi là tuyệt mật. Thanh Long hội đường chủ, không thể nghi ngờ là hiện ở trên giang hồ đứng đầu nhất một trong những nhân vật. Bọn họ chân dung cũng không phải là bí mật. Chỉ là, bọn họ lẽ ra lúc này hẳn là tại Bái Kiếm Sơn trang tham gia danh kiếm đại hội mới đúng, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Về điểm này, Lý Bạch đã không có thời gian tiếp tục suy tư. Bọn họ cơ hồ là theo bản năng liền triển khai công kích. Triệu khách man đồ anh. Lý Bạch liền chỉ tới kịp nói ra một câu nói này, sẽ thấy cũng nói không được nữa. Hắn tử từ tối đầu gắt gao nhìn mình chầm chầm trên ngực cắm cái này thành thần kiếm, thật nhẫn kiếm, mau khiến hắn hoàn toàn không có phản ứng. Sau đó, Lý Bạch liền nhắm hai mắt lại. Khi hắn triệt để mất đi ý thức trước khi, hắn nghe được Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt đánh giá, ra chiêu trước khi không phải là phải lãng phí thời gian nhượng thơ, thật là ngu xuẩn khiến người ta cười. Tây Môn Suy Tuyết tại giữa đại tông sư không tính là cường đại dương nào, thậm chí bọn họ một chuyến bốn người, tại đại tông sư trong kỳ thực đều chỉ tính điểm để tồn tại. Dù sao bọn họ cũng là mới vừa đột phá đại tông sư không lâu sau, nữa làm sao kỳ tại ngất trời cũng khó mà cùng uy tín lâu năm đại tông sư sánh ngang. Thế nhưng đối mặt trường ca môn bốn cái đại tông sư, Diệp Cô Thành, Tiến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong, lấy được chiến quả cùng Tây Môn Suy Tuyết hoàn toàn tương đồng, đều là nhất chiêu miệu sát. Cái này hoàn toàn không phải là một cấp bậc chiến đấu. Tuy rằng song phương cũng là lớn tông sư. Diệp Cô Thành từ đỗ phụ trên người lấy ra gia trưởng kiếm của mình, lạnh lùng nói, "Tốt yếu." Tiến Thập Tam gật đầu, "Đạo, thật là không hiểu, ra chiêu liền ra chiêu, tại sao phải niệm một câu thơ, chỉ do lãng phí thời gian." Tạ Hiểu Phong trên mặt cũng là chán nản. Hắn thậm chí đều đối chết dưới kiếm của hắn Trương Tuần không có chút nào hứng thú, chỉ là nhìn từ từ xuống núi mặt trời chiều, đạo, Phó Hồng Tuyết cùng đinh bằng chỗ đó, vậy cũng đã động thủ. Ai có thể nghĩ đến, cái này lớn như vậy Trường An thành sẽ ở một tịch trong lúc đó, liền đổi kỳ đổi màu cờ. Hôm nay, nhất định là lý đường chịu khổ ngày. Chương 842, Hiên Viên kiếm trì thiên chi ngân. Trường An trong thành phát sinh toàn bộ, tạm thời còn không có chạy chuyển tới. Bất luận là Vương Vũ, còn là Lý Kiến Thành, đều không có được tin tức. Bất quá đây hết thảy kế hoạch đều là xuất từ Vương Vũ chỉ thủ. Vương Vũ tự nhiên không lo lắng Trường An Thành thành bại. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Lúc này đây Vương Vũ phái đi Trường An Thành lực lượng, nhưng thật ra là viễn siêu chính bọn hắn năm người. Thanh Long hội hầu như dốc toàn bộ lực lượng, đinh bằng tự đông doanh trở về, lệ thắng nam phá quang ra, gia, đều đã là đại tông sư. Lý Kiến Thành lúc này đây đi ra liền dẫn theo năm tên đại tông sư, Trường An Thành lưu lại lực lượng tự nhiên là đại phúc độ suy yếu. Tại Vương Vũ phái ra vượt lên trước 10 tên đại tông sư dưới tình huống, nếu là nữa bắt không được Trường An Thành ăn, kia Vương Vũ trực tiếp có thể rời khỏi tranh đoạt thiên hạ. Lý Hiếu cung hiện tại cũng đã đã chết, hư nhược vô khống chế được Trường An Thành, từ thế tích tiến quân thần tốc, Lý Đường ít ngày nữa liền muốn trở thành lịch sử. Thiết Trung Đường thương thế phục hồi, có hắn tại dược sư bên cạnh, Từ Hán phi cũng không đủ gây cho sợ hãi. Cho nên hiện tại chỉ phải giải quyết thiết một chân cùng Lý Kiến Thành, liền vạn sự không lo. Vương Vũ lẩm bẩm, bị phát hiện. Thạch Chi hiên đạo. Vương Vũ mừng rỡ, phóng nhãn nhìn lại, đầu tiên bị phát hiện cũng không phải phe mình nằm người, mà là Lý Kiến Thành Nhất Phương. Cự linh độc nô tuy rằng cường đại, thế nhưng cuối cùng là không người không quỷ sức chiến đấu cường đại, che giấu bọn họ không được cảm nhận thất thường chuyện thực. Ngược lại thì Bí tộc nhân, quanh năm sinh hoạt tại trong báo cát, cảm nhận dị thường ngại cảm. Mà là tối trọng yếu là, bí tộc hộ vệ kia tòa kim trướng, bên trong ngồi không chỉ một quái vật. Kim trướng mở ra, Lý Kiến Thành thấy bên trong đội hình, không khỏi trước mắt một hắc. Chúng số độc đắc. Bởi vì thiết mục trần, bất ngờ liền ngồi ở tận cùng bên trong. Mà thiết mục trần bên cạnh, hộ vệ cũng không nhiều, chỉ là rất ít vài người mà thôi. Thế nhưng chỉ cần từ trên người bọn họ truyền ra khí tức, để Lý Kiến Thành trong lòng phát lạnh. Ngông xích hành cùng bát sư ba tuy rằng không ở, thế nhưng Thiết Mộc Chân cũng chưa bao giờ là mặc cho người làm thì người. Lý Kiến Thành đều không cần suy nghĩ, chỉ biết phe mình 5 người không có một chút phần thắng. Thiết một Chân chỉ bằng lúc này hắn hộ vệ bên cạnh, là có thể đưa bọn họ toàn bộ ở tại chỗ này. Lý Kiến Thành thấy được Thiết một Chân, Thiết Mộc Chân tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Kiến Thành. Thiết một Chân đầu tiên là mắt hổ trong tinh quang lóe lên, sau đó liền khôi phục bình thường. Khoe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười, tuy rằng không phải là vương vũ, thế nhưng coi như là câu tới một con cá lớn. Mực Tiên Sinh xin hãy ngài xuất thủ bắt bọn họ. Thiết một chân đối một gã thân mặc màu đen áo khoác trung niên nam tử cung kính nói, chút nào không nguyên nhân thân phận của mình mà vinh mặt hất hàm sai khiến. Trên thực tế, hắn cũng sát thực không có đối với mặt Di Minh vinh mặt hất hàm sai khiến tư cách. Đối đại tông sư, bất kỳ một gã quân chủ đều phải lấy lễ đối đãi. Mặc dù là vương vũ, đối với thủ hạ đại tông sư đều hậu đãi có thừa. Chưa bao giờ coi bọn họ là làm đơn thuần thủ hạ. Bởi vì một gã đại tông sư lực phá hoại, thật sự là quá. Mà như là Mặc Di Minh như vậy lão cổ đồng, mang tới uy hiếp, đơn giản là không thể tưởng tượng trên thực tế ngay cả thiết một chân cũng không biết nguyên lai Mạc di minh còn sống đây là cung bát sư ba mông xích hành một cấp bậc tàn những người chỉ là bởi vì năm đó nhất kiện chuyện ăn ăn thủy trung không có bước ra một bước cuối cùng mà thôi còn là như vậy vào thời khắc này trên thảo nguyên cũng không có so Mạc di minh càng cường đại hơn cường giả tồn tại mặc di minh từ lý kiến thành năm trên thân người đã qua không có phát hiện hắn một mực mong đợi thạch chi hiền không khỏi nhướng mày minh lao ngươi đi đi bí tộc sinh sôi nảy nở không dễ không muốn tăng thêm thương vong đại hãn ta đi mặt khác một tòa kim chứng nhìn Ta và Thạch Chi Hiên có một chút sư môn ân đoán có thể coi là, nếu là hắn tới, ta liền trước giải quyết rồi hắn. Mạc Di Minh đạo, thiết mục chân trên mặt không có chút nào vẻ không vui, vui vẻ ở đầu, đạo cũng tốt, ta bồi mực tiên sinh cùng đi một khắc tòa kim trứng. Vương Vũ cũng là của ta đại họa tâm phúc, ta cũng nghĩ sớm một chút giải quyết rồi hắn. Mạc Di Minh không phải là hắn có thể chỉ điểm người, hắn và Mông Xích Hành, Bát sư ba bất đồng, không cần mượn mông cổ lực lượng, cũng cùng mông cổ không có bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ có thể đủ bởi vì bí tộc vì hắn ra một lần tay, thiết mục chân đã rất chi tốt về phần lần này tới phạm người, thiết một chân vốn là có mười phần lòng tin đưa bọn họ tiêu diệt hết ở chỗ này. nghĩ tới đây, thiết một chân khỏe miệng lộ ra lướt một cái nhè răng cười. cũng là thời điểm khiến người ta biết một chút về mông cổ chân chính chỗ cường đại. mông cổ đến nơi đến chốn phá thành diệt quốc, có thể không chỉ dựa vào mông cổ thiết kỵ. xích mị, người dẫn dắt ta cấm vệ, cùng họ mặc sĩ tộc trưởng cùng nhau trước khiên chế trụ lý kiến thành nhất phương. chúng ta trước đi giải quyết vương vũ, hắn mới là đại họa tâm phúc. thiên chân đối bên cạnh một người dáng dấp âm lưu nam tử nói, người này đúng là lý xích mị cùng Thiết Trung Đường đánh một trận, tuy rằng bị hầu như uy hiếp cánh mạng hắn trọng thương, thế nhưng tại thương thế phục hồi sau khi, cũng thành công tiến giai đại tông sư. Mà Lý Sích Mị bằng vào Thiên Mị ngưng âm tốc độ, mặc dù chỉ là mới vừa mới tiến cấp đại tông sư, thế nhưng chí ít có thể kiểm chế hai gã đại tông sư, thậm chí tại ba gã đại tông sư vây công dưới thành thạo. Hắn không có Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp không sợ quần công bản lĩnh, nhưng là khinh công của hắn, so với Thạch Chi Hiên tới, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên Thiết Mộc Chân mới có thể khiến hắn kiên chế trụ Lý Kiến Thành. Lý Xích Mị gật đầu, sau đó liền biến mất ở kim trướng bên trong. mặc di minh ánh mắt chút ngưng, đạo đại hãn thủ hạ quả nhiên là tàng long bọ hồ. lý xích mị tốc độ có thể xưng là là thiên hạ vô song. thiết mục chân khoát qua tay, đạo cái này cũng chưa chắc. thạch chi hiên khinh công liền chưa chắc tại xích mị dưới. hơn nữa nếu muốn leo lên võ đạo ngọn núi cao nhất cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào khinh công có thể. mặc di minh trong mắt kỳ quang bạo tránh, tỉ mị quan sát một chút thiết mục chân, chậm rãi nói, đại hán tốt kiến thức. thiết mục chân thản nhiên cười, không nói gì thêm thế nhưng chờ bọn hắn đi tới một chỗ khác kim trướng sau khi lại ngạc nhiên phát hiện tới phạm năm người đã toàn bộ bị độc vương chắt một hợp chém giết thấy thiết Mộc chân chắt một hợp đạo đại ca đây cũng là ngươi từng nói với ta vương vũ thực lực cũng không được tốt lắm à không có nhận ở hai ta chiêu đã bị ta đánh giết thiết Mộc chân con ngươi bỗng nhiên co lại mặc di minh cũng nhìn về phía đã trở thành thi thể thạch chi hiên sau một lát sắc mặt của bọn họ đều trở nên phi thường khó coi bị lừa bẫn là giả thiết mục chân giận dữ hét Lẽ nào Vương Vũ lúc này đây chỉ là vì dẫn lý kiến thành vào cuộc? Thiết một Chân một đời hùng chủ, rất nhanh thì bình phục tâm cảnh, trong đầu bắt đầu lý trí phân tích dâng lên. Còn không có trở hắn phân tích ra kết quả, chợt nghe đến Mạc Di Minh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, hắn thấy được bên cạnh mọi người, cũng như cùng thấy quỷ một dạng, giật mình tại tại chỗ. Thiết một Chân cơ hồ là không có bất kỳ do dự nào, cánh phong đao trong nháy mắt vào tay, đỉnh đầu huyết khí xung tiêu. Giờ khắc này, Thiết Mộc Chân trên người phát ra khí tức, ítỏi so Mạc Di Minh kém bao nhiêu? Trường Sinh thiên Thần Công Huyết thần lực cảnh giới trên thảo nguyên thờ phụng đó là trường sinh thiên, trường sinh thiên tại thảo nguyên trong địa vị so với đạo tôn phật tổ tại trung nguyên địa vị càng thêm tôn quý. Mà trên thảo nguyên thần bí nhất cường đại tiên công bảo điện đó là trường sinh thiên thần công. Truyền thuyết đây không phải là nhân gian công pháp mà là trường sinh thiên hiển thánh thời điểm chuyển tự nhân gian. Bởi vì quá mức cường đại đã thất truyền gần nghìn năm. Mà bây giờ trường sinh thiên thần công tại thiết mục chân trong tay tái hiện thế gian. Thiết mục chân đó là trên thảo nguyên số mệnh chi tử từ nhược tiểu chính là bộ lạc người thừa kế một đường của thời hắn cùng nhau đi tới, kỳ ngộ chút nào không thể so vương vũ cùng lý kiến thành chỗ thua kém. chân chính lại nói tiếp, vương vũ cùng lý kiến thành đều là chính thống nhất cao phú soái, nhị đại người thừa kế. Thiết một chân mới thật sự là điều ti người tập. hắn độ khó so với vương vũ cùng lý kiến thành tới, còn muốn lớn hơn hơn. nếu như không phải là số mệnh cường đại, lũ có kỳ ngộ, Thiết một chân thì như thế nào có thể trở thành thảo nguyên cộng chủ? vương ba chi khí là nhất hư vô mở mịt gì đó, chỉ thực lực mới là chân chính thật thật tại tại. chỉ là Mặc dù Thiết một Chân lúc này biểu hiện ra cũng đủ khiếp sợ thế nhân thực lực, thế nhưng ánh mắt mọi người còn là toàn bộ nhìn về phía tránh đông phương. Chỗ đó, có một thiên thần hạ phàm, cầm trong tay một thanh thần kiếm. Rất kỳ quái chính là, bọn họ lại có thể có thể thấy chuôi này thần kiếm từ ra khỏi vỏ đến chém ra quá trình cụ thể, thậm chí ngay cả thần kiếm cụ thể hình dạng đều nhìn thanh thanh sở sở. Thiết một Chân tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Hắn cũng trước tiên nhận ra Vương Vũ. Tự nhiên cũng nhìn thấy Vương Vũ kiếm trong tay, Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm tự ra khỏi vỏ bắt đầu, màu vàng kiếm quang mà bắt đầu tràn ngập thiên địa. Lam Hiên Viên kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ sau khi, tất cả mọi người chỉ có thấy được một thanh đỉnh thiên lập địa cử kiếm, long lánh tại giữa thiên địa. Dưới so sánh, Thiên một Chân trên người sông tiêu huyết khí, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thiên một Chân thấy rất rõ, Hiên Viên kiếm thượng, thân kiếm một mặt khắc Nhật Nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cây cỏ. Trôi kiếm một mặt sắc nông ra xúc kéo kẻ môi chi thuật, một mặt sắc tứ hải nhất thống chi sách. Trong đầu của hắn hầu như trong nháy mắt liền nghĩ đến thanh kiếm này tên, Hiên Viên kiếm. Thiên Mộc Chân tri thức không tính là bác, thế nhưng Hiên Viên kiếm hắn vẫn là biết. Quả nhiên, sau một lát Vương vũ thanh âm của từ chân trời truyền đến. năm xưa hiên viên hoàng đế cùng hiên viên kiếm đánh chết loạn thiên động địa ma thần xiêu. Bởi vậy điện định thiên hạ kết cục. Hôm nay chăm dĩ tân triều thân phận của hoàng đế cầm kiếm này chu diệt thiết mục chân với kim đỉnh lều lớn ở ngoài kết thúc cái này máu chảy thành sông là thế. Còn thiên kế tiếp thái bình. Vương vũ thanh âm của ủ ủ rung động tại trong thiên địa nổ vang không ngớt. Thiết mục chân tim đập dồn lên cảm nhận được cuộc đời này chưa bao giờ có nguy hiểm. Hắn muốn tránh thế nhưng hắn rõ ràng cảm giác được hiên viên kiếm đã khóa được hắn. Hơn nữa mở ra là không khác biệt công kích, căn bản muốn tránh cũng không được. Thanh kiếm này, tính là không phải là trong truyền thuyết thanh thần kiếm kia, cũng kém không xa. Thiết mục Chân thậm chí người được khí tức tử vong. Đây là chưa bao giờ có việc. Đã như vậy, vậy liều mạng. Thiết mục Chân giảo phá mình đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết, hét lớn, "Nếu muốn." Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị đánh chặt đứt. Cắt đứt hắn, là chạm Tiên Liệt Địa kiếm quang. Vượt qua thời gian, vượt qua không gian, một đạo vạn trượng cự kiếm, tự chân trời lực bổ xuống. Vô tận sinh linh tại kêu Gên, tại kêu thảm thiết. Thiên Mộc Chân thấy được một cái lại một cái cự linh độc nô lệ hóa là bụi thấy một cái lại một sĩ binh không giúp ánh mắt cũng nhìn thấy một cái lại một người thị vệ phía sau tiếp trước tre ở trước người mình sau đó lại là một kiếm thiết một chân thấy được mặc di minh đang bay đột nhưng mà không được một cái hô hấp thời gian liền tuyệt nhiên mà chỉ kiếm thứ ba thiết một chân lâm vào tuyệt đối hắc ám kiếm thứ tư chém ra lý kiến thành vành mắt muốn nứt ra một kiếm này phương hướng là hắn địa phương sở tại thứ năm kiếm chém ra thảo nguyên lâm vào tuyệt đối hắc ám tự xa xôi chân trời xuất hiện một đạo to lớn vết thương từ vết thương trong đống nhiên toát ra vô số điểm đen làm điểm đen rơi xuống trước mắt thời điểm, mông cổ quân tốt mới phát hiện đây là thiên thạch, thiên muốn vong mông cổ, trời giáng thiên thạch, tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc, uy danh hiển hách mông cụ quân đội. Đầu tiên là tại vương vũ thiên thần hạ phạm hiên viên kiếm hạ tổn thất thảm trọng, sau đó triệt để bị diệt ở trên trời hàng thiên thạch dưới. Ngay cả vương vũ thấy như vậy một màn, đều trợn mắt hốt mồm. Hắn cũng thật không ngờ vị diện chi tử lưu tú đại triệu hoàn thuật lại có thể bị bản thân trong lúc vô tình luyện thành. Lúc này vương vũ sắc mặt tái nhợt, thân thể run, phảng phất một trận gió đều có thể đưa hắn tụi Thế nhưng Vương Vũ trong mắt lóe lên cũng vô cùng vẻ phấn khởi. Loan Nhi cùng sư phụ ở tại chỗ này cho ta hộ pháp, ta Vương cùng Lãng huynh, cá lọt lưới liền giao cho các ngươi. Ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào đại tông sư chạy ra chết. Vương Vũ đạo, lúc này hắn đã cả người vô lực, chém ra năm kiếm, là của hắn thực hạn. Bây giờ Vương Vũ, mặc dù là một người bình thường cũng có thể dễ dàng chém giết hắn. Thế nhưng Vương Vũ lại không có chút nào e ngại. Hắn cường đại, không chỉ là cá thể cường đại. Tính là Vương Vũ là một người bình thường, hắn vẫn như cũ một cách tự tin bằng vào trong tay lực lượng đánh chết đại tông sư. Thạch Chi Hiên cùng Lãng Phiên Vân đều là trải qua sóng to gió lớn người của, thế nhưng lúc này cũng bị Vương Vũ sợ tác sở vi khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Thẳng đến Vương Vũ nữa lập lại một lần sau khi, hai người mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Vũ, trong ánh mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu. lẽ nào ngươi thật là Lão Thiên Nhi tử? Thạch Chi Hiên đạo, ta chưa bao giờ tin thần linh, bất quá hôm nay ta tin. Lãng Phiên Vân cầm kiếm tay của Jun nhẹ nhẹ, Vương Vũ cười nhạt, đưa mắt nhìn phía không trung. Loan Loan cùng trúc Ngọc Nhiên một tả một hữu đứng ở bên người của hắn, tóc đen cùng thắt lưng. Quần dài phiêu phiêu, giống như thần tiên người trong, mà không chung một đạo vết thương thật lớn, lại vẫn như cũ chưa từng khép lại. Hơn nữa, Vĩnh Viễn cũng không có khép lại. Cái này phiến vết thương Vĩnh Viễn lưu tại trên Thảo Nguyên Thiên Không, tượng trưng cho Tân Đế Vương Vũ Kinh Thế Hải Tục võ công, Hiên Viên Kiếm Chi Thiên Chi Ngân. Chương 843, Giang Sơn như hỏa mỹ nhân như hòa, đại kết cục. Mấy độ mưa gió, mấy độ xuân thu, thông thả trăm năm, một cái búng tay. Thời khắc này Trường An Thành phun hoa càng hơn trước kia, mà Trường An Thành hiện tại hấp dẫn người nhất nơi đi. Tên là Đồng Tức Đại, tất cả mọi người biết, đây là trí cao vô thượng Hoàng Đế Bệ Hạ. Đặc biệt vì Kim Úc Tàng Tiểu mà kiến tạo một chỗ lầu cát. Bên trong ở, tất cả đều là tuyệt đại gia nhân, Hoàng Đế Bệ Hạ hồng nhan Tri kỷ. Mà Đồng Tức Đại nội cũng chỉ có Hoàng Đế Bệ Hạ một người nam nhân. Lúc này, tại Đồng Tức Đại cao nhất một chỗ đỉnh bên trong, liền có một người nam nhân đang ở đứng chắc tay, quan sát toàn bộ Trường An Thành. Hiện tại Trường An Thành ngọn núi cao nhất, bất ngờ đó là Đồng Tức Đại. Đứng ở Đồng tức Đại mái nhà, toàn bộ Trường An Thành, thu hết ánh mắt. lòng của người ta ngược cùng nhăn dưới. Bất chi bất giác chỉ biết trở nên chống chải rất nhiều. Mà đồng tức trên đài cho tới bây giờ liền chỉ có một nam nhân, Vương Vũ. Nghe được phía sau truyền tới sàn sạt tiếng bước chân của Vương Vũ khỏe miệng toát ra lớp một cái cười yếu ớt. Một trăm năm mặc dù quá khứ, thế nhưng năm tháng cũng không có tại trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Ngoại trừ ánh mắt càng thêm tang thương, Vương Vũ thậm chí ngay cả khuôn mặt chưa từng thế nào biến hoa qua Chỉ Nhược, người đã đến rồi. Vương Vũ khẽ cười nói. Lúc này dừng lại sau lưng Vương Vũ, đúng là Chu Chỉ Nhược. Ngày trước còn hơi có vẻ ngây ngô tiểu nha đầu.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 Tại thống trị giang hồ hơn 50 năm sau khi bắt đầu từng bước thoái vị, chuyên tâm tiềm tu võ đạo. Mà Chu chỉ nhược chờ một đời mới cường giả, lúc này đã có khiêu chiến lão một đời cường giả thực lực. Thanh Long hội, đúng là bọn họ sân khấu. Chu Chỉ Nhược, hiện nay ở trên giang hồ được xưng là Máu Phượng, Huyết sát phượng hoàng. Địa vị tôn quý đến không gì sánh kịp, cố được xưng là phượng hoàng. Thế nhưng cái này tiên tử vậy nữ nhân, xuất thủ cũng không như mặt nàng dung như vậy tiên tử. Thủ đoạn độc ác vô tình, 50 trong năm bị chết tại Chu Chỉ Nhược trong tay cường giả, đã không thể hết. Tuy rằng so ra kém Vương Vũ uy danh, thế nhưng tại đường Kim Thiên Hạ cũng đã là nhất đứng đầu nhân vật. Máu phượng tên. Hiện nay ở trên giang hồ, liền giống như 100 năm trước Vương Vũ, như mặt trời ban trưa, mà có tư cách bị Chu Chỉ Nhược quan tâm cái tiên nàng, tự nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Đúng vậy, lại sống lại. Loan Nhi tuy rằng thiên tư thông minh, thế nhưng một bước cuối cùng cũng một đạo danh trời. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu cường giả đều bị thẻ ở chỗ này, không được tiến thêm. Vương Vũ khẽ thở dài. Bác Minh trọng sinh pháp quả nhiên kỳ diệu. Người ngoài đi nhầm một bước đó là một sinh vô vọng, nàng nhưng có thể dùng lần lỡ sai lầm. Tới thử nghiệm ra chính xác nhất con đường, là tối trọng yếu là, còn có như ngươi vậy ngốc dương nguyện ý lãng phí thời gian phụng bồi nàng. Chu chỉ nhược ánh mắt truyền lưu, trong giọng nói quả thực không che giấu được toan khí. Vương Vũ cười nhạt, "Đạo, chỉ nhược, ta nếu là đi bây giờ, cùng ngươi chẳng phải là cũng thiên nhân vĩnh viễn cách. Ngươi hôm nay cũng bị cắm ở bước cuối cùng này, ngay cả có hoàng thượng chân nhân ngày trước chỉ điểm, nếu muốn bước ra bước này, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy." Chu chỉ nhược hừ nhẹ một tiếng, "Đạo, ngươi nếu là đi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 Vương Vũ đích xác tin tưởng Chu Chỉ Nhược có thể bước ra một bước cuối cùng, thế nhưng hắn cũng không nghĩ một người cô linh linh đi một cái thế giới khác. Thấy Vương Vũ không nói thêm gì nữa, Chu Chỉ Nhược cũng nói sang chuyện khác, Hùng Bá chuẩn bị đối La Sát giáo đạo thủ. "A, ta nhớ kỹ năm đó Công Nhi đã từng xuất thủ đối phó qua La Sát giáo, cũng không biết nguyên nhân nguyên nhân gì không có hạ tự thủ." Hùng Bá cái này là chuẩn bị khiêu chiến Công Nhi đại sư huynh vị trí sao? Vương Vũ khẽ miệng hiện lên lớp một cái nụ cười ý vị thông trường. "Hùng Bá, Vương Vũ hai đồ, được truyền Vương Vũ ba phần quy nguyên khí, thực lực hôm nay"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 Khẽ cười nói, ta đã hiểu, ngươi là tại hoài nghi ta và thượng quan tiểu tiên có quan hệ. chu chỉ nhược cũng không nữa che giấu, nói thẳng, trong thiên hạ, lệ công kiên kỵ chỉ là mấy cái như vậy người, chứ ngươi ra, ta thật sự là nghĩ không ra người khác. vậy ngươi lúc này đây, còn thật là trách anh ta. thượng quan tiểu tiên người sau lưng, thật đúng là không phải là ta. vương vũ khỏe miệng hiện lên lướt một cái cổ quái vui vẻ. chu chỉ nhược ra, tùy tiện nói, không phải là ngươi. vậy là ai? ngươi nói đúng, công nhi trên thế giới này, kiên kỵ cũng chỉ là mấy cái như vậy người chú ta ra, tự nhiên đó là ngươi và Vương Vũ lời còn chưa nói hết, Chu Chỉ Nhược liền đã hiểu hắn làm nói tới ai, lại là Minh Không, thượng quan tiểu tiên là của nàng người. Chu Chỉ Nhược tao mày nói, bất quá trong giọng nói lại không có bao nhiêu không thể tin tưởng chi ý. Nàng rất nhanh thì tiếp nhận rồi chuyện này, bởi vì ngươi biết Minh Không một mực rất ưa thích nữ nhân, mà nàng thích nhất nữ nhân, hết lần này tới lần khác vẫn đối với nàng không giả sát thái. Thượng quan tiểu tiên thân phận địa vị võ công ngay cả so ra kém Minh Không nhất ngưỡng mộ trong lòng người nọ, thế nhưng làm thay thế phẩm cũng dư giả. Vương Vũ ánh mắt cổ quái nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược hừ lạnh một tiếng. Nàng biết Vương Vũ ý tứ trong lời nói, bởi vì Minh không thích nhất nữ nhân, đó là chính cô ta. Chỉ bất quá, Chu Chỉ Nhược tuy rằng cũng là một nữ nhân, thế nhưng nàng từ nhỏ thích chính là Vương Vũ, cho tới bây giờ cũng không có biến hóa qua. Tuy rằng Vương Vũ cũng không ngại nữ nhân của hắn trong lúc đó cho nhau sản sinh cảm tình, thế nhưng Chu Chỉ Nhược đối với lần này không có chút nào hứng thú, cho nên Minh không một mực canh cánh trong lòng. Ba lần muốn lượt nếu muốn xuống tay với nàng, nhưng Thủy Trung tìm không được cơ hội tốt. Chu Chỉ Nhược cũng nghĩ hung hăng giáo hấn một chút Minh Không. Thế nhưng nàng và Minh Không võ công địa vị đều ở đây sản sản như nhau trong lúc đó Minh Không cầm nàng không có cách nào. Chu Chỉ Nhược cũng cầm Minh Không không có cách nào. Tuy rằng Minh Không chỉ là Thanh Long Hội hai tháng phân đường đường chủ, thế nhưng nàng đồng thời còn là Tân triều Thừa tướng. Đúng vậy, Thừa tướng. Từ Khai Thiên lập địa tới nay thứ nhất nữ thừa tướng. Đặc biệt tại Vương Vũ có ý định ủy quyền sau khi hôm nay Minh Không đã rồi là quyền nghiêng vua và dân. So với ngày trước Tả Vương Thạch Chi Hiên, thanh thế còn muốn càng hơn ba phần. Thậm chí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 Mà Hoàng Dung đã mang theo con gái của mình Vương Tương về tới Đào Hoa Đảo. Bởi vì Thái Bình cùng Vương Tương đều mang mang thai, mà phụ thân của Hải Tử lại, "Ta không sợ, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, cái này sự tình ta đều không quan tâm." Chu Chỉ Nhược kiên trì nói. Vương Vũ thân thể ngừng một lát. Vừa ý trước như vậy vẫn đứng sau lưng tự mình nữ nhân, Vương Vũ tự nhiên cũng chuốt xuống rất sâu cảm tình. Loan Loan là của hắn thứ nhất tác phẩm, mà Chu Chỉ Nhược là của hắn cái thứ nhì tác phẩm. Hai người các nàng đối Vương Vũ mà nói, ý nghĩa là bất đồng, mà hai người bọn họ đối Vương Vũ cảm tình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 ta quyết định ly khai thế giới này thời điểm ta sẽ cho một mình ngươi hải tử khiến hắn kế thừa chúng ta toàn bộ vinh quang vương vũ đạo loan loan đây chu chỉ nhược hỏi vương vũ khỏe miệng hiện lên lướt một cái vui vẻ nàng nói nàng không cần nàng không muốn để cho hải tử phân đi ta đối với nàng yêu vương vũ đạo chu chỉ nhược nhắm hai mắt lại một lát sau một lần nữa mở hai mắt ra đạo đã như vậy ta cũng không cần cơ hội này lưu cho nữ nhân khác à ngươi xác định vương vũ hỏi ta xác định chu chỉ nhựt đạo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 đã trăm năm a. Vương Vũ khẽ thở dài. Thuần Dương Tông bị diệt, tại Thuần Dương Tông phế tích bên trên, quật khởi một cái tên là Thiền Sư Đạo Đạo Gia tông môn, môn chủ là Thiên Sư Trương Đạo Lăng. Võ Đang Sơn Phong Sơn trăm năm cũng đã một lần nữa xuất thế. Hôm qua vừa cử hành mới mặc cho trưởng môn kế vị đại điện, có người nói thế hệ này trưởng môn, đạo hiệu Chân Vũ. Biểu hiện kỳ quái nhất chính là Thiếu Lâm Tự, Thiếu Lâm Tự phái ra một cái hòa thượng, tới Trường An thành Triều bái ngươi. Hắn nói trung thủ Phật pháp thiếu sót, Thiếu Lâm Tự mặc dù là Phật môn chính tông, thế nhưng tại nhiều lần kiếp nạn ở giữa, kinh điển cũng tổn thất không ít cho nên hắn chuẩn bị hướng triều đình báo bị Tây đi thiên trúc cầu lấy phật pháp chân kinh đem chi mang về tân triều hy vọng ngươi đi cái thuật tiện ban tặng hắn thông quan văn Điệp. chu chỉ nhục đạo hòa thượng này tên gọi là gì vương vũ hỏi huyền trang chu chỉ nhục đạo vương vũ trong mắt lóe lên một tia kỳ quang đạo cho hắn thông quan văn Điệp, khiến hắn đi tây thiên lấy kinh nghiệm thiên sư chân vũ huyền trang 100 năm sau thế giới này vẫn như cũ không tịch bình ga vương vũ lộ ra tự đáy lòng dáng tươi cười mấy độ mưa gió mấy độ xuân thu cảnh con người mất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 Chương 844, chương viên ngoại thế giới võ hiệp rất lớn cứu vớt viên ngoại thanh long hội chi truyền tiếp. Thế giới võ hiệp rất lớn cứu vớt viên ngoại thanh long hội chi đổi mới thủ ngạ. Lúc này, cự ly vương vũ nhất thống thiên hạng đã có hơn 70 năm, tứ hải tinh bình, tân triều cường đại trước đó cơ từng có. Mà võ lâm ở giữa, tuy rằng phong khởi văn dũng, thế nhưng có một quái vật lớn, thủy trung cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Thanh long hội vô địch thiên hạ thanh long hội, từ đương kim tân đế vương vũ thân nhân thanh long hội lão đại, 12 cái đường chủ, ai cũng đều là thiên hạ khó tìm đối thủ đại tông sư. Lực lượng như vậy, mặc dù là 70 năm trước Thiếu Lâm Võ Đang cũng chỗ thua kém rất nhiều. Mà bởi Vương Vũ quan hệ, Thanh Long hội tuy rằng phá lệ cường đại, nhưng là lại không vì trí đỉnh nơi kiên kỵ, ở nơi này 70 năm gian, phát triển rũ phát cường đại. Mặc dù đang cái này 70 năm trong, Thanh Long hội chân chính xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là tất cả mọi người biết, cái giang hồ này lên chân chính là chỗ thể, đó là Thanh Long hội. Người thiện chiến, không hiển hách công lao. Thanh Long hội cường đại, sớm đã thành không cần chiến tích lắm lời. hơi có chút tư lịch người trong giang hồ, đều biết Thanh Long hội cường đại Phàm là có điểm dã tâm người trong giang hồ đều muốn gia nhập Thanh Long hội. Nhưng mà, Thanh Long hội biên chế, thủy chung là 365 người. Thà thiếu không đủ. Cũng chính bởi vì vậy, thành là Thanh Long bị chúng nhân mới càng để cho người có cảm giác thành công. Chỉ cần gia nhập Thanh Long hội, đó là nhất phi trùng tiên. Nguyên nhân là Thanh Long bị chúng không có người bình thường. Ở Thanh Long hội chung kết giao với năm ba cái bằng hữu, liền đủ để cho nhân hành hành thiên hạ. Như mỗi một loại này, có thể nào không khiến người ta động tâm. Mà lúc này giang hồ, chính phong khởi Vân Dũng. Trên giang hồ mỗi ngày đều phi thường náo nhiệt. Trà dư tử hậu, đầu đường cuối ngõ, tiểu lâu quán trà, đều đang nghị luận một việc, Thanh Long hội muốn tiến hành giao tiếp. Lấy Vương Vũ cầm đầu Thanh Long hội đệ nhất đảm nhận người sáng lập, bao quát 12 danh đường chủ, đều tuyên bố ở một tháng sau thoái vị, không đảm nhiệm nữa Thanh Long hội lão đại và Thanh Long hội đường chủ, từ nay về sau liền chỉ là Thanh Long hội một gã phổ thông thành viên. Mà tân nhất nhậm Thanh Long hội lão đại và 12 danh đường chủ, còn lại là ở một tháng sau công bố. Tin tức này, làm nổ toàn thiên hạ nhiệt tình. Tất cả mọi người đang suy đoán, nhiệm kỳ kế Thanh Long hội long đầu, sẽ từ người nào cấu thành lại sẽ cho thiên hạ cùng giang hồ mang đến nhiều ảnh hưởng lớn. Thành Trương An, Tiểu Hoa Khê. 70 năm trước, cái này bên trong đi ra một cái tuyệt thế danh kỹ, Liên Tú Tú. Nếu như vẹn vẹn như vậy cũng liền thôi, thế nhưng về sau sự thực chứng minh, Liên Tú Tú thân phận chân chính, lại không chỉ là danh kỹ Liên Tú Tú. Nàng thân phận thật sự là Âm Quý phái Xuân Hạ Thu Đông tứ sứ chúng xếp hạng thứ nhất xuân sự. Mà mọi người đều biết, Âm Quý phái tuy rằng bị diện, thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó, thiên vong rốt của Cầm Quý phái mượn thể trọng sinh. Ở Âm Hậu trúc Ngọc Nhiên cùng Thiên Ma nữ Loan Loan tận lực cần lui dưới tình huống, Liên Tú Tú trở thành tân nhất nhậm thiên vong thống lĩnh, một bước lên trời. Tiểu Hoa Khê cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Tiểu Hoa Khê năm đó đối với Liên Tú Tú có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bởi vì năm đó Tiểu Hoa Khê chính là vì Liên Tú Tú một người mở. Tiểu Hoa Khê lão bản cũng không phải là vương vũ người, cũng không biết Liên Tú Tú thân phận chân thật. Hắn chỉ là tin tưởng Liên Tú Tú có thể trở thành một cái điên đạo chúng sinh danh kỹ, sợ dĩ đem bảo toàn đặt ở Liên Tú Tú trên người, đồng thời ở một đoạn thời gian rất dài bên trong thay Liên Tú Tú giải quyết rất nhiều phiền phức. Hơn nữa chưa từng có đề cập qua bất luận cái gì không an phận yêu cầu. Rất nhiều người đều cho rằng Tiểu Hoa Khê lão bản rất ngu, nhưng là khi Liên Tú Tú nhập chủ thiên vong sau đó, tất cả mọi người minh bạch, Tiểu Hoa Khê muốn phát đạt. Đúng, Tiểu Hoa Khê đích thật là phát đạt. Biết rõ Tiểu Hoa Khê là Liên Tú Tú địa bàn, thế nhưng trong thành Trường An, còn là có rất nhiều người che giả mang mọc, đến Tiểu Hoa Khê uống rượu làm. Vui. Bọn họ là ở tỏ thái độ, cho thấy thái độ của mình, cũng cho thấy bản thân hoàn toàn không có không thể nhận ra nhân gì đó. Sở Hữu Tiểu Hoa Khê bây giờ sinh ý tốt, mà hiện nay Thanh Long hội lực ảnh hưởng đã không đến mức giang hồ, sớm đã khắp thiên hạ. Ở Tiểu Hoa Khê trung, tự nhiên có không ít nhân đang bàn luận Thanh Long hội thay đổi. Các ngươi nói, tân nhất nhậm Thanh Long hội long đầu sẽ là ai? Một cái quần áo đắt tiền trung niên nhân lớn tiếng hỏi. Hắn đã có một chút men say, thanh âm có chút xảo đến người khác, bất quá những người khác cũng không có gì quá kích cử chỉ. Bởi vì hầu như mọi người cũng đang thảo luận chuyện này. Hơn nữa Tân Triều cũng từ không tị hiềm dân gian đàm luận việc này, đây là một loại thực lực tuyệt đối tạo thành tuyệt đối tự tin. Ta xem là Lệ Công, thân là bệ hạ thủ đô. Lệ công tu vi hôm nay coi như là không bằng bệ hạ, thế nhưng trong thiên hạ cũng đã ít có người cùng. Đoạn thời gian trước, Lệ công bắt thượng ma sư cùng, có người nói cùng ma sư bảng ban luận đạo một ngày một đêm, bất phân thắng phụ. Sự tình sau khi truyền ra, ngay cả bệ hạ cũng lớn cảm vui mừng, nói mình có người kế tục. Không phải, Lệ công cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ, thế nhưng hắn cho tới nay đều là chuyên tâm võ đạo, đối với những chuyện khác rất ít liên quan đến. Thanh Long hội long đầu, cần cũng không chỉ là võ công. Ta càng coi trọng Minh Không, Minh Không thực lực, không kém Lệ công, thủ đoạn càng là còn hơn hơn nữa sau lưng có hoàng hậu chống đỡ bệ hạ cũng sẽ không thiên vị lệ công dưới so sánh minh không phần thắng lớn hơn nữa các ngươi thầm nghĩ đến lệ công cùng minh không sẽ không có người nghĩ đến vị nào sao tiểu hoa khê bên trong yên lặng một lát mới có nhân thận trọng hỏi ngươi là nói huyết phượng có thể cùng lệ công minh không sánh ngang chứ huyết phượng còn có ai có người nói huyết phượng cùng hoàng hậu quan hệ rất kém cỏi hai người còn từng trải qua vung tay nàng nếu như lên vị hoàng hậu bệ hạ nhất định sẽ bất mãn chứ năm đó sắp phong tứ cung hoàng hậu thời điểm huyết phượng thế nhưng càng thêm bất mãn mấy năm nay chỉ sợ bệ hạ cũng là đối với nàng rất nhiều ấy nãy hơn nữa huyết phượng vô luận võ công còn là trí tuệ tiếp nhận bệ hạ thanh long hội long đầu vị đều là thuận lý thành chương đi như thế năm đó huyết phượng cùng hoàng hậu đánh một trận có người nói thiên địa thất sắc ngay cả hoàng đế bệ hạ chưa từng dám đung tay lúc đó thanh long hội mấy người đường chủ đều đã từng đi quan chiến sau khi trở về âm cơ lập tức trở về thần thủy cung bế quan 10 năm mà lệ thắng nam lệ đường chủ nói một câu hậu sinh khả úy cũng bế quan 5 năm không ra huyết phượng cường đại có thể thấy được lốn lốp thanh long hội đổi mới sự tình Tại Thiên Hạ giang lưu truyền sôi sục, nhưng là mọi người cũng biết, bất luận Thanh Long hội đường chủ làm sao thay đổi, Thanh Long hội long đầu vị, chỉ có thể là lệ công, Minh không cùng Chu Chỉ Nhược, cũng chỉ có giao cho trong tay bọn họ, Vương Vũ mới có thể yên tâm. Bọn họ đoán thật là không tệ. Đồng tức hai, Trích Tinh lâu. Để cho ta làm Thanh Long hội long đầu, đây coi như là bồi thường sao? Chu Chỉ Nhược quần dài chấm đất, mặc dù là biết mình gần sẽ trở thành Thanh Long hội long đầu sau đó, cũng không có chút nào vẻ hưng phấn. Chỉ Nhược, ngươi biết, lúc đó tứ cung hoàng hậu, ta là vô luận như thế nào cũng không thể là ngươi. Khi đó ngươi mới bay lớn. Vương Vũ đạo. Chu Chỉ nhược nhẹ rên một tiếng. Hoàng hậu vị ta mới không lạ gì, chỉ là không thể danh tránh nôn thuận đứng ở bên cạnh ngươi, mỗi lần đều muốn xem nàng và ngươi song bay, loại cảm giác này thực sự là hỏng bé. Chu Chỉ nhược đạo. Vương Vũ cười khổ một tiếng, sáng suốt nói sang chuyện khác, lúc này đây, ta sẽ hoàn toàn lui xuống, 12 cái đường chủ cũng biết toàn bộ thái vị. Sự tình phía sau, phải dựa vào ngươi thủ đoạn của mình. Thanh Long hội ở trong tay của ngươi có thể không siêu việt quá khứ, ta mỏi mắt mong chờ. Chu Chỉ nhược khẽ nhíu mày, đạo 12 cái đường chủ vị đây, ngươi có tài mới chiếm được, phương diện này ta không nhúng tay vào, ngươi xem đó mà làm. Vương Vũ đạo: "Minh không ngươi an bài thế nào?" Chu Chỉ Nhược biết, chỉ có Minh không mới là mình chân chính cản trở. Nàng sẽ trở thành tân triều đệ nhất đảm nhận nữ thừa tướng. Vương Vũ không có dấu giếm. Chu Chỉ Nhược lần thứ hai lạnh rên một tiếng. Mặc dù mình đạt được Thanh Long hội, thế nhưng Minh không lại nắm giữ triều chính đại quyền. Đến tột cùng là người nào lấy được càng nhiều, thật sự chính là rất khó nói rõ. Lệ công là của ngươi thủ đô, hắn vô luận như thế nào cũng muốn chiếm nhất người đường chủ vị. Minh không là đồ đệ của nàng, ở trên giang hồ lại cùng ta nổi danh, khẳng định cũng muốn coi như nàng một cái. Hung bá người này, ta tuy rằng chướng mắt hắn, thế nhưng dù sao cũng là người nhị đồ đệ, hơn nữa võ công cũng nói được, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định cũng muốn chiếm một vị trí. Trừ lần đó ra, Nguyên Thủy Vân nếu thoái vị, phái Vũ đương tất nhiên nếu phái ra một người đến. Nói tới chỗ này, Minh không ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vương Vũ. Vương Vũ nhẹ nhàng cười, Vân Đạm Phong thính nói, Trương Vô Kỵ thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác có tư cách thành là Thanh Long hội đương chủ. Ngươi liền không có chút nào ghen? Chu Chỉ nhượng hỏi. Thế nhân đều biết, chương vô kỵ là của nàng trung thực người theo đuổi. Hắn đối với ta cho tới bây giờ cũng không có uy hiếp, ta không cần lo lắng. Vương Vũ Đạo, thật không biết ta làm sao lại ăn đòn cân sát tâm, đem một lời tình ý toàn bộ gửi ở trên thân thể ngươi. Chu Chỉ Nhược bạch Vương Vũ liếc mắt, tiếp tục nói, trừ lần đó ra, Sư Phi Huyền Đồ đệ Đoan Mộc Lăng cũng đã đột phá đại tông sư, nếu nàng đã là người của ngươi, tất nhiên cũng muốn coi như nàng một cái. Yêu nguyện thái vị, liên tinh tất nhiên muốn bổ túc. Ở cơn nơi đó đây, nàng có thể có cái gì nhân tuyển Chu Chỉ Nhược hỏi. Vương Vũ lắc đầu, Vậy còn dư lại mấy người đường chủ vị, liền do Trương Đan Phong, Kim Trục Lưu, Thạch Phá Thiên, Tiêu Thu Thủy, Phương Bảo Ngọc, Lý Phôi, Vệ Bi Hồi, Tiến Nam Thiên, Long Lưng bọn họ cạnh tranh, người thắng làm vua, ta liền không nhúng tay vào. Chu Chỉ Nhược đạo: "Không sai, những người này chọn cũng không tệ, có bọn họ phụ tá, Thanh Long hội đời thứ hai, có thể thật vẫn có thể siêu việt hiện tại." Vương Vũ trên mặt lộ ra nhất nụ cười thỏa mãn. Từ Vương Vũ thân thủ mở ra võ đạo đỉnh thế, cho tới bây giờ vẫn như cũ chưa từng suy nhược, các loại võ học kỳ tài, ưu Chỉ bất quá, Dĩ Vãng Vương Vũ một mực đi hướng đỉnh phong, mà bây giờ vương vũ còn lại là đứng lặng ở đỉnh trên đỉnh, chờ của bọn hắn trước tới khiêu chiến, chờ những người này chân chính cá chép hóa rồng, cũng liền có tư cách làm vương vũ đối thủ. chỉ nhược ngươi biết không, ta hiện tại có hai đại việc đáng tiếc. vương vũ đột nhiên nói, cái gì việc đáng tiếc? chu chỉ nhược hỏi, đem lữ tổ bị một quyền của ta liền bức phải nghiền nát sau đó, ta liền bắt đầu hận, thủ hận chưa gặp được địch thủ, hận nhất vô địch thiên hạ, ta cả đời này từ không hối hận, thế nhưng ta thực sự có chút tiếc nuối, không có thể cùng nghiền nát trước chương chân nhân thỏa thích đánh một trận. Vương Vũ buồn bã nói: Cao thủ tịch mịch, đỉnh phong công nhân, loại tư vị này, hắn rốt cục bắt đầu minh bạch.